Chương 196 ngược chết bạch liên hoa 1. Ta cũng tạm thời không hảo kỹ càng tỉ mỉ cùng các ngươi giải thích. Tóm lại, cái này cô làng trên đảo, có đối ta rất quan trọng đồ vật, ta cần thiết muốn tìm được, mặc kệ là muốn trả giá cái gì đại giới, ta đều cần thiết muốn đi một nằm. Thiên lạc ánh mắt kiên định, tuyệt đối không dung dao động nói. Chưa từng có xem qua thiên lạc như vậy ánh mắt, thiên trạch hân thật sâu hít một hơi. Ta sẽ thử thử xem xem hiện giờ cô Lang trên đảo chủ máy tính tường phòng cháy, sau đó tìm một chút nhìn xem có hay không có thể dùng thượng tư liệu, chẳng qua, này không phải lập tức là có thể tra được đến, đại khái yêu cầu một hai ngày thời gian. Ơn, ta cũng biết chuyện này không thể xuất ruột. Thiên lạc như thế nói, cũng là đi theo lấy ra phía trước cao nhằm tìm được rồi bạch vũ tâm hắc liều, cao nham máy tính hư rớt, không biết có thể hay không đem thứ này, tuyên bố đến trên mạng. Mở ra những cái đó hát liêu, thiên trạch hân đại khái nhìn nhìn sau đó nhứng mày, nữ nhân này treo chọc đến ngươi. Rất nhiều lần tưởng đối ta xuống tay, ta nhưng nhịn không nổi nàng. Mặt mày chung đều là mang theo một chút ý cười, thiên lạc cũng là ngựa khí trầm dài nói. Hảo, đêm nay liền treo ở trên mạng. Thiên trạch hân như thế nói, kia đáy mắt cũng là nổi lên một chút lãnh quang, yên tâm, ta treo ở trên mạng, không có bảy tám thiên thời gian sẽ không bị hài hòa. Như thế lớn lên thời gian, cũng đủ làm này video ở Internet thượng đi một vòng. ân phiền toái ngươi. Vỗ vỗ Thiên Trạch Vân bả vai, Thiên Lạc đối với Thiên Trạch Hơn mỉm cười, sự tình làm xong, ngươi muốn ăn cái gì ca đều bồi ngươi. Nghe xong Thiên Lạc nói, Thiên Trạch Hơn gật đầu. Không có ở chỗ này tiếp tục quấy rời Thiên Trạch Hơn, Thiên Lạc cùng bác cẩm thực mau rời đi. Vào lúc ban đêm, Thiên trạch huân liền đem bạch vũ tâm ở bệnh viện lăng nhục ngải ngọt ngào video treo ở trên mạng, tức khắc, lâm vào một mảnh ngành động. Tất cả mọi người không nghĩ tới kia từ trước đến nay ở công chúng trước mặt biểu hiện như vậy ngoan ngoán bạch vũ tâm cư nhiên sẽ là như thế ác độc người, trong lúc nhất thời đều là phi thường kinh ngạc khiếp sợ. Sau đó, càng nhiều người chính là cảm giác được không thể tha thứ bạch vũ tâm như vậy hành vi. Đặc biệt là ngải ngọt ngào sinh thời những cái đó phèn Số lượng cũng không so Bạch Vũ Tâm muốn thiếu, fan nào tàn càng là nhiều thực, vây đổ Bạch Vũ Tâm, làm Bạch Vũ Tâm không thể không gián đoạn đủ loại công tác, chỉ có thể như là nhận không ra người giống nhau tránh ở trong nhà, thậm chí liền ra cửa cơ hội đều không có. Bạch Vũ Tâm tuy rằng cũng có không ít fans, nhưng là Bạch Vũ Tâm kia video cũng không phải tạo giả, không ít fans đều ly nàng mà đi, dư lại cũng đều biết đối lý, cho dù nhảy, nhân số cũng không nhiều lắm căn bản không phải ngải ngọt ngào những cái đó fans đối thủ. Hơn nữa, ngải ngọt ngào này liền biến tướng là bị Bạch Vũ Tâm cấp hại chết, Bạch Vũ Tâm còn tìm người tới phi. Lễ ngải ngọt ngào, chụp ảnh uy hiếp ngải ngọt ngào, này đã đề cập đến phạm tội, làm rất nhiều người đều đối ngải ngọt ngào chết cảm thấy không đăng giá. Bạch Vũ Tâm bên này cũng là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, toàn bộ Bạch Vũ Tâm đoàn đội đều là sắp hỏng mất, mặc kệ thỉnh nhiều ít máy tính cao thủ tắc bao nhiêu tiền. Tiêu video đều trước sau vô pháp bị cắt bỏ, thậm chí liền tuyên bố video người rốt cuộc là ai đều tra không đến. Đặc biệt là tuyên bố video người thậm chí còn cung cấp loạt con đường, cho dù tiêu trừ nguyên thủy video, mà khác bị loạt video cũng là không có khả năng toàn bộ tiêu hủy. Liên lại Bạch Vũ tâm sức đầu mẹ chán thời điểm, lại có người cấp các đại nhà xuất bản đều tuân ra Hắc liêu. Đem nàng như thế nhiều năm qua làm nhận không ra người sự tình toàn bộ đều cấp cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. chương 197 ngược chết bạch liên hoa 2. Mỗi một cái hắc liêu đều là đủ để cho giới giải trí đem bạch vũ tâm cấp hoàn toàn phong giết, cộng thêm thượng ngải ngọt ngào sự tình, bạch vũ tâm diễn nghệ kiếp sống đã hoàn toàn kết thúc. Lập tức từ thiên đường ngã xuống tới rồi địa ngục, bạch vũ tâm cả người ngồi ở trong nhà trên sofa, có vẻ đặc biệt chật vật. Tuyên bố video người kia đến bây giờ còn không có tìm được sao. Bạch Vũ tâm cắn răng, hung tận hỏi. Cho dù là đã ở nhà, cũng có thể nghe được ra bên ngoài những người đó thoá mạ thanh. Còn không có, cái kia tuyên bố video người khẳng định là cái máy tính cao thủ. Nói cách khác, chúng ta cũng sẽ không vẫn luôn điều tra không đến, không chỉ có là tra không đến, chúng ta thậm chí liền tiêu hủy video đều làm không được. Bạch Vũ tâm thủ hạ xã giao cũng là tương đương khó xử có thể nói là hoàn toàn không dám đối thượng bên này bạch vũ tâm tầm mắt. Các ngươi đều là làm cái gì ăn. Bạch vũ tâm nghe song xã giao lời này, cả người đều khí bạo tẩu, cầm lấy một bên trang trí bình hoa, hung hăng liền ngã văng ra ngoài. Bình hoa tức khắc chia 5 xẻ 7, bạch vũ tâm cũng là khí sắp phát điên, cha, đi cho ta tỉ mỉ điều tra, ta đảo muốn nhìn là ai có như thế đại lá gan đối pho ta, ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Đáy mắt tràn ngập dày đặc tơm máu, Bạch Vũ Tâm cả người đều là muốn trọc giận nổ mạnh, một đôi mắt chỉ càng là có thể phun ra hỏa tới, thật mạnh thở hồn hện, cả người đều mau khí cào tường. Nhìn Bạch Vũ Tâm như thế dáng vẻ phẫn nộ, bên này nữ người đại diện cũng là thật cẩn thận thò qua tới. Vũ Tâm, chúng ta hiện tại muốn đi trước công ty quản lý một chuyến, rất nhiều người đại ngôn quảng cáo thương, còn có phim truyền hình điện ảnh nhà đầu tư, đều, đều muốn gặp ngươi thấy ta, Bạch vũ tâm mặt mày chung ẩn ẩn thẩm thấu ra vài phần không vui, ngay sau đó hung hăng những mày, những người này vì cái gì bỗng nhiên muốn thấy ta. Sở hữu hợp đồng đều yêu cầu ngươi bảo trì ngươi tốt đẹp hình tượng, hiện tại ngươi tình cảnh thực không ổn, rất nhiều quảng cáo thương cùng nhà đầu tư đều muốn trẻ tư. Nữ người đại diện cuối đầu, hoàn toàn không dám nhìn tới bạch vũ tâm giờ phút này kia gần như đáng sợ sắc mặt, lại nói tiếp, vũ tâm ngươi, ngươi hay là lên cẩn thận một chút. Lần này sự tình đối với ngươi ảnh hưởng thật sự rất lớn, ngươi lần sau vẫn là thu liễm một chút, nói cách khác khẳng định sẽ gặp được càng nhiều chuyện xấu. Nữ người quản lý thanh âm thực nhẹ, ôn ôn nu nu, hiện nhiên là ở lo lắng bạch vũ tâm, muốn khuyên một khuyên bạch vũ tâm. Nhưng là, lời này ở bạch vũ tâm nghe tới, lại là có vẻ phi thường trói thai. Bạch vũ tâm khỏe miệng rất là rõ ràng run rời hai hạ, sau đó trực tiếp giơ tay, một cái tắt liền chịu ở nữ người đại diện trên mặt. Ban một tiếng, nữ người đại diện mặt đều bị đánh oai hàm răng đều đi theo rớt hai viên, vũ tâm, vũ tâm ngươi đừng đánh ta, ta cũng là vì ngươi hảo a Ngươi xem như cái cái gì cầu đồ vật, cư nhiên cũng dám tới giáo hơn ta, ngươi đừng quên thân phận của ngươi, ngươi chính là ta bên người một con chó, ta tưởng như thế nào đối với ngươi liền như thế nào đối với ngươi. Bạch vũ tâm khí muốn chết, hung hăng hai chân liền đá vào kia nữ người đại diện trên người. Cái kia ngải ngọt ngào thật là cái chết tiện nhân, tồn tại thời điểm cùng ta cùng ngồi cùng ăn, đã chết còn không yên phận, ta lúc trước nên thân thủ hủy hoại nàng mặt, làm nàng sống không bằng chết. Cả người nhìn qua đều phi thường ác độc, bạch vũ tâm đánh nữ người đại diện cả người xanh tím sau, mới thật sâu hít một hơi. chương 198 ngược chết bạch liên hoa ba. Hoàn Mỹ tướng mạo lộ ra giữ thợn, cơ hồ phải bị hoàn toàn vặn mèo bạch vũ tâm tàn nhẫn mèo lại mắt. Ta nói cái gì cũng sẽ không bị một cái người chết đà đảo. Những cái đó nhà đầu tư không phải muốn triệt tư sao? Hảo, ta khiến cho ba ba phá đổ bọn họ công ty, xem bọn họ còn dám không dám triệt tư. Tường bạch vũ tâm ngày thường là cỡ nào phong cảnh, nhiều ít nhà đầu tư nịnh bỡ nàng phải cho nàng đầu tư, hiện tại nhưng hảo, cư nhiên nói triệt tư liền triệt tư. Những người này đều đem nàng bạch vũ tâm trở thành cái gì, cư nhiên dám như thế nhục nhãn nàng. Nàng nói cái gì cũng không thể nhịn xuống đi. Lập tức phái xe tới đón ta, ta muốn đi công ty quản lý. Bạch vũ tâm khí cả khuôn mặt đều vặn mèo phẫn nộ kêu to. Bảo tiêu xuyên thấu qua máy theo dõi nhìn nhìn ngoài cửa, phát hiện ngoài cửa đã không có người, những cái đó vây đổ các fan cũng lạt đều không thấy. Bạch tiểu thư chúng ta hiện tại hẳn là có thể rời đi nơi này. Bảo tiêu lập tức nói, kia còn không làm thí điểm khẩn. Ta nhìn đến những cái đó ngải ngọt ngào phèn xuyên liền tưởng phun. Bạch vũ tâm chán ghét nói, sau đó liền lập tức thay đổi quần áo hóa trang, xách theo hàng hiệu bao bao, đi nhanh đi ra môn. Nhưng mà, bạch vũ tâm còn chưa đi ra hai bước, một viên trứng thúi liền trực tiếp bay lại đây, sau đó bang một tiếng, vừa lúc nện ở bạch vũ tâm trên đầu. a trứng thúi canh tử hương vị tức khắc phát ra, bạch vũ tâm bị hồ vẻ mặt trứng thúi, trong miệng tức khắc phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết Bạch vũ tâm ra tới, mau, đánh chết cái này hại chết ngọt ngào tiện nhân. Vẫn luôn đều ở máy theo dõi theo dõi không đến địa phương chờ, ngại ngọt ngào những cái đó các fan nhìn đến bạch vũ tâm ra tới, một đám cũng là đi theo kích động lên, toàn bộ từ tại chỗ điên cuồng tuần ra mà ra, trong tay trứng gà lá cải, còn có 50 thế kỷ độc hữu mùi hôi đạn, cộng thêm thượng tràn ngập thuốc màu khí cầu, một cái kính hướng tới bạch vũ tâm trên người tiết đón. Đường đi ra ngoài cùng về nhà lộ đều bị điên cuồng phên hoàn toàn phá hỏng, ngay cả những cái đó bảo tiêu cũng là quả bất địch chúng, thực mau bị chế phục, một đám bị trói gô ném ở một bên, chỉ để lại bạch vũ tâm đứng ở tại chỗ, bị điên cuồng gây công. Bang một cái mùi hôi đạn đang muốn nện ở bạch vũ tâm trên mặt, bên trong mùi hôi xú thủy dính đặc hồ bạch vũ tâm vẻ mặt, kia xú vị so chết lao thử còn muốn gọi người ghê thởm, làm bạch vũ tâm trực tiếp phát ra một thân chói thai thét chói thai. Như vậy nhìn qua như là cả người đều sắp bị buộc điên rồi. Đánh, đánh chết tiện nhân này, làm nàng đền mạng. Những cái đó các fan đều hận không thể đem bạch vũ tâm xé, thực mau đủ loại đồ vật hướng tới bạch vũ tâm trên người tạm, trứng thúi dịch cùng sú thủy làm bạch vũ tâm cả người đều trở nên trật vật bất ham, trên đầu còn nhìn chằm chằm trứng gà sắc cùng lá cải, cộng thêm thượng kêu màu sắc rực rỡ thuốc màu, hình dáng thê thảm còn không bằng ven đường khất cái. Các ngươi như thế nào có thể như thế đối lai ta, ta muốn cho các ngươi trả giá đại giới. trước nay đều không có bị như vậy đối đãi quá, Bạch Vũ tâm cả người đều sắp điên mất rồi, trong miệng trực tiếp phát ra một tiếng dếtảo, hoàn toàn là một bộ cả người đều phải bị khí điên rồi bộ dáng. các ngươi nghe nữ nhân này cư nhiên còn không biết tốt xấu, nàng còn cảm thấy nàng không sai à, nàng lại như thế nào đối đãi ngọt ngào, chúng ta liền như thế nào đối lãi nàng. mà liền ở ngay lúc này, Có một đạo hết sức êm thai thanh âm bỗng nhiên văng lên, Bạch Vũ Tâm run lên, cảm giác thanh âm này phi thường quen thuộc. Mọi nơi tìm kiếm, Bạch Vũ Tâm lại là không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội, mắt thấy ngải ngọt ngào những cái đó fans bởi vì vừa rồi câu nói kia trực tiếp bạo tẩu, xông lên liền tới xé Bạch Vũ Tâm quần áo. chương 199 ngược chết Bạch Liên Hoa 4, thêm càng một. Vốn dĩ hồn lực liền không phải phi thường cường hãn, Bạch Vũ Tâm bị gắt gao áp chế. Một bên chống cự một bên tìm kiếm vừa rồi mở miệng người kia. Cái kia thanh âm, bạch vũ tâm nói cái gì cũng sẽ không nhận sai. Đó là thiên lạc thanh âm. Nghĩ tới nơi này, bạch vũ tâm không ngừng trên dưới loạn xem, lại là hoàn toàn tìm không thấy thiên lạc thân ảnh. Mà bên này, người khác nhưng bất hòa bạch vũ tâm khách khí, thành thạo đem bạch vũ tâm áo khóc xé, làm nàng chi ăn mặc bên người nội, ý, ý sau đó nhắm ngay nàng chính là một trận cùng trụ. Bạch Vũ Tâm cũng vô tâm tư tìm thiên lạc, trong miệng không ngừng phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng thét trói hai, lại là như thế nào đều tránh thoát không khai. Hoàn toàn đã không có ngày thường cao quý bộ dáng, giờ phút này Bạch Vũ Tâm muốn nhiều trật vật liền có bao nhiêu trật vật, cả người nằm ở dơ bẩn trên mặt đất, thét trói hai suy nghĩ muốn ngăn trở chính mình mặt, lại là không biết bị ai cấp đánh hai bàn tay, trắng nón mặt tức khắc lại hồng lại sưng, còn có không ít ngại ngọt ngào nam fans thừa dịp cơ hội chính là một trận ăn bớt thiếu chút nữa làm bạch vũ tâm nổi điên. Chụp xong ảnh chụp sau, một đạo thân ảnh cũng là chậm rãi đi ra, vất vả các vị, ở cảnh sát tới phía trước, vẫn là thỉnh các vị đều đi về trước đi. Em hai dễ nghe thanh âm, thiên lạc trên người ăn mặc bình thường hưu nhàn trang, trên đầu mang ngũ lươi chai, làm người thấy không rõ nàng tướng mạo, chỉ có thể nhìn đến kia hình dạng rào hào cảm cùng với kia gợi lên thần bí tươi cười khoe miệng. Đa tạ nhắc nhở, nếu không phải ngươi hỗ trợ Chúng ta còn không biết máy theo dõi góc chết ở nơi nào, càng đừng nói trốn đi chờ cái này tiện nữ nhân chính mình chủ động đi ra môn đâu Ngài ngọt ngào fans đều là phi thường cảm tạ thiên lạc, nếu không phải thiên lạc lại đây ra chủ ý làm cho bọn họ tránh ở máy theo dõi góc chết, bọn họ cũng không có như vậy dễ dàng bắt được bạch vũ tâm. Nói xong này đó, những cái đó fans liền rất đi mau hết. Cuối cùng, chỉ còn lại có thiên lạc một người. Thiên lạc. Người cái này đáng chết ra hỏa, người cư nhiên dám như thế hại ta. Bạch vũ tâm nghe được thiên lạc thanh âm thời điểm, liền biết lần này sự tình nhất định cùng thiên lạc có thoát ly không khai quan hệ. Giờ phút này bạch vũ tâm cả người từ tại chối nhảy dựng lên, điên cuồng liền hướng tới thiên lạc phong đi, dơ tay liền phải đi túi trào lạc mặt. Nơi nào sẽ cho bạch vũ tâm cơ hội này, thiên lạc bay lên một chân, trực tiếp đá vào bạch vũ tâm trên bụng Đau kêu thảm thiết một tiếng sau liền ngã ở trên mặt đất, bạch vũ tâm hiện tại phi thường chật vật, thậm chí còn không bằng một cái xin cơm khất cái, nhìn thiên lạc lấy ra trong suốt giống như trang giấy giống nhau di động, lập tức thét trói thai, không được chụp ta ảnh chụp. Bạch tiểu thư yên tâm, ta nhưng không nghĩ dùng ngươi những cái đó xấu chiếu tới ô nhiễm di động của ta, lại nói, ảnh chụp vừa rồi những cái đó fans đã chụp đủ nhiều, phòng trưng nửa giờ lúc sau, ngươi hiện tại này phúc bi thảm bộ dáng liền sẽ chuyển khắp toàn bộ internet đi. Thiên Lạc mỉm cười, ngữ khí không hoán không chấm nói: "Ta nhất định phải giết ngươi, cái này đáng chết ra hỏa." Khí quả thực sắp nổi điên, Bạch Vũ tâm nghĩ đến nàng cư nhiên sẽ như thế chật vật, liền hận không thể sẽ Thiên Lạc. Bạch tiểu thư thật là nhẫn tâm, ta lần này lại đây chính là đặc biệt tặng đồ cho ngươi, ngươi không cảm tạ ta liền tính, cư nhiên còn như thế nói ta, ta thật sự hảo thương tâm Nga. Nói, Thiên Lạc lại là cười. Đen nhánh đáy mắt nổi lên đối bạch vũ tâm trào phúng. Người cầm miệng, người nơi nào có như vậy hảo tâm. Bạch vũ tâm căn bản không tin. Nghe ngôn, thiên lạc cũng không tức giận. Bạch vũ tâm đã là chó nhà có tang, nàng lời nói, thiên lạc căn bản không bỏ trong lòng. chương 200 ngược chết bạch Liên hoa năm, thêm càng hai. Nhìn xem đi, đây là tòa án tới lệnh truyền, ta chuyên môn cho người đưa tới. Nói, thiên lạc đem chính mình trong tay phong thư ném ở Bạch Vũ Tâm trước mặt. Tòa án lệnh truyền. Bạch Vũ Tâm hoảng sợ trừng lớn mắt, cũng bất chấp chính mình hiện tại cỡ nào khó coi, kinh hoàng thất thố mở ra phong thư, sắc mặt trắng bệ, "Thiên Lạc, ngươi rốt cuộc làm cái gì?" "Không có gì à chính là cáo ngươi cố ý thương tổn, làm tiền uy hiếp ngải ngọt nào, cũng cố ý giết hại ngải ngọt nào, tổng cộng vài điều tội trạng, đủ ngươi ở trong ngục giam ngây ngốc cả đời." Thiên Lạc như thế nói, đi theo bắt thông báo nguy điện thoại. Yên tâm hảo, ta nhất định tranh thủ, không cho tòa án cho ngươi phán tử hình, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết, bạch vũ tâm, trêu trọc đến ta, ta sẽ làm ngươi cảm thấy, chết, kỳ thật là một loại giải thoát. Nói xong như thế một câu, thiên lạc rất xa nghe được xe cảnh sát tiếng còi, trực tiếp lạnh lùng quét mắt sắc mặt hoảng sợ bạch vũ tâm, sau đó trực tiếp bước đi xa. Làm bạch vũ tâm thân bại danh liệt chẳng qua là bước đầu tiên, thiên lạc muốn hoàn toàn hủy hoại bạch vũ tâm. Bạch Vũ Tâm muốn giết nàng, nàng liền phải làm Bạch Vũ Tâm biết được tội nàng kết cục. Nghe xe cảnh sát bóp còi thanh âm, Bạch Vũ Tâm hoàn toàn luôn cuống. Không, không được, nàng không thể bị bắt được. Tòa án lệnh truyền đã tới, nếu như bị bắt được nói, nàng sẽ bị lập tức đợi lát nữa cục cảnh sát trông giữ. Côn quýt nhặt lên chính mình rách nát quần áo che ở trên người, Bạch Vũ Tâm nghiến răng nghiến lợi, trốn vào trong nhà, lập tức bắt thông Bạch Khiếu Vân điện thoại. Bên này... Thiên lạc nghe được tiếng còi, trong lòng cao hứng kỳ cục, hử ca đi ở trên đường, thực mau liền nhìn đến một chiếc đen nhánh phủ không xe, ngừng ở nàng trước mặt. Hơi hơi nhúng mày, thiên lạc nhìn trên xe người buông xuống cửa sổ xe, lộ ra kia trương đủ để cho sở hữu nữ nhân đều vì này điên quẩn tuấn Mỹ khuôn mặt. Ai u, này không phải cố thiếu tướng sao, đã lâu không thấy à. Thiên lạc hiện tại tâm tình rất tốt, nhìn đến cố kinh thế lái xe chạy đến nàng trước mặt. Lập tức cười tìm tháo xuống mũ lươi chai, đối với Cố Kinh Thế lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Thiên Lạc tướng mạo vốn dĩ chính là xinh đẹp, giờ phút này dưới ánh mặt trời, cặp kia đen nhánh mắt cũng là nhảy lên từng trận quan mang, nhìn qua hết sức lộng lẫy. Cố Kinh Thế ánh mắt gia tăng, khoe miệng cũng là đi theo một trọn, lên xe. Với lúc cũng cùng Cố Kinh Thế có chuyện nói, Thiên Lạc mở cửa xe, cùng Cố Kinh Thế cùng nhau ngồi ở trên ghế sau. Tài xế lái xe Cố Kinh Thế cũng là nhìn Thiên Lạc, sự tình làm sạch sẽ xinh đẹp, bằng không liền không ra tay, vừa ra tay khiến cho Bạch Vũ Tâm không có đánh trả chi lực, thật là đủ tàn nhẫn. Nghe xong Cố Kinh Thế nói, bên này Thiên Lạc cũng là đi theo gợi lên khóe môi, cười, đa tạ Cố thiếu tướng khích lệ, kỳ thật ta lần này còn có một việc muốn làm ơn Cố thiếu tướng hỗ trợ. Nói ra ta nghe một chút. Cố Kinh Thế trước sau đều là gợi lên khóe môi. Cha đã đem tòa án lệnh truyền giao cho Bạch Vũ Tâm, Bạch Vũ Tâm kế tiếp khẳng định sẽ nghĩ ra các loại biện pháp, người hủy bỏ cái này tố tụng, ta tưởng thỉnh Cố thiếu tướng giúp đỡ, nhìn xem có thể hay không chỉ một chị cái này Bạch Vũ Tâm." Thiên Lạc khỏe miệng tươi cười cũng là đi theo gia tăng một ít, cặp kia đen nhánh đáy mắt không ngừng nhảy lên từng trận tinh quang, "Cố thiếu tướng, ngươi không phải vừa lúc cũng không thích cái kia Bạch Vũ Tâm sao?" "Cố gia cũng là đại thế gia, Bạch Vũ Tâm một khi vào ngục giam, Cũng liền sẽ không lại có người cưỡng bách cố Thiếu Tướng cùng nàng kết hôn. Chính là nàng không tiến ngục giam, cũng không có người có thể cưỡng bách ta cùng nàng kết hôn. cố Kinh Thế rất có tự tin, lập tức ngự khí trầm dai nói. chương hai một ngược chết bạch liên hoa sáu, thêm càng ba. Như thế nói, cố Thiếu Tướng là không nghĩ giúp ta cái này vội. Bạch Vũ tâm phụ thân là Bạch Hiếu Vân, muốn xử điểm thủ đoạn khẳng định là không thành vấn đề. Nếu là cố kinh thế không nghĩ giúp đỡ nàng lời nói, kia này kiện tụng thật đúng là không nhất định có thể đánh thành. Nói vậy, thiên lạc liền phải tưởng mặt khác biện pháp. Nhìn thiên lạc kia như mày hoang mang bộ dáng, cố kinh thế tâm tình rất tốt. Kỳ thật, cố kinh thế đã cùng tòa án bên kia đánh hảo tiếp đón, bạch vũ tâm là nói cái gì cũng đừng nghĩ đem chuyện này áp xuống đi. Cố kinh thế phía trước cũng đã cùng thiên lạc nói, mặc kệ thiên lạc tính toán như thế nào báo thủ, hắn đều sẽ duy trì. Đương nhiên sẽ không tại đây loại thời điểm rất dây xích. Chẳng qua, Cố Kinh Thế không ngừng liền như thế nói cho Thiên Lạc. Giúp ngươi cũng không phải không thể, chẳng qua, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Cố Kinh Thế nheo lại mắt, tiêu đáy mắt nhảy lên rảo hoạt, làm Thiên Lạc cảm thấy, giờ phút này ngồi ở trước mặt hắn không phải nhân loại, mà là một con giảo hoạt hồ ly. Cái gì điều kiện? Thiên Lạc thực khẩn trương nhìn Cố Kinh Thế. Tạm thời không có tưởng hảo. Chờ đến ta nghĩ kỹ rồi lúc sau lại nói cho ngươi. Cố kinh thế cô ý bán một cái cái nút. Hào đi. Về sau sự tình chờ đến về sau lại nói cũng không mượn. Thiên lạc thực mau cùng cố kinh thế đạt thành chung nhận thức. Sau đó liền tưởng xuống xe. Ngươi kế tiếp muốn đi đâu? Cố kinh thế không có trực tiếp phóng thiên lạc xuống xe. Mà là nhìn thiên lạc hỏi. Về nhà, ra ra phía trước liền đánh vài cái điện thoại. Làm ta nghỉ hẹ thời điểm về nhà trụ. Thiên Dư Phong từ trước đến nay đều là phi thường yêu thương Thiên Lạc, đã rất nhiều lần thúc giục Thiên Lạc về nhà trụ hai ngày, Thiên Lạc cũng tính toán trở về ở vài ngày. Với lúc ta có việc cũng phải đi Thiên Gia, tiện đường cùng đi hảo. cố Kinh Thế bình tĩnh nhìn bên này Thiên Lạc nói. Nghe xong cô Kinh Thế nói, Thiên Lạc không có phản đối, hai người thực mau tới rồi Thiên Gia. Thật sự giống như cố Kinh Thế theo như lời như vậy, hắn đã cùng Thiên Dư Phong trước tiên đánh hảo tiếp đón. Lập tức liền có người lanh hắn, đi tìm Thiên Dư Phong. Cũng không biết rốt cuộc là cái gì sự tình làm cố kinh thế tự mình đi tìm Thiên Dư Phong. Thiên lạc này dọc theo đường đi vẫn luôn đều ở tự hỏi muốn như thế nào đối phó Bạch Vũ Tâm, nhưng thật ra quên hỏi một câu cố kinh thế. Giờ phút này cố kinh thế đã đi xa, Thiên lạc cũng là mất đi rõ hỏi cơ hội. Không hỏi cũng liền không hỏi, Thiên lạc thực mò ở Thiên gia Nam Phó dẫn dắt hạ, về tới nàng chính mình phòng. Về tới phòng sau, thiên lạc đầu tiên là thượng võng, xem đều trên mạng tuần ra bạch vũ tâm hôm nay ảnh chụp sau, cảm thấy mỹ mãn lộ ra tươi cười. Lần này sự tình còn chỉ là cái bắt đầu, kế tiếp mới là vợ kịch lớn, nàng sẽ nghĩ cách, chậm rãi tra tấn cái này bạch vũ tâm, tuyệt đối sẽ làm này nhiều tiểu bạch liên Hoa ăn không hết gói đem đi. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc khỏe miệng cũng là đi theo gợi lên vài phần tươi cười. Sau đó thực mau liền nhận được Thiên Trạch Vân điện thoại. Đại ca, ngươi về nhà. Chuyển được điện thoại, Thiên Trạch Vân hỏi. Đúng vậy, ra ra kêu ta trở về, ta cũng không có cái gì chuyện khác phải làm, liền đã trở lại. kia vừa lúc, ta hiện tại cũng ở nhà, phía trước ngươi làm ta cha cô lang đảo sự tình, ta điều tra không sai biệt lắm, ngươi nếu là không bội nói, hiện tại liền tới ta phòng một chuyến đi. Nghe xong Thiên Trạch Hơn nói, Thiên lạc mắt sáng ngời. Không chút do dự lập tức gật đầu, "Đã biết, ta đây liền qua đi." Thiên Lạc như thế nói, liền gấp không chờ nổi vọt tới Thiên Trạch Vân phòng. Chương hai ngược chết Bạch Liên Hoa 7, thêm càng 4. Thiên Trạch Vân trong phòng máy tính trang bị so trong ký túc xá còn muốn càng thêm cao cấp. Nhìn kia phức tạp thiết bị, Thiên Lạc trên mặt cũng là không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu tình, nghĩ thầm Thiên Trạch Vân quả nhiên là cái máy tính cao thủ. "Đại ca, lại đây bên này ngồi." Làm thiên lạc ngồi ở tiểu trên sofa, bên này thiên trạch hần cũng là đi theo ngồi ở thiên lạc bên người, trong tay phủng một cái nho nhỏ máy chiếu, phóng ra ra ảnh hưởng. Rõ ràng là một tòa tiểu đảo, trước mắt này tiểu đảo nhìn qua phi thường hoang vu, chung quanh là rậm rạp rừng cây, trong đó có một chỗ như là thành lũy giống nhau địa phương. Nơi này chính là cô lang đảo. Thiên lạc như thế nói, kêu đáy mắt cũng là không khỏi đi theo nổi lên một chút nóng cháy. Chỉ là nghĩ đến chính mình mẫu thân liền ở cô lang trên đảo, thiên lạc trong lòng đó là không khỏi cảm giác được một trận kích động. Gật gật đầu, thiên trạch hân hoạt động màn hình, chuyển phát tin mặt khác hình ảnh, cái này địa phương phòng hộ làm phi thường hảo, ảnh chụp cũng không nhiều lắm, đến nỗi này thành lũy bên trong, ta đang ở điều tra, còn cần mấy ngày thời gian. Bất quá, ta đã điều tra ra cái này tiểu đảo sau lương chủ nhân rốt cuộc là ai? Là ai? Phi thưởng tò mò mà nhìn chính mình trước mắt Thiên Trạch Hân, Thiên Lạc có thể nói là gấp không chờ nổi muốn đã biết. Đại ca, ngươi nghe nói qua Vân Long Đường sao? Thiên Trạch Vân nhắc tới Vân Long Đường, kia đáy mắt cũng là nổi lên một chút ngưng trọng. Cô lang đảo là Vân Long Đường địa bàn. Thiên Lạc nhìn Thiên Trạch Vân gật đầu, cũng là đi theo mí môi. Đương nhiên biết, phía trước cô thiếu tướng bị huy hiếp lúc, ta cũng bị liên lụy đi vào, lúc ấy chúng ta chính là bị Vân Long Đường phó đường chủ huy hiếp. Cũng là to lớn thiên lạc cùng lần đó bắt cóc sự kiện có điều liên hệ, bất quá thiên trạch hân không nghĩ tới thiên lạc là trực tiếp bị liên lụy vào lần đó không bắt cóc sự kiện chung. Đại ca, cái này đảo nhỏ cũng là vân long đường, hơn nữa, rất có khả năng vẫn là cái kia đông phương Minh phụ trách nơi này. Thiên trạch hân như thế nói, kia trên mặt biểu tình cũng là nhiều vài phần cảnh giác, đại ca, ngươi nếu cùng cái kia đông phương Minh tiếp xúc quá, Như vậy hẳn là biết nam nhân kia có bao nhiêu sao rảo hoặc đi. Kia nam nhân chính là hồ ly thành tinh, khôn khéo đến không được. Thiên lạc nghĩ tới đông phương Minh kia có khắc thâm ý biểu tình, hiển nhiên cũng là cảm thấy chuyện này trở nên phi thường khó giải quyết. Đúng vậy, cái kia đông phương Minh tuyệt đối là so trong lời đồn còn muốn khó chơi. Đại ca ngươi đã cùng cái kia đông phương Minh có điều tiếp xúc, nên biết, cái này cô lang đảo, không phải tưởng xông vào là có thể xông vào. Này trong đó liên lụy đến Vân Long Đường, cái này tổ chức, ngay cả quân khu chỗ cũng tạm thời lấy bọn họ không có cách nào, Đông Phương Minh thân là Vân Long Đường quân sư, này cô lang đảo rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ, hoàn toàn là có thể tưởng tượng, đại ca thật sự, là không cần phải đi như vậy nguy hiểm địa phương. Thấy thiên lạc chỉ là những mày, không nói gì, bên này thiên trạch hần cũng là không khỏi những mày, đại ca, người rốt cuộc là có cái gì lý do? Nhất định phải đi cái này cô Lang đảo. Trầm mặt một chút, thiên lạc không biết rốt cuộc muốn như thế nào cùng thiên trạch Vân nói tương đối hảo. Lúc trước hoàng phủ tú tuyết rời khỏi lý do, hiện tại còn không thể được biết, thiên dung thiên như thế nhiều năm, vẫn luôn đều đang tìm kiếm hoàng phủ tú tuyết, nếu là cho hắn biết hoàng phủ tú tuyết liền ở cô Lang đảo, còn không biết muốn nháo ra bao lớn sự tình tới. càng đừng nói, kia cô Lang đảo vẫn là cái kia đông phương minh địa bàn. Chương 203 ngược chết bạch Liên Hoa 8 thêm càng năm ta chỉ nói cho ngươi một người ngươi không thể cùng ba ba còn có ra ra nói nhìn bên này Thiên Trạch Huân thiên là nói xác định gật đầu, thiên Trạch Huân liền biết này trong đó nhất định là có cái gì sự tình cái kia trên đảo có lúc trước phong ấn hồn Tuyền người ở cái này phong ấn phi thường mà cố ta tìm cố thiếu tướng hỗ trợ đều không có biện pháp bài trừ một khi cường ngạnh bài trừ ta hồn Tuyền liền sẽ dẫn nát ta liền sẽ trở thành chân chính phế vật, mà muốn ở không phá hư hồn tuyển dưới tình huống tởi bỏ phong ấn, ta nhất định phải muốn đi tìm được lúc trước phong ấn ta hồn tuyển người kia. Ta cũng là tiêu phí rất lớn công phu, mới biết được người kia hiện tại ở cô lang trên đảo, ta nhưng không nghĩ cả đời bị phong ấn, cho nên cho dù là mạo hiểm, ta cũng nhất định phải đi cô lang đảo, tìm được người kia, cũng cởi bỏ ta phong ấn. Tuy rằng không thể nói cho thiên trạch Vân Phong ấn nàng hồn tuyển người chính là hoàng phủ tu tuyết, bất quá nàng hồn tuyển bị phong ấn sự tình, vẫn là có thể nói cho thiên trạch Vân Ngươi hồn tuyển bị phong ấn. Thiên trạch hân nghĩ đến thiên lạc kỳ thật là có thể sử dụng hồn lực, không khỏi cũng cảm thấy một chút kinh hỉ như thế lời nói, chỉ cần thuận lợi cởi bỏ phong ấn, ngươi liền không hề là phế vật. Hôn tiểu tử, như thế nào nói chuyện đâu, không có hồn lực ta cũng không phải phế vật, chẳng qua có hồn lực thực lực của ta sẽ trở nên càng cường. Nghe xong Thiên Trạch Vân nói, bên này Thiên Lạc trực tiếp nâng lên tay, ở Thiên Trạch Vân lô thai ngực đấm một quyền. Cũng là đồng dạng ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, bên này Thiên Trạch Vân cũng là không khỏi cười cười, nếu là cái dạng này lời nói, ta đây nhất định sẽ toàn lực trợ giúp đại ca, chẳng qua, đại ca ngươi hẳn là cũng biết, Vân Long Đường khó đối phó, cho nên chuyện này cấp không tới. ân Ta biết! Vẫn là trước chậm rãi điều tra đi. Thiên lạc như thế nói, cũng là hít sâu một hơi. Xem ra, nàng muốn càng thêm mau thời gian, bắt đầu chuẩn bị. Mà lúc này, xinh đẹp hầu gái cũng là gõ vang lên cửa phòng, lạc thiếu ra, trạch Vân thiếu ra, lão ra kêu hai vị thiếu ra đi nhà ăn cùng nhau dùng cơm. Ra ra khẳng định gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy đại ca, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Thiên trạch hân như thế nói, trước một bước đứng lên. Cũng là thật lâu không có nhìn thấy Thiên Dư Phong, Thiên Lạc gật đầu, cùng Thiên Trạch Vân cùng nhau ra phòng, hướng tới nhà ăn đi đến. Tới rồi nhà ăn, Thiên Dư Phong liếc mắt một cái liền thấy được bên này Thiên Lạc, lập tức cười không khép miệng được. Tiểu Lạc, ngươi nhưng xem như trở về, nghỉ như vậy nhiều ngày, cũng không biết sớm một chút trở về nhìn xem ra ra. Ra ra, ta này không phải đã trở lại sao? Thiên Lạc nhìn Thiên Dư Phong, lập tức đi tới Thiên Dư Phong bên người vị trí thượng. Nhìn thiên dư phong, trong giọng nói hơi có chút làm nụ ý tứ, là cố thiếu tướng thường xuyên tìm ta hỗ trợ, ta lo liệu không hết quá nhiều việc, về sau nhất định sớm một chút trở về sẽ bồi ra ra. Cố thiếu tướng trọng dụng ngươi, cũng là chuyện tốt, chẳng qua ngươi cũng muốn nghỉ ngơi nhiều, ta xem ngươi đều gầy, lần này nghỉ, ngươi nhưng đến hảo hảo ở nhà dưỡng một dưỡng mới hảo. Nhìn chính mình bảo bối tôn tử gầy, thiên láo ra tử khả đau lòng hỏng rồi. Lập tức đem chiếc đúa đưa vào thiên lạc trong tay, hảo, mau ăn cơm. Như thế nói, thiên dư phong cũng là ngừng đầu, nhìn thiên trạch hân liếc mắt một cái, tựa hồ là có chút ngoài ý muốn. Các người hai cái quan hệ tựa hồ là hảo rất nhiều, ta vừa rồi nghe nói các người hai cái cùng nhau ở trạch Vân phòng nói chuyện tới. Chương 204 ngược chết bạch liên hoa 9. Tuy rằng không giống như là yêu thương thiên lạc như vậy yêu thương thiên trạch Vân Bất quá Thiên Trạch Vân rốt cuộc cũng là Thiên Dư Phong thân tôn tử, Thiên Dư Phong ngày thường cũng vẫn là có chú ý Thiên Trạch Vân. Thiên Trạch Vân cùng từ trước suy sút Thiên Lạc bất đồng, Thiên Trạch Vân từ nhỏ đến lớn đều là phi thường ưu tú, trước nay đều không có chịu quá cái gì suy sụp linh tinh, nhưng là tính tình cũng là tương đối lãnh đạo, đối Thiên Lạc cái này ca ca cũng là xa cách. Nhưng là Thiên Dư Phong hiện tại có thể phi thường rõ ràng cảm giác được, này hai huynh đệ chi gian cảm tình thân thiện không ít. Như thế làm Thiên Dư Phong thực ngoài ý muốn. Lần này ở căn cứ huấn luyện cuối cùng, ta cùng ca ca đều đạt được chiến giáp, vừa rồi là ở trong phòng thảo luận chiến giáp sự tình. Thiên Trạch Vân một bên đi theo cầm lấy chiếc búa, một bên nói. Hoàn toàn không có hoài nghi, nghe được Thiên Trạch Vân nhắc tới chiến giáp sự tình sau, Thiên Dư Phong cũng là lập tức tới hứng thú. Kia mặt mày chung đều là tràn ngập ý cười, chuyện này ta cũng nghe nói, các người hai cái đều làm thực không tồi Trạch hân chiến giáp giống như là A cấp bậc đi. Nhìn đến thiên trạch Vân đối với chính mình gật đầu, thiên dư phong tâm cũng là đi theo định rồi xuống dưới. Như vậy tuổi tác có A cấp bậc, đã phi thường không tổi. Lần đầu tiên lựa chọn chiến giáp ở A cấp đường, về sau là có thể thao tác đến S cấp khác chiến giáp. Cho dù là S cấp bậc chiến giáp, cũng so A phải mạnh hơn mấy lần, hoàn toàn là một trên trời một dưới đất. Lại nói tiếp, tiểu lạc ngươi chiến giáp cấp bậc chính là nhiều ít. Thiên dư phong nhìn thiên lạc trên cổ tay đen nhánh vòng tay, hỏi. Lại nói tiếp, hắn nhưng thật ra không có nghe nói qua thiên lạc hiện tại chiến giáp cấp bậc. Cố kinh thế phía trước có dặn dò quá thiên lạc, mặc dù là thân cận nhất người, cũng tốt nhất đừng nói xuất chiến giáp sự tình, ít nhất, cũng muốn chờ đến nàng hồn tuyển hoàn toàn mở ra, nói cách khác nàng cùng chiến giáp chi gian liên hệ còn chưa đủ cường hãn, vạn nhất có cái gì người nhắm ngay nàng chiến giáp, muốn tới cấp đoàn nói, đã có thể phiền thoái. Đại khái A cấp Tả Hữu. Thiên Lạc trong lòng đối với Thiên Dư Phong nói thành xin lỗi, sau đó trả lời Thiên Dư Phong. "Ừm, các ngươi hai người đều là A cấp đường, ta liền an tâm rồi, đặc biệt là tiểu Lạc, ngươi cần phải nghiêm túc luyện tập chiến giáp, này sẽ trở thành ngươi cơ hội." Bởi vì Thiên Lạc không có hồn lực, cho nên Thiên Dư Phong cũng vẫn luôn đều ở vì Thiên Lạc lo lắng, hiện tại Thiên Lạc có thể sử dụng chiến giáp, Thiên Dư Phong cũng là đi theo yên tâm không ít. Chỉ cần thiên lạc có nhất nghệ tinh, về sau khẳng định liền sẽ không lại bị người cấp khi dễ. Thiên dư phong không có khả năng đi theo thiên lạc bên người bảo hộ thiên lạc cả đời, hiện tại thiên lạc tìm được rồi có thể bảo hộ chính mình phương pháp, thiên dư phong cũng là phát ra từ nội tâm cao hứng. Đúng rồi, vừa rồi cố thiếu tướng tới tìm ta, nói ngươi là cùng hắn cùng nhau trở về, xem ra các ngươi hai cái quan hệ thực không tồi. Thiên dư phong như thế nói. Khoe miệng tươi cười cũng là đi theo gia tăng, cố thiếu tướng sắc thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, người đi theo cô thiếu tướng cũng là thực tốt lựa chọn, vừa lúc ngày mai cố ra lão ra tử mừng thọ, các người hai cái đều cùng ta cùng đi đi. Đi cố ra. Ngày thường cùng cố kinh thế giao tiếp, thiên lạc đều là các loại cẩn thận, này nghỉ, như thế nào còn muốn đi cố ra. Đúng vậy, người không nghĩ đi. Thiên dư phong như thế nói, trên mặt cũng là lộ ra khó xử biểu tình. Cô thiếu tướng phía trước cùng ta nhắc tới ngươi, ta còn tưởng rằng các ngươi hai cái đã nói tốt, liền nói sẽ mang ngươi đi qua, bất quá ngươi nếu là không nghỉ đi, vậy ở nhà nghỉ ngơi, ra ra không miễn cơ ngươi. Trưng 205 cư nhiên là tỷ đệ một. Nhìn thiên dư phong nói xong như thế một câu sau đối với chính mình lộ ra tươi cười, thiên lạc trong lòng thực băn khoăn. Loại chuyện này, đã đáp ứng rồi người khác đương nhiên không hảo hối hận, thiên dư phong lại vẫn là càng tôn trọng nàng cảm thụ. Làm thiên lạc trong lòng rất là cảm động càng kích. Không có việc gì ra ra, ta đây liền bồi ra ra cùng đi. Thiên lạc không đành lòng nhìn thiên dư phong khó xử, trong lòng nghĩ, cố ra như vậy nhiều khách gỡ, đến lúc đó nàng tìm cái góc trốn đi, khẳng định không ai thấy nàng. Nếu đại ca cùng ra ra đều đi, ta đây cũng đi theo cùng đi hảo. Thiên trạch Vân cũng là đáp ứng rồi. Hảo hảo, vậy các ngươi hai cái bồi ta cùng nhau. Vừa lúc ngươi ba ba bọn họ hai người đều đi ra ngoài, có các ngươi bổi, cũng tốt hơn ta lão nhân một người qua đi. Thiên Dư Phong từ trước đến nay sấm rền gió cuốn, bất quá thấy được chính mình đời cháu, vẫn là hy vọng có thể cùng tôn tử nhóm nhiều hơn ở chung. Nghe xong Thiên Dư Phong nói, Thiên Lạc Sách mới còn hảo vừa rồi đáp ứng rồi muốn đi, nói cách khác, làm Thiên Dư Phong một người qua đi, nàng thật đúng là không đành lòng. Tiếp tục ăn cơm, Thiên Lạc gan cơm xong sau. Lại nhiều buổi thiên dư phong trò chuyện thiên, chờ đến buổi tối mới trở về. Đi ở trong hoa viên, thiên lạc ngoài ý muốn thấy được một ngày đều đều không có xuất hiện quá thiên dung thiên. Ba ba, người đã trở lại. Nhìn thiên dung thiên, thiên lạc lập tức cùng thiên dung thiên chào hỏi. Ấn. Nhìn thiên lạc, thiên dung thiên tầm mắt hoàn toàn không có rời đi mở ra ý tứ, cặp kia mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên này thiên lạc, quá muộn liền không cần ở bên ngoài loạn đi dạo trở về nghỉ ngơi đi. Nhìn Thiên Dung Thiên nói xong như thế một câu sau liền trực tiếp rời đi, Thiên Lạc nhìn Thiên Dung Thiên rời đi bóng dáng rối tay sờ sờ cái mũi, lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Thiên Dung Thiên cũng không phải ngày đầu tiên đối với Thiên Lạc như thế lãnh đạo, Thiên Lạc cũng là thói quen. Thiên Dung Thiên quả thực giống như là trời sinh không có cảm tình giống nhau, đối đại ai đều là như vậy bình đạo. Kỳ thật cũng không phải cố ý muốn cùng Thiên Dung Thiên như thế mới lạ. Chỉ là thiên dung thiên luôn là làm bên này thiên lạc không khỏi có một loại mới lạ cảm giác, phản phất vô hình ngăn cách, làm thiên lạc không có cách nào như là đối đại thiên dư phong như vậy, đối với thiên dung thiên làm nũng. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc cũng là về tới chính mình phòng. Cố ra lão gia tử, cấu ngạo hải ngày sinh cùng ngày. Cố gia đại trạch hết sức trang trọng xa hoa, hôm nay có việc cấu ngạo hải ngày sinh. Danh môn vọng tộc nhóm đều là mang theo đủ loại sang quý lễ vật tới cấp cấu ngạo hải khánh sinh. Cố gia là quân sự thế gia, cố lao gia tử đã từng cũng là quân khu chố một tay, hiện tại cho dù xuất ngũ, ở quân khu chố vẫn là có rất nhiều người đều thực tính sợ hán, hơn nữa cố kinh thế phụ thân cố minh kiệt, còn có cố kinh thế đều là quân khu chố đương nhiệm số một số 2 quan quân, cho nên cố gia cũng là vẫn luôn đều ở vào một cái sừng sức không ngã trạng thái. Không chỉ có như thế rất nhiều người đều là thượng vội vàng tới cố gia nĩnh vợ. Trong yến hội rượu ăn uống, đều là tốt nhất, ăn mặc xa hoa phục sức cả trai lẫn gái đều là cho nhau bắt chuyện, không khí có vẻ phi thường hòa hợp. Tránh ở không có người chỗ ngoặc chỗ, thiên lạc bình tĩnh nhấp một ngụm cái ly rượu vang đỏ. An mặc một thân màu xanh biển Tây Trang, thiên lạc vốn là mang theo vài phần tà khí hốn độn tóc mái bị rất là hợp quy tắc sửa sang lại hảo. Cả người một đôi rực rỡ lung linh đen nhánh con người, khỏe miệng mang theo tươi cười, cho dù là cố ý đứng ở không dẫn người chú ý góc, lại vẫn là dẫn tới không ít tuổi thanh xuân thiếu nữ liên tiếp nhìn về phía bên này. Chương 206 cư nhiên là tỷ đệ 2. Vốn dĩ chính là sinh một chương có thể làm muôn vàng thiếu nữ điên cuồng khuôn mặt Tuấn tú, thiên lạc nữ nhân trang điểm thời điểm, là phong tình vạn chủng mà đổi làm nam trang, cũng là tuyệt đối Tuấn mỹ, anh khí 10 phần lại không hiện nữ khí đặc biệt là kia hơi hơi gợi lên khỏe môi mang theo một chút phong lưu phong túng, giống như độc dược, rồi lại làm chung quanh các thiếu nữ đều là cảm giác được mặt đỏ tim đập. Không có Bồi Thiên lão gia tử cùng nhau, chờ người khác tới chào hỏi, Thiên Lạc đối làm nổi bật không có cái gì hứng thú. Nếu không phải không nghĩ làm Thiên Dư phong mất hứng nói, Thiên Lạc thậm chí ngay từ đầu liền sẽ không lại đây. Đại ca, một người ở chỗ này tránh qué rời sao? Thiên Trạch Vân cũng là đi tới Nhìn Thiên Trạch Huân nói, một tiếng màu xám âu phụ, Thiên Trạch vân kia màu rượu đỏ đầu tóc phi thường thấy được, con lai độc hưu phương tây gương mặt, xứng vơi cặp kia xanh thẳm giống như nước biển thâm thúy hai tróng mắt, cũng là trọc không ít thiếu nữ nhìn qua. Ngươi cũng không phải cũng lại đây cùng ta cùng nhau tránh quấy rời sao. Thiên lạc cơ cơ chính mình chén rượu, cười khe nói, ngươi như thế nào lại đây, vừa rồi ta chính là thấy được có không ít danh môn già tiểu thư vây quanh người chuyển động đâu Thiên Lạc như thế nói, nhìn Thiên Trạch vân mặt mày chung đều là mang theo vài phần trêu trọc. Ta không thích cái loại này loại hình nữ nhân. Thiên Trạch Vân lánh đẳng thực, ta chính là lại đây cùng đại ca thương lượng cô lang đảo sự tình. Đại ca như thế nào còn nghĩ treo trọc ta đâu? hào hào hảo, không trêu trọc ngươi, ngươi có phải hay không tra được cái gì thứ tốt? Thiên Lạc chờ mong nhìn Thiên Trạch Vân hỏi. Bình tĩnh tử trong túi móc ra một chương tiểu trang giấy. Thiên Trạch Vân trực tiếp đem kia tiểu trang giấy đưa cho Thiên Lạc. Tiếp nhận kia trương tiểu trang giấy, Thiên Lạc nhìn mắt, phát hiện mặt trên viết một chỗ địa chỉ. Thấy Thiên Lạc mang theo vài phần nghi hoặc ngẩn đầu nhìn chính mình, Thiên Trạch Vân khỏe miệng cũng là đi theo gợi lên một chút tươi cười, đây là đồng phương minh hiện tại nơi địa phương. Nghe xong Thiên Trạch Hân nói, Thiên Lạc mắt tức khắc sáng ngời. Thiên Lạc phía trước cũng là hảo hảo nghĩ tới, ở cô lang đảo chuyện này thượng, duy nhất điểm đột phá. Chính là cái kia Đông Phương Minh. Phương pháp này tuy rằng phi thường mạo hiểm, bất quá lại là nhất hữu hiệu, lúc sau nắm giữ Đông Phương Minh động tác, mới hảo tiến thêm một bước tiến hành bước tiếp theo hành động. Chẳng qua, Đông Phương Minh người này giả hoạt thực, không ngừng một cái hoa, muốn tìm được hắn vị trí phi thường không dễ dàng, cho nên Thiên Lạc cũng chỉ muốn lại đem chuyện này làm ơn cấp Thiên Trạch Vân. Không nghĩ tới Thiên Trạch Vân cư nhiên như thế mau là có thể điều tra ra tới. Này máy tính thật đúng là cái thứ tốt, cái gì đồ vật đều có thể điều tra ra tới. Thiên lạc nhận lấy kia trương tờ giấy nhỏ, nhìn hũ cảm than một câu. Đại ca nếu là đối máy tính cảm thấy hưng thú nói, ta có thể giáo đại ca. Thiên trạch hân lập tức nói. Như vậy tốn nhiều sự A, bằng không ngươi đến thủ hạ của ta làm việc đi. Khoe miệng tươi cười ra tăng một ít, thiên lạc nhìn thiên trạch hân nói. Uống lên khẩu rượu, thiên trạch hân nhứng mày, không có trả lời. Ngươi xem ngươi thật là một chút khai không dậy nổi vui đùa, ta đổ ngươi chơi đâu." Sắc thật ngay từ đầu liền không phải nghiêm túc, Thiên Lạc biết Thiên Trạch Vân là một năm A lớp lão đại, Cê Ba nói, hắn còn coi thường. Thiên Lạc như thế nói, lại là không có nhìn đến Thiên Trạch Vân đấy mắt nổi lên một đạo thâm ý. Nói giỡn sao? Chỉ tiếp, hắn nhưng không có đem Thiên Lạc những lời này coi như là bình thường vui đùa. Thiên Lạc không có chú ý tới Thiên Trạch Vân ánh mắt mà là rõ ràng cảm giác được một đạo hơi mang vài phần quen thuộc hơi thở, nhanh chóng đi tới nàng phía sau. chương 207 cư nhiên là tỷ đại ba, thêm càng một. Cảnh giác quay đầu, thiên lạc đen nhánh đáy mắt cũng là nổi lên một đạo sắc bén. Nhưng mà, thiên lạc mới quay đầu, lại là lập tức liền đối thượng một trường sinh đẹp mặt. Trước mắt nữ nhân ăn mặc xanh biển đuôi cá váy dài, màu nâu trường tóc quăn bản thành búi tóc, tinh xảo dung mạo. Mê người nhất còn muốn thuộc kia trương hàm chứa ý cười hai trong mắt, ẩn ẩn mang theo mị hoặc, một ánh mắt đảo qua, cơ hồ liền mang theo một trận điện lưu, làm người xương cốt đều đi theo tê dại. Chính là cái trời sinh ưu vật, Cố Mạn Nhu cao quý hào phóng, nhìn Thiên Lạc, lộ ra ôn nhu ý cười, "Thiên Lạc, lao sư hảo tâm lại đây cho ngươi chào hỏi, ngươi như thế nào một bộ muốn tấu lao sư bộ dáng?" Nhìn Cố Mạn Nhu, Lạc trên mặt thực mau lộ ra kinh ngạc biểu tình, chủ nhiệm lớp Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đây là ông nội của ta ngày sinh, ta đương nhiên muốn ở chỗ này. Cố mạn nu nhìn thiên lạc bộ ráng này, tức khắc gợi lên khỏe môi cười. Cấu ngạo hải cháu gái, kia chẳng phải là. Chủ nhiệm lớp, ngươi cùng cố thiếu tướng là tỷ đệ. Hoàn toàn kinh ngạc, thiên lạc sắc thật là không nghĩ tới. Này hai người chi dàn cư nhiên còn có như vậy một tầng quan hệ. Đúng vậy, bất quá trong trường học đại gia không động đại biết ngươi cần phải giúp lao sư bảo mật Nga. Cố mạng nu như thế nói, không quên hướng về phía thiên lạc chớp chấp mắt. Còn có thiên lạc đệ đệ, ngươi cũng không thể đi ra ngoài nói bệnh Nga. Cố mạng nu như thế nói, không quên nhìn mắt bên này thiên trạch hân. Cố lao sư yên tâm hảo, chỉ cần đại ca nguyện ý cấp lao sư bảo mật, ta đây khẳng định không nói. Thiên trạch hân trả lời nói, Ơn, kia nếu là chuyện này bại lộ nói, ta liền tới tìm thiên lạc tính sổ. Ngoài miệng nói tính sổ, cố mạn Nhu mặt mày chung lại là đều tràn ngập mười phần ý cười. Biết chính mình hảo huynh đệ bắc cẩm thích cố mạn nu, thiên lạc vốn dĩ liền cảm thấy bắc cẩm cảm tình lộ từ từ, hiện tại xem ra, càng là tiền độ nhiều khảm. Chủ nhiệm lớp, ngươi ngụy trang cũng thật tốt quá, đem chúng ta đều cấp đã lửa gạt đi. Thiên lạc kinh ngạc qua đi, thực mau khôi phục bình tĩnh, đối với bên này cố mạn nu nói, kỳ thật ta cũng không có phi thường cố tình ngụy trang. Chẳng qua là cảm thấy không cần thiết đem ta là cố ra người chuyện này cấp treo ở ngoài miệng. Cố mạn nu như thế nói, khỏe miệng tươi cười cũng là đi theo gia tăng vài phần. Đúng rồi, tiểu thiên lạc, ngươi biết lần này ai cũng tới sao. Lần này hiến hội tới người như thế nhiều, ta như thế nào khả năng đều biết đâu. Thiên lạc khỏe miệng gợi lên một chút bình tĩnh tươi cười. Còn có thể có ai a đương nhiên là phía trước cái kia bị ngươi cấp sửa chữa bạch vũ tâm. Cố mạn nu như thế nói, nhìn thiên lạc mặt mày chung cũng là tràn ngập mười phần ý cười, ngươi cũng là đủ tàn nhận a bạch vũ tâm lần này suy nghĩ nhiều ít biện pháp, cũng không có thể đem kiện tụng sự tính áp xuống đi, bản lĩnh của ngươi không nhỏ a Là cô thiếu tướng bản lĩnh đại, cố mạn nu là cố kinh thế tỷ tỷ khẳng định là cái gì đều đã biết, nếu nói như vậy, thiên lạc cũng liền không có tất yếu đi theo cùng nhau gạn, không bằng hào phóng thừa nhận. Nếu là không có ngươi cung cấp những cái đó chứng cứ, kinh thế lại như thế nào có bản lĩnh cũng vô dụng." Cố Mạn Nhu tiếp tục, mặt mày chung mang theo vài phần tò mò, nhìn thấy lạc, hơn nữa, ngươi cư nhiên có thể thỉnh đến khởi kinh thế giúp ngươi, có thể thấy được bản lĩnh của ngươi không nhỏ. Há ngăn là vốn là không nhỏ, phía trước Cố Kinh Thế tìm Cố Mạn Nhu hỗ trợ, chính là muốn trở thành thiên lạc nơi Cê Ban đặc thù huấn luyện viên. Chương 208 cư nhiên là tỷ đệ 4 Thêm càng hai, nàng cái kia đệ đệ, từ trước đến nay là dù mệ không tiến, hiện tại cư nhiên có như thế chủ động thời điểm thật sự là làm cố mạn nhu cái này đường tỉ tỉ cảm thấy phi thường kinh ngạc. Không có biện pháp, ai làm cái kia bạch vũ tâm như vậy thảo người ghét, không chỉ có là ta tưởng lộng suy sụp nàng, ngay cả nàng vị hôn phu đều ghét bỏ nàng. Bình tĩnh gợi lên khỏe môi cười cười, bên này thiên lạc không cho là đúng nói. Kêu hôn sự vốn dĩ cũng là ra gia định ra, kinh thế chính là trước nay đều không có để ở trong lòng quá. Cố mạng nhu như thế nói, cũng như là phát hiện cái gì giống nhau, lập tức nhẹ nhàng ngứng mày, sau đó cởi đối với bên này thiên lạc nói, ngươi xem bên kia, trò hay lập tức liền phải bắt đầu rồi đâu. Nghe xong cố mạng nhu lời nói, thiên lạc cùng thiên trạch Vân đều là đồng thời, hướng tới cố mạng nhu sở chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái ăn mặc quân phục lão nhân, Như thế nào cũng có sáu bảy chục tuổi, nhưng là lại là thai thính mắt tinh, tinh thần phân chấn. Đáy mắt hàm chứa vài phần trời sinh sắc bén, trước mắt cái này lão giả chỉ là đứng ở tại chỗ mà thôi, liền nhường cho người một loại phi thường không hào trêu trọc cảm giác. Trong tay dơ quả trượng, cái này ăn mặc quân trang láo giả chính là lần này tiệc mừng thọ chủ nhân, cấu ngạo hải. Cấu ngạo hải tuổi tác tuy rằng lớn, tóc xám trắng, trên mặt cũng là có không ít nếp nhăn. Nhưng là này cũng vô pháp che lấp cấu ngạo hải trên người kia thiết huyết ngạo khí, từ kia thâm thúy mặt mày chung, cũng không khó coi ra, cái này cấu ngạo hải ở tuổi trẻ thời điểm, cũng nhất định là một cái khó gặp Mỹ Nam Tử. Hiện tại chỉ là bình tĩnh đứng ở tại chỗ, cấu ngạo hải quanh thân khí thế vẫn là hoàn toàn không thua cấp ở đây bất luận cái gì người trẻ tuổi. Mà cấu ngạo hải bên người, đứng ở hai người. Một cái là ăn mặc hoa lệ lễ, lễ phục giả hội, lại như cũng là che lấp không được mỏi mệt bạch vũ tâm. Bạch vũ tâm trên người ăn mặc cùng trang điểm, đều là phi thường xa hoa, nhưng là kia trước mắt lại là ẩn ẩn có che không được ô thanh, mắt càng là tràn ngập tơ máu, cả người đều là đã không có phía trước kia khí phách hăng hái cảm giác, như thế nào xem đều là thẩm thấu ra dày đặc mệt mỏi cùng mệt nhọc. Thực hiển nhiên, thiên lạc gần nhất trả đũa, làm bên này bạch vũ tâm cũng là cảm giác được phi thường khó có thể giải quyết. Bên kia, thân xuyên thâm sắc thủ công Tây Trang Cố Kinh Thế đạm nhiên đứng ở tại chỗ, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, lộ ra một trận cự người với thiên lý ở ngoài lạnh nhạt. Tuấn Mỹ tướng mạo đã không thể diễn tả bằng ngôn từ, Cố Kinh Thế cả người đều như là tác phẩm nghệ thuật, làm người nhìn đều sẽ không khỏi đi theo kinh ngạc cảm thán hắn hoàn mỹ. Giờ phút này, Cố Kinh Thế lạnh nhạt giơ chính mình trong tay chẳng bệnh, đen nhánh đáy mắt mang theo một chút không kiên nhẫn. Mà bên này Bạch Vũ Tâm cùng Cấu Ngạo Hải lại là liêu thật sự vui vẻ. Vũ Tâm A, người gần nhất cũng bận quá, có thời gian cũng nên nhiều đến xem ta. Cấu Ngạo Hải nhìn Bạch Vũ Tâm, trong lòng kỳ thật phi thường vừa lòng Bạch Vũ Tâm ra thất. Bạch Gia là có uy tín danh dự gia tộc, nếu là cố kinh thế cưới Bạch Vũ Tâm, Bạch Gia hết thể đều có thể vì Cố Gia sử dụng, đến lúc đó nhất định sẽ trở thành Cố Gia một đại trợ lực. Thực xin lỗi A, Cố Gia Gia ta gần nhất vẫn luôn đều rất bận, gặp rất nhiều chuyện phiền tói tình, như thế nào cũng xử lý không tốt. Bạch vũ tâm như thế nói, cũng là đi theo hủy khuất túi đầu. Nga, ngươi nói sự tình, kỳ thật ta cũng nghe nói qua, ngươi yên tâm, ta sẽ không ngồi xem mặc kệ. Bạch vũ tâm hiện tại hãm sâu 2 tiếng, đối bọn họ cố ra cũng không có chỗ tốt, cấu ngạo hải vô vô bạch vũ tâm tay, vũ tâm, về sau đã kêu ra ra là được. Ngươi sớm hay muộn đều là chúng ta cố ra tức phụ nhi. chương 2092 người bọn họ quan hệ không bình thường một, thêm càng ba. Có thể sao? Bạch Vũ tâm lộ ra kinh hỷ biểu tình, sau đó như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Ánh mắt cũng là đi theo thoáng run rảy một chút, cố ý làm cho cấu ngạo hải mặt. nhút nhát sợ sệt nhìn mắt bên này cố kinh thế, sau đó đi theo lắc lắc đầu, cố ra ra, vẫn là tính, kinh thế không ớn, ta liền không miễn cưỡng. Rõ ràng cố kinh thế toàn bộ hành trình một câu đều không có nói, bên này bạch vũ tâm lại vẫn là một bộ vô tội bộ dáng, ngạnh sinh xinh đem bên này cố kinh thế cấp liên lụy tiến bảo. Kinh thế, ngươi có ý kiến? Bên này, cấu nạo hải cũng là lạnh lùng nhìn về phía bên này cố kinh thế, hoàn toàn là một bộ cố kinh thế dám nói có ý kiến, liền lập tức bạo tẩu bộ dáng. Chuyện khác, ngươi như thế nào tới ta đều không có ý kiến, nhưng là chúng ta cố ra tức phụ. Cần thiết là bạch vũ tâm. Nghe xong cố ngạo hải nói, bên này bạch vũ tâm trong lòng cao hứng không được, trên mặt lại là hoàn toàn không dám biểu hiện ra ngoài, mà là e thẹn nhìn cố kinh thế. Lần này sự tình, chỉ cần cố kinh thế nguyện ý giúp đỡ bạch vũ tâm nói, bạch vũ tâm liền hoàn toàn không sợ thiên lạc. Bị cố ngạo hải dùng loại này tàn nhận ánh mắt nhìn, cố kinh thế trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì sợ hãi, thậm chí liền một kêu hoảng loạn đều không có. Cả người trên mặt biểu tình đều là có vẻ phi thường bình tĩnh bình tĩnh. Ngươi nói không sai, bạch vũ tâm có thể làm chúng ta cố ra tức phụ. Cố kinh thế không đợi bên này hai người cao hứng, liền lệnh lùng tiếp tục nói, ta nói rồi, ta sẽ không cưới bạch vũ tâm, ngươi nếu là thích nàng, ngươi cưới nàng, nàng làm theo là cố gia tức phụ nhi. Cố kinh thế, ngươi quá làm càn. Cấu ngạo hải từ trước đến nay đều là lộng quyền độc tài quán. Nói cái gì cũng chịu không nổi khuất nhục như vậy, đặc biệt là, cho hắn khuất nhục vẫn là hắn thân tôn tử. Nghĩ tới nơi này, cấu ngạo hải thật sâu hít một hơi, ta mặc kệ người mà khác, vũ tâm lần này sự tình, ngươi nói cái gì cũng muốn giúp nàng giải quyết sạch sẽ, nàng là ngươi tương lai thế tử, nàng thanh danh không tốt, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Ngươi muốn nói, cũng chỉ có này đó. Thâm thủy đáy mắt tràn ngập tuyệt đối lãnh khốc, cố kinh thế tầm mắt nhanh chóng đảo qua. Thực mô liền thấy được kêu đái ở trong góc thiên lạc. Giờ phút này, mấy cái tướng mạo xinh đẹp thiên kim tiểu thư vẫn là chịu đựng không được dụ hoặc, vây quanh ở thiên lạc bên người. Mà thiên lạc cũng là không có cự tuyệt, mà là đối với này đó thiên kim các tiểu thư lộ ra một cái hết sức hoàn mỹ tươi cười, con con mắt như là một phen tiểu móc, làm nhân tâm ngứa. Thiên lạc cười phi thường đẹp, nhưng là, nghĩ đến thiên lạc cư nhiên đối người khác cười như thế đẹp. Cố kinh thế kia đáy mắt đó là ẩn ẩn xuất hiện một tia không mò. Ta nên nói nói, ta đều nói xong, chuyện này, ta mặc kệ, ngươi thích bạch vũ tâm, chính ngươi cưới. Cố kinh thế hoàn toàn không cho bên này cấu ngạo hải một chút mặt mũi, vung xuống trong tay chén rượu, xoay người liền hướng tới thiên lạc nơi phương hướng đi đến. Nện bước kiên định, cố kinh thế toàn bộ hành trình đều không có con mắt xem qua bạch vũ tâm. Nhìn cố kinh thế phải đi, bên này bạch vũ tâm nhấc chân muốn đi truy. Lại là thấy được cố kinh thế mục tiêu là thiên lạc, hoàn toàn không có bất luận cái gì chần chờ, cố kinh thế hiển nhiên là đã sớm thấy được bên này thiên lạc, đi tới thiên lạc bên người, sau đó không biết nói cái gì, kêu mấy cái thiên kim tiểu thư lập tức chạy, sau đó hai người tầm mắt đối thượng tầm mắt, nói chuyện với nhau lên. Thấy được nơi này, bạch vũ tâm sắc mặt trắng bệnh, biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, âm thầm lại là dùng sức xiết chặt nắm tay. Trước 212 người bọn họ quan hệ không bình thường hay. Dùng sức to lớn, sắc bén móng tay véo phá lòng bàn tay, đau đớn chuyển đến, lại là không đủ để làm bạch vũ tâm dao động. Như vậy đau đớn cùng bạch vũ tâm giờ phút này khuất nhục cảm so sánh với, căn bản là không tính là cái gì. Thiên lạc, lại là ngươi. Ngươi cái này đáng chết đồ vật, rốt cuộc muốn nhục nhã ta đến cái gì nông nỗi mới bằng lòng bỏ qua. Bạch vũ tâm khí quả thực hận không thể xông lên đi đem bên kia thiên lạc cấp trực tiếp xé nát. Thật là không hiểu quy củ. Cấu ngạo hải cũng là khí muốn chết, trong tay quải trượng thật mạnh gõ gõ mặt đất. Sau đó nhíu mày nhìn thiên lạc, đó là ai? Nghe xong cấu ngạo hải nghi vấn, bên này bạch vũ tâm đáy mắt tức khắc nổi lên một đạo tà quang. Sau đó như là nghĩ tới cái gì ý kiến hay giống nhau. Cái này... Cái này không tốt lắm nói cô ý làm ra một bộ muốn nói lại thôi bộ ráng. Bạch vũ tâm một bộ do dự bộ ráng, tựa hồ là thật không tốt mở miệng. Nay có cái gì khó mà nói, cho ta nói rõ ràng. Nhìn bạch vũ tâm bộ ráng này, cấu ngạo hải liền cảm thấy này trong đó có việc, lập tức ngôn ngự sắc bén ép hỏi nói. Bị cấu ngạo hải này tàn nhẫn bộ ráng cấp hoàng sợ, bạch vũ tâm cả người nhìn qua đều là một bộ bất an bộ ráng, thấp thỏm nhìn bên này cấu ngạo hải. Sau đó lấp bắp mở miệng nói, "Cố gia gia, ngươi là biết kinh thế ca ca, hắn từ trước đến nay là không có cùng nữ nhân làm quá cái gì ái muội." Ta đối hắn cũng phi thường yên tâm, nhưng là gần nhất, cái kia gọi là thiên lạc học sinh vẫn luôn ở kinh thế ca ca bên người lắc lư, kinh thế ca ca còn mang theo nàng đi làm rất nhiều nhiệm vụ, thậm chí làm cái. Nay học sinh làm hắn đặc thù trợ lý, Cố gia gia, không chỉ là ta, bọn họ bên người người toàn bộ đều cảm thấy Bọn họ hai cái quan hệ không bình thường. Không bình thường. Cấu ngạo hải thanh âm tức khắc cất cao mấy độ, mang theo vài phần lạnh lẽo quét về phía bên kia thiên lạc. Xinh đẹp khuôn mặt, không tầm thường khí chất, thiên lạc tươi cười phản phất mang theo mê hoặc nhân tâm mị lực. xác thật là mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, đều sẽ vì này khuynh đảo. Cố kinh thế bên người từ trước đến nay không có cái gì nữ nhân, chẳng lẽ là bởi vì hắn vốn dĩ liền không thích nữ nhân. Nghĩ đến cố kinh thế cùng thiên lạc quan hệ rất có khả năng không bình thường, cấu ngạo hải cả người sắc mặt liền tức khắc trở nên càng thêm khó coi, sắc mặt cứng đờ nghiến răng nghiến lợi, hồi nháo, thật là hồi nháo. Cố kinh thế chính là bọn họ cố ra người, như thế nào có thể cùng một người nam nhân làm ở bên nhau. Này quả thực chính là đồi phong bại tủ. Nhìn cấu ngạo hải kia sắc mặt cứng đờ khó coi bộ dáng, bên này bạch vũ tâm quả thực hận không thể trực tiếp cười ra tiếng. Trên mặt lại vẫn là làm ra một bộ nhược nhược bộ dáng, Cố ra ra, chuyện này ta chỉ là cùng Cố ra ra nơi này nói nói mà thôi, Kỳ thật, Kỳ thật sự tình chưa chắc là như thế này. Cái gì không phải, ngươi xem kinh thế cái gì thời điểm chủ động đi đi tìm cái gì người? Cấu Ngạo Hải như thế nói, mang theo vài phần trách cứ nhìn Bạch Vũ Tâm, ngươi nếu biết, vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta. Cố Gia Gia, kinh thế ca ca sự tình, ta không dám nhiều quản. Nói xong những lời này sau, Bạch Vũ Tâm nhìn qua rất là ủy khuất túi đầu, che lấp ở đáy mắt chợt lué mà qua cười lạnh. Nên nói nói nhiều lời xong rồi, nàng biết cố lao ra tử tính tình, hắn là nói cái gì, cũng sẽ không làm thiên lạc tiếp tục đãi ở cố kinh thế bên người. Muốn chính là hiệu quả như vậy, Bạch Vũ Tâm cũng mặc kệ cố kinh thế cùng thiên lạc rốt cuộc là cái gì quan hệ, cái này thiên lạc cư nhiên dám như thế hại nàng, nàng liền phải nương cấu ngạo hải tay hoàn toàn trừ bỏ thiên lạc. chương 211 hai người bọn họ quan hệ không bình thường ba. Nghĩ đến thiên lạc thực mau đã bị cố lao ra tử cấp hoàn toàn xử lý sạch sẽ. Bên này bạch vũ tâm đáy mắt, cũng là đi theo nhiều vài phần dữ thợn. quên mất toàn bộ đều là nàng đi trước trêu trọc thiên lạc, mới có thể bị thiên lạc như thế giao hấn. Ở bạch vũ tâm xem ra, chỉ cần là có người dám cùng nàng cướp đoạt cố kinh thế, như vậy cũng chỉ có tử lộ một cái. Nhìn bạch vũ tâm kia phó cố ý giả vờ đáng thương bộ dáng, bạch vũ tâm kỳ thuật diễn, còn không lựa được cấu ngạo hải. Cấu ngạo hải cũng mặc kệ bạch vũ tâm rốt cuộc nói chính là thật là giả, chẳng sợ bạch vũ tâm cố ý châm ngòi, kia cũng là không có lửa làm sao có khói. Hắn cũng không phải không mang mắt, cũng có thể nhìn ra được tới, cố kinh thế đối thiên lạc phản ứng cùng đối những người khác thực không giống nhau. Nghĩ đến chính mình ưu tú nhất tôn tử cư nhiên biến thành thích nam nhân biến. Thái Cấu ngạo hải sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi. Ác độc chung mang theo âm lãnh tầm mắt ở thiên lạc trên mặt đảo qua, cấu ngạo hải chưa từng có nghe nói qua cô kinh thế thích nam nhân, khẳng định là cái này gọi là thiên lạc thiếu niên, câu dẫn trước đây. Kỳ thật cũng biết bạch vũ tâm là ở cố ý châm ngòi ly gián, nhưng là cấu ngạo hải cũng có thể nhìn ra, cố kinh thế đối thiên lạc, tựa hồ là thật sự thực không giống nhau. Đến nỗi bạch vũ tâm, Cố kinh thế lại như thế nào không muốn cũng cần thiết cưới bạch vũ tâm, mới có thể mượn sức bạch ra. Hắn đã quyết định hai người hôn sự, bất luận kẻ nào đều không thể sửa đổi. Nghĩ đến đây, cấu ngạo hải nhìn mắt bên này mặt mày trung ẩn ẩn mang theo chờ mong bạch vũ tâm. Vũ tâm à, kinh thế tuổi trẻ hào chơi, ngươi nhiều nhẫn nhẫn, đến nỗi cái kia gọi là thiên lạc thiếu niên, ta sẽ nghĩ cách xử lý. Chờ chính là cấu ngạo hải những lời này. Bên này bạch vũ tâm quả thực là cười nở hoa, vội không ngừng vội vàng ngợt đầu, hảo, ta đều nghe cố ra ra. Nói xong, bạch vũ tâm nhìn theo cấu ngạo hải rời đi. Tiêu ngạo nhìn về phía thiên lạc, bạch vũ tâm lại là nhìn đến thiên lạc tầm mắt cũng là quét về phía nàng. Vừa rồi cấu ngạo hải tầm mắt thật sự là phi thường thứ người, làm thiên lạc có một loại nhìn thấu cảm giác, theo bản năng hướng tới bên này nhìn qua, liền phát hiện bạch vũ tâm cũng ở. Biết cái này bạch vũ tâm không có cái gì hảo tâm tư, thiên lạc cũng bất hòa nàng chơi hư, phi thường kinh thường, đối với nàng gợi lên cười lạnh, như là đánh tâm nhãn xem thường bạch vũ tâm bộ dáng. Lập tức đã bị thật sâu kích thích tới rồi, bạch vũ tâm sao có thể chịu đựng chuyện như vậy, khi cắn răng siết chặt nắm tay. Thiên lạc liền giao cho cấu ngạo hải tới mặt sát, nhưng là trước đó, nàng nhất định phải trước chỉ một trị cái này thiên lạc. Kinh thế! Gia Gia có phải hay không lại làm có ngươi? Cố Mạn Nhu lo lắng nhìn bên này cố kinh thế, nữ mảy sao hỏi? Không có gì, hắn khó xử, ta còn không bỏ trong lòng. Cố kinh thế như thế nói, cũng là nhìn thiên lạc, phát hiện thiên lạc đã thu hồi tầm mắt, ngươi nói sự tình, ta đã làm tốt, kế tiếp ngươi nên như thế nào làm liền như thế nào làm, sẽ không đã chịu trở ngại. Phía trước thiên lạc tìm cố kinh thế hợp tác, muốn cùng nhau chỉnh suy sụt bạch vũ tâm nên làm cố kinh thế đều làm xong, kế tiếp chính là chờ Thiên Lạc đệ chỉnh chứng cứ cấp tòa án. Đa tạ cố thiếu tướng hỗ trợ, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta liền đi trước. Thiên Lạc như thế nói, nhìn về phía bên này Thiên Trạch Vân, "Trạch Vân, người trước đi ra ngoài chờ ta, ta đi tìm ra ra, chúng ta cùng nhau về nhà." "Hảo." Thiên Trạch Vân gật đầu, sau đó ba người nhìn theo Thiên Lạc rời đi, trực tiếp lên lầu 2, Thiên Lạc dư quang đảo qua, Rất rõ ràng nhìn đến bên này, Bạch Vũ Tâm lén lút đuổi theo nàng, cùng nhau lên lầu 2. chương 212 hai người bọn họ quan hệ không bình thường bốn. Vẻ mặt tâm hiểm xảo trá, này Bạch Vũ Tâm vừa thấy chính là không có hảo tâm. Nhưng thật ra muốn nhìn xem, cái này Bạch Vũ Tâm rốt cuộc là muốn làm cái gì, thiên lạc không có sốt ruột đi tìm thiên dư phong, mà là thả chậm bước chân, cố ý ở lầu 2 tùy tiện tha một vòng, cho Bạch Vũ Tâm dần dần tới gần nàng cơ hội. Như thế nào tìm không thấy đâu. Nói, thiên lạc tùy tiện đứng ở thang lầu trước, như là không phát hiện bạch vũ tâm giống nhau khắp nơi nhìn xung quanh. Thiên lạc phía trước chính là một đường chiều hạ thang lầu, thấy được nơi này sau, bạch vũ tâm đáy mắt tức khắc nổi lên một đạo tà quang. Chỉ thấy thiên lạc như là chuyên trú ở tìm thiên dư phong, hoàn toàn không có phát hiện bất luận cái gì mặt khác không ổn cùng dị thường. kia đáy mắt tức khắc nổi lên một chút tà quang. Bạch vũ tâm cẩn thận lót chân tới gần bên này thiên lạc, hoàn toàn không có chú ý tới bên này thiên lạc khỏe miệng cũng là đi theo gợi lên một mặt cười lạnh. Thiên lạc, ngươi liền trở mất mặt đi. Bạch vũ tâm trong lòng như thế suy nghĩ một câu, lộ ra ác độc tươi cười, đang muốn đối bên này thiên lạc ra tay, lại là hoàn toàn không nghĩ tới, bên này thiên lạc thân hình đột nhiên trật lẻ. Khỏe miệng tươi cười lập tức cứng đờ, bạch vũ tâm hoảng sợ nhìn bên này thiên lạc, đối thượng thiên lạc tầm mắt Xanh lênh trung hàm chứa một chút tính kế, Thiên Lạc một chút cũng không ngoài ý muốn, rõ ràng là ngay từ đầu liền làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình, Bạch Vũ Tâm như là thấy quỷ giống nhau nhìn Thiên Lạc, vốn là tưởng ổn định thân hình, lại là không nghĩ tới bên này Thiên Lạc hoàn toàn không khách khí, dùng hết toàn lực, một cái phi đá, lại mau lại tàn nhẫn đó là trực tiếp đá vào Bạch Vũ Tâm trên mặt. Đau nhức truyền đến, làm Bạch Vũ Tâm phát ra một tiếng rít heo kêu thẳng tắp. Mũi bị đá đoạn, răng cửa cũng là đi theo bay ra tới Phía sau lưng hung hăng nện ở thang lầu thượng Bạch vũ tâm như là một cái trục lăn giống nhau Nhanh như chớp trực tiếp từ thang lầu thượng lăn đi xuống Một bên lăn một bên thét trói thai Giày cao góc đều bay ra đi một con Cả người nhìn qua đều là có vẻ phi thường chật vật Lạnh lùng gợi lên khỏe môi Thiên lạc nhìn đến có người bị dẫn lại đây Lập tức đó là đến một bên có người thai mắt địa phương núp vào Bạch Vũ tâm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng nàng đầu, thân thể, không ngừng nện ở thang lầu thượng, đau nàng không ngừng kêu thảm thiết, sau đó liền nghe được thứ lạp một tiếng, nàng cũng là mặt chiều hạ, cùng mặt đất tới một cái thân mật tiếp xúc. Đau thiếu chút nữa đứng dậy không nổi, Bạch Vũ tâm chỉ cảm thấy nửa người dưới lệnh cam cam, choáng váng thời điểm, rất nhiều cũng tới tham gia lần này tiệc mừng thọ truyền thông nhóm cũng là sông tới, đối với nàng chính là một trận bánh chụp Mọi người nhìn đến thích khách bạch vũ tâm, đều là hoàn toàn sợ ngây người. Hiện tại bạch vũ tâm nơi nào còn có kia thục nữ bộ dáng, tóc tán loạn giống như nữ quỷ. Múi chặt đứt, máu múi vẩy ra, há mồm thét trói hai thời điểm, kia hai viên răng cửa cũng không biết là bay tới nơi đâu đi. Trên mặt trang hoa, giày cao gót không có một con, cả người lấy một loại và bất nhã tư thế quỷ dạp trên mặt đất. Trên người lễ phục dạ hội bị quải ra một cái thưởng thật dài khẩu tử. Lộ ra bạch vũ tâm kia tuyết trắng đuổi cộng thêm thượng màu đen lôi. Ti gợi cảm tiểu xem, này bạch ra tiểu thư cư nhiên từ thang lầu thượng ngã xuống, thật là buồn cười. Ha ha ha, mấy ngày nay nàng vốn dĩ liền không hảo quá, ta cảm giác nàng đã mau điên rồi. Cũng không phải là, ngươi xem nàng dáng vẻ kia, buồn cười cực kỳ. Nghe xong các tân khách đối chính mình trào phúng, bạch vũ tâm đối thượng vô số truyền thông màn ảnh, khí thét trói thai, không được trụ, không được trụ. Trước 213 hai người bọn họ quan hệ không bình thường năm, thêm càng một, nhẹ nhàng giật giật, trên người đều là chuyển đến một trận xuyên tim đau đớn, đặc biệt là cái mũi cùng răng cửa, bạch vũ tâm không cần chiếu gương, liền biết nàng về sau cỡ nào khó coi, đều cút cho ta xa một chút. Á á á, bạch vũ tâm khí rộng chân, đột nhiên từ tại chỗ thoán lên, trên đùi xương cốt lại phát ra một tiếng giòn vang. Á á á, đau nhức đánh út lại. Bạch vũ tâm mắt thấy chính mình đuổi vặn vẻo biến hình, làn da hạ đều là ẩn ẩn có thể nhìn đến xương cốt hình dạng, Hiển nhiên là bởi vì nàng động tác, vốn chỉ là nước xương xương cốt, hiện tại trực tiếp cắt nước Đau trực tiếp liền ngất đi, bạch vũ tâm cái gì cũng không dành lo, trung quanh không ít bị khách khứa vây quanh nàng, truyền thông cả mạ giặt càng là điên quầng quay trụ. Lầu hai không ít người cũng là bị dẫn ra tới, thiên lạc đi theo đi ra, túi đầu. Trên cao nhìn xuống nhìn bạch vũ tâm này một bộ bi thảm bộ dáng Khoe miệng khinh thường tươi cười gia tăng, thiên lạc đen nhánh đáy mắt nổi lên sát khí. Cùng năng đấu, cái này bạch vũ tâm trung quy là nội điểm. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc cũng là thưởng thức đủ rồi bạch vũ tâm thê thảm thảm trạm, trực tiếp tìm được rồi thiên dư phong, sau đó mang lên thiên trạch hân, cùng nhau đi trở về. Thiên lạc sẽ không lập tức liền giết chết bạch vũ tâm, nàng muốn chậm dai tra tấn bạch Vũ Tâm Giống như là mèo vần chuột, trực tiếp giết, không khỏi không thú vị, một chút một chút hao hết bạch vũ tâm sức lực, làm nàng biến thành cái xác không hồn, mới là thiên lạc đối nàng lớn nhất trả thủ. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc cũng là càng thêm chờ mong ngày mai đầu bản đầu đề. Về tới thiên gia sau, thiên lạc cầm thiên chạch hồn cho nàng kia trường tờ giấy nhỏ, nhìn mặt trên địa chỉ, lâm vào trầm tư. Đông phương minh chủ địa phương. Không cần phải nói cũng có thể tưởng tượng ra nơi đó mặt có nhiều ít nguy hiểm. Thiên lạc không có hồn lực, như vậy liền yêu cầu ở mặt khác lĩnh vực đi lên đền bù phương diện này khuyết tật. Tốt nhất đền bù biện pháp, chính là có thể có được tiên tiến nhất vũ khí trang bị. Thích hợp vũ khí trang bị có thể phi thường đại tăng lên một người thực lực. Thiên lạc có được thực sự lực nhất lợi hại chiến giáp nhưng là thứ này thực dễ dàng bại lộ. Nàng hiện tại yêu cầu chính là cùng loại quân khu chô phóng những cái đó hoàn toàn công nghệ cao vũ khí. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc cũng là đi theo lâm vào trầm tư. Chợ đen thượng sắc thật là có không ít công nghệ cao vũ khí, bất quá, thiên lạc phía trước vì đi cứu tiêu vi vi, đã đem tiền đều cấp tiêu hết, hiện tại càng không có tiền đi mua cái gì trang bị. Đến nối phía trước ở quân khu chỗ kiếm tới tiền, là thiên lạc dự phòng tài chính, để người vạn nhất dùng. Chân chính dùng để mua trang bị tiền, vẫn là nếu muốn mặt khác biện pháp đi kiếm. Trên thế giới này, nhất kiếm tiền phương pháp đơn giản là hai loại. Một loại là đánh bạc, một loại khác, chính là đi thành lập dòng binh đoàn, hoàn thành nhiệm vụ sau được đến khen thưởng. Thiên lạc đầu ngón tay không ngừng ở trên mặt bàn gõ, cả người cũng là đi theo lâm vào trầm tư. Thiên lạc am hiểu đánh bạc, phương pháp này, thích hợp nàng đơn đã độc đấu. Chẳng qua, thiên lạc lại không nghĩ dùng biện pháp này. Nàng hiện tại không phải lẻ loi một mình, nàng là C ban lão đại, nếu muốn biện pháp, trợ giúp C ban toàn viền cùng nhau cường đại lên. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc cũng là đi theo lâm vào chầm tư. Nhanh chóng bắt đánh ra một chiếc điện thoại, thiên lạc đối với điện thoại kia đầu bác cầm nói, Bác cẩm ngày mai đem chúng ta lớp hiện tại mọi người toàn bộ kêu lên tới, tụ tập ở bên nhau, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói. Điện thoại kia đầu bác cẩm nhưng thật ra cũng không hỏi thiên lạc vì cái gì. Lập tức liền đáp ứng rồi Thiên Lạc. chương 214 thú nhà dòng binh đoàn 1, thêm càng hai Cắt đứt điện thoại sau, Thiên Lạc trong lòng cũng có tính toán. Nàng muốn thành lập dòng binh đoàn, bồi dưỡng chính mình thế lực, mang theo C lớp toàn viên cùng nhau cường đại lên. Đen nhánh đáy mắt đi theo nhiều vài phần kiên định, Thiên Lạc cũng là thực mau nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Thiên Lạc ra cửa, đi cùng Bắc cầm ước định tốt quán cà phê. Chuyên môn một cái phòng. Trong đó C ban người đã tới tể Rất là vừa lòng mọi người hiệu suất Thiên lạc tầm mắt nhanh chóng Ở chung quanh quét một vòng sau Lại là ngoài ý muốn thấy được Thiên Trạch Hân Nhìn nhà mình đệ đệ Thiên lạc trong mắt cũng là mang theo Vài phần kinh ngạc Ngươi như thế nào ở chỗ này Nhìn Thiên lạc kia kinh ngạc bộ dáng Bên này Thiên Trạch Vân lại là không cho là đúng Ta học kỳ một kết thúc thời điểm Xin tới C ban Hiện tại cũng chính thức là C ban một viên Nghe song thiên chạch hơn nói, thiên lạc một cái nhúng mày, nhìn về phía thiên Trạch vân bên người cái kia văn văn nhược nhược thiếu nữ. Cùng trước mắt này đàn đại lao ra hoàn toàn không tương xứng, trước mắt cái này thiếu nữ ăn mặc một thân màu lam nhạt váy liền áo, mang theo bạc biên mắt kính, cả người có vẻ ôn nhu lại có khí chứa, đặc biệt là cặp kia thon dài mắt, như là có thể nói, lông mi ru xuống, làn da đặc biệt trắng tinh. Dung bạo tuy rằng không phải cái loại này mình diễm làm người liếc mắt một cái liền nhớ kỹ, lại phi thường dễ coi, giống như thanh tuyển giống nhau, lặng yên dễ chịu nhân tâm. Đen nhánh tóc giải trói thành đơn giản đôi ngựa, trước mắt thiếu nữ, làm thiên lạc nhướng mẩy. Vị này chính là khó hiểu nhìn thiên trạch hơn, thiên lạc tâm nói này nên không phải là nàng đệ thức phụ. Ngươi hảo, ta kêu đoan mục tiêu tiêu. Đoan mục tiêu tiêu đặc biệt có lễ phép. Ôn nu đối với bên này thiên lạc cười cười. Tiêu tiêu trước kia cũng là A-Ban, lần này là tự nguyện đi theo lại đây cùng ta cùng nhau chuyển tới Sê-Ban. Thiên trạch vân như thế nói, cũng là cười nhìn thiên lạc, đại ca ngươi không phải thiếu tính kỹ thuật nhân tại sao, tiêu tiêu quy có 300 là danh xứng với thực thiên tài. Tiêu tiêu, ngươi hảo. Rồi tay cùng đoàn mục tiêu tiêu cầm, thiên lạc như thế nói, cảm thụ được chung quanh mặt khác lưỡng đạo xa lạ hơi thở. Khoe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, con người của ta, từ trước đến nay là không có cái gì kiên nhẫn, còn có ai là mới tới, liền chính mình đứng ra, làm tự giới thiệu đi. Nghe xong thiên lạc nói, một đạo màu hồng phấn thân ảnh đầu tiên là chạy trốn ra tới, sau đó trực tiếp vọt tới bên này thiên lạc trước mặt. Màu hồng phấn song đuôi ngựa, trước mắt tiểu lò lì nhìn qua thân cao nhiều nhất chỉ có 1m5, trên người ăn mặc to rộng vận động phụ, nâng lên trong tay kim loại cầu đồng. Thật mạnh đó là đối với bên này thiên lạc tạp xuống dưới. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ giống như tinh xảo bút bê xứ, trước mắt tiểu lò lì có một đôi ngập nước mắt, khi chất nghịch ngợm bất hảo, cười xấu xa, giống như ý xấu tiểu gác ma, trên lô thai mang theo không ít quyền thai, trên người còn có hình xăm, hoàn toàn chính là một cái bạo tẩu bất lương lò lì. Lạnh lùng hiếp mắt nhìn chính mình trước mắt tiểu lò lì, thiên lạc chính là nhận thức cái này thiếu nữ. Trực tiếp dôi tay, Thiên lạc lạnh lùng tiếp được tiểu lò lì trong tay cầu đồng, một cái dùng sức, nhẹ nhàng đem này chặn lại, lê lê an đồng học, ngươi hình như là từ trước học kỳ bắt đầu, không phải chúng ta xê ba người. Nghe xong thiên lạc nói, cái này gọi là lê lê an thiếu nữ tựa hồ là phi thường vừa lòng thiên lạc cư nhiên có thể chặn lại nàng công kích, lao đại, lời nói cũng không thể như thế nói a ta cùng liên ý, ý nhưng đều là đặc biệt trở về đến cậy nhờ ngươi đâu. Trước 215 thú nhà dòng binh đoàn 2, thêm càng 3. Ngươi đây là tới đến cậy nhờ ta, vẫn là tới đoạt ta lao đại vị trí. Ý bảo một chút chính mình trong tay nhéo cầu đồng, thiên lạc ngứng mẩy. Hi hi hi, đây là ta chào hỏi phương thức, ta cùng liên ý, ý đều nói tốt, chỉ cần lao đại ngươi tiếp được trụ ta công kích, chúng ta liền nguyện ý cùng người hốn. Lê Lê An như thế nói, đối với bên này thiên lạc, sán lạc cười. Nghe nói qua Lê Lê An. Thiên Lạc này biết người này cùng bề ngoài nhìn qua hoàn toàn bất đồng, chính là cái vấn đề phân tử, thực lực cứng hãn, lại không phục bất luận kẻ nào quẳng giáo, mới có thể bị phân phối tới rồi xê Bằng. Mà cùng Lê Lê an quan hệ thử tốt, còn có một cái khác thiếu nữ. Lão đại, chúng ta chính là đặc biệt trở về đến cậy nhờ ngươi nga. Lúc này, một cái khác yêu mị mỹ nữ cũng là đi nhanh đã đi tới. Mâu diệu đỏ tóc dài hết sức mê người, trước mắt vị nữ, thân cao cao gầy ăn mặc lộ tề trang, mềm mại vòng eo cùng trắng tinh đùi, xứng với ngày đó sinh mị hoặc hơi thở, xem ở đây xê ban mọi người vẻ mặt khát vọng. Quả thực giống như là hồ ly thành tinh, thầm liên y cặp kia con ngươi thâm trầm, trong đó lại là ẩn ẩn nhảy lên một chút ánh sáng tím, làm tâm thần không chừng người quét thượng nàng liếc mắt một cái, liền sẽ bị hoàn toàn hấp dẫn qua đi. Thầm liên y kể. Thiên lạc nhìn trước mắt yêu mị nữ nhân, nhướng mày hỏi, Thầm liên y cũng là cùng lê lê an giống nhau, có tiếng nữ nhân, ở huyện vũ trong học viện, bị dự vì nữ thần, không ai có thể đủ tránh được nàng mỹ lực, chỉ cần là nàng tưởng câu. Dẫn người, cuối cùng đều sẽ quỷ gối ở nàng thạch liều váy hạ. Trong lời đồn, cái này thẩm liên y sẽ mỹ thuật, hiện tại xem ra, tựa hồ thật là như thế. Hôm nay nhưng thật ra cái ngày lành, như thế nhiều người tới đến cậy nhờ ta, làm ta có chút kích động không biết nói cái gì hảo. Thiên lạc như thế nói, khoe miệng tươi cười cũng là đi theo dần dần gia tăng, hai vị mỹ nữ tới như thế đột nhiên, làm ta một chút chuẩn bị đều không có, không biết các ngươi kêu ta câu này lão đại, lại là không phải thật sự phát ra từ nội tâm. Lê Lê An cùng thẩm liên ý ghi đều là vốn dĩ thoát ly xê ba người. Hiện tại bỗng nhiên đã trở lại, làm người không khỏi đều là có chút cảnh giác. Không chỉ là thiên lạc, bác cẩm bọn họ cũng là đều thực không thể lý giải. Từ trước đến nay cao ngạo Lê Lê An cùng thẩm liên ý để, như thế nào đều nguyện ý trở lại Sê-ban. Chúng ta xuất hiện là có chút đột nhiên, bất quá, chúng ta cũng không phải hoàn toàn vô duyên vô cơ xuất hiện, chúng ta là nghe nói lão đại sự tình, súng bái lão đại, mới có thể trở về. Lê Lê An cười, con người của ta nhưng không thích chơi hư, ta biết lão đại tâm giã, đi theo lão đại nhật tử quá nhất định thú vị. Cho nên ta cùng Liên Ilya mới có thể nghĩ lại đây đến cậy nhờ Lao đại. Nghe xong Lê Lê à nói, thẩm Liên Ilya cũng là mỉm cười gật đầu, lão đại hẳn là cũng là nghe nói qua chúng ta, chúng ta không phải cái loại này nguyện ý khuất cư nhân hạ người, nhưng là ngươi không giống nhau, chúng ta đều cảm thấy, đi theo ngươi hỗn, về sau Nhật Tử gặp qua thực kích thích. Chỉ là vì quá kích thích Nhật Tử, liền chủ động trở thành thiên lạc thủ hạ. Trước mắt hai người kia Quả thật là giống như đồn đãi chung như vậy tùy tính. Như vậy ngay thẳng, làm thiên lạc rất là thưởng thức. Muốn trở thành ta xê ban người, rất đơn giản, ta coi trọng chỉ có chân thành một cái. Mặc kệ các ngươi từ trước lao đại là ai, tiến vào xê ban, ta liền không cho phép bất luận kẻ nào có nhị tâm. Các ngươi, đều nghe minh bạch. Sắc bén tầm mắt nhanh chóng đảo qua, thiên lạc khí chất bức người. Là, minh bạch. Động tác nhất trí trả lời. Mọi người đều là phi thường nhất trí. chương 216 thú nhà dòng binh đoàn 3 Xê ban người đều là tự đáy lòng kính nghề thiên lạc, là thiên lạc cho bọn họ tin tưởng, bọn họ nói cái gì đều sẽ không phản bội thiên lạc. Hoa ngẫu nhiên, lao đại hảo soái Lê Lê An vẻ mặt xuống bái, một đôi mắt chữ sáng lấp lánh nhìn thiên lạc. Lao đại, chúng ta hôm nay tụ ở chỗ này là vì cái gì à, có phải hay không muốn đánh nhau? Nói. Lê Lê An một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, nàng chính là thích nhất đánh nhau. Hôm nay không phải vì đánh nhau, ta gọi mọi người tới, là có một việc muốn thông chi đại gia. Thiên lạc như thế nói, khoe miệng cũng là đi theo gợi lên vài phần mỉm cười, sau đó thông thả ung dung ngồi xuống, ta tính toán đăng ký một cái lính đánh thuê, tưởng gia nhập người, ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là tuyệt đối phục tùng ta chỉ huy, chỉ cần gia nhập dòng binh đoàn, chính là ta thiên lạc huynh đệ. Ta tuyệt không sẽ bạc đái các người, một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở thành thế giới đệ nhất dòng binh đoàn, đem sở hữu xem thường chúng ta người, đều gắt gao đạp lên dưới chân. Lênh khốc đạm nhiên nói như thế một câu, thiên lạc lời nói vô cùng kiên định, trong đó chẳng đầy tự tin, làm ở đây mọi người thân mình đều là không khỏi đi theo run lên. Như thế càng dỡ lời nói, nếu là mặt khác bất luận kẻ nào nói ra, đều sẽ làm người không khỏi bật cười, nhưng là thiên lạc lại là bất đồng. Nàng lại như thế tự tin, giống như đơn thuần trình bày sự thật. Nàng nếu như thế nói, liền thật sự sẽ làm được. Nghĩ tới nơi này, ở đây mọi người đều là bị cảm nhiễm. Lão đại, người nói làm chúng ta làm cái gì, chúng ta liền làm cái gì. Đúng vậy, chúng ta vĩnh viên đi theo lão đại. Thiên lạc nói làm ở đây mọi người đều là cảm xúc kích động, đồng thời tỏ vẻ muốn gia nhập dòng binh đoàn. Lê Lê An cùng thẩm liên ý gì chờ chính là loại này kích thích sự tình. Trên mặt biểu tình đều là có vẻ phi thường cao hứng, bác cẩm cùng cao nham càng là thiên lạc phan trung thành, thiên lạc nói cái gì chính là cái gì, mà thiên trạch hơn cùng đoàn mục tiêu tiêu cũng đều là phi thường tán đồng thiên lạc. Vốn đang cho rằng có người sẽ không muốn, nhưng là làm thiên lạc thực ngoài ý muốn, ở đây toàn viên đều tỏ vẻ sẽ đi theo nàng. Khoe miệng gợi lên một chút tươi cười, thiên lạc một đôi con ngươi nhảy lên một chút ý cười, đại gia như thế tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ không làm các vị thất vọng, ta sẽ dẫn theo chúng ta dòng binh đoàn, ở ba năm nội, vị cư thế giới đệ nhất. Này đó là thiên lạc tính cách, nàng phải làm, liền phải làm được tốt nhất. Thế giới đệ nhất, cũng không phải nói mạnh miệng, mà là một cái sớm hay muộn đều sẽ đạt thành mục tiêu, đối này, thiên lạc rất có tin tưởng. Nhìn thiên lạc kêu kiên định bộ dáng, ở đây mọi người cũng đều là cảm thấy tâm đi theo định rồi xuống dưới trong lúc nhất thời đều là buộc phát ra hiểu rõ kích động đáp lại thành Nói bắt đầu liền sẽ lập tức bắt đầu, ta hôm nay liền sẽ đi hiệp hội lính đánh thuê đăng ký dòng binh đoàn, từ hôm nay trở đi, chúng ta dòng binh đoàn tên là Thú Nha, chúng ta nhất định sẽ sáng lập ra thuộc về chúng ta thiên địa. Thiên lạc câu này nói xong lúc sau, ở đây những người khác trên mặt cũng là đi theo lộ ra kích động biểu tình, đều là vẻ mặt chờ mong nhìn bên này thiên lạc. Thiên lạc chính là bọn họ dẫn đầu người. Thiên lạc lời nói là nhất định không có sai. Sự tình so với chính mình trong tưởng tượng tiến triển còn muốn thuận lợi, thiên lạc khỏe miệng cũng là đi theo gợi lên một chút tự tin tươi cười, sau đó thực mau đó là cùng ở đây mọi người thương lượng bước tiếp theo cụ thể kế hoạch. Đầu tiên, trước hết yêu cầu làm sự tình, chính là là hiệp hội lính đánh thuê, đăng ký lính đánh thuê. Ở 50 thế kỷ hôm nay, dòng binh đoàn đã là bị pháp luật chứng thực sự tình. Chỉ cần ở hiệp hội lính đánh thuê đăng ký là được. chương 217 thú nhà dòng binh đoàn 4. Chẳng qua, lính đánh thuê rốt cuộc vẫn là ngầm tổ chức, vẫn là bị rất nhiều người coi thường. Thiên lạc lại không ngại này đó. Chỉ cần có cũng đủ cường hãn, liền tuyệt đối sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ xem thường bọn họ. Một khi đứng ở thế giới đệ nhất vị trí, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể ngước nhìn bọn họ. Bọn họ đem có được coi rẻ mọi người quyền lợi cùng lực lượng, mặt khác mọi người đều đem thần phục. Ở bất luận cái gì thời điểm, thực lực đều là nhất có thể làm người tin phục đồ vật. Đăng ký dòng binh đoàn ít nhất yêu cầu 5 người cùng nhau lại đây đăng ký, mà sau dòng binh đoàn lính đánh thuê liền có thể chậm rãi gia nhập. Hiệp hội lính đánh thuê ở vào ngầm, thiên lạc thân là đoàn trưởng yêu cầu tự mình lại đây xử lý. Hiệp hội lính đánh thuê tổng cộng chia làm rất nhiều cấp bậc, SSS cấp hay là tối cao, sau đó chỉ này chính là SS cấp đừng, s cấp đừng. A cấp đừng, B cấp đừng, lấy này loại suy, thấp nhất là D cấp bậc dòng binh đoàn. Bởi vì trừ bỏ thiên lạc ngoại, lần này đồng hành thiên trạch hân, bác cẩm, đoan mục tiêu tiêu cùng Lê Lê An, cộng thêm thượng thẩm liên y thực lực đều là không tồi, cho nên thiên lạc bọn họ cuối cùng bị phán định cấp bậc, là E cấp khác dòng binh đoàn. E cấp khác dòng binh đoàn, ở hiệp hội lính đánh thuê tới nói, nhiều như là sa mạc hạt cát, số đều đến không hết cũng là biết không khả năng ngay từ đầu một ngụm là có thể ăn thành một tên béo, thiên lạc đoàn người tâm thái đều phóng thực hảo. Dọc theo đường đi đều là gặp không ít liên tiếp hướng bọn họ xem ra lính đánh thuê, lê lê an chấp chấp ngập nước mắt, những người này làm gì luôn là nhìn chúng ta, có phải hay không muốn đánh nhau a Lê lê, người phía trước là như thế nào đáp ứng ta? Nghe xong lê lê an nói, bên này thiên lạc lập tức nhìn nàng một cái. Ai nha, nhớ rõ nhớ rõ. Ta không phải nói nói sao, cũng không có tính toán thật sự động thủ a Lê Lê An ngoài miệng như thế nói, trên mặt lại là lộ ra hể vài biểu tình. Thiên lạc biết Lê Lê An là mọi người chung, nhất bạo lực thị huyết cái kia, cho nên đã cùng Lê Lê An ước Đỉnh hảo, chỉ cần thiên lạc không mở miệng, Lê Lê An liền không ra tay. Nhìn Lê Lê An tuy rằng muốn đánh nhau, tưởng vào đầu bức thai, bất quá vẫn là ngoan ngoan nghe lời, thiên lạc lộ ra vừa lòng biểu tình. Những người này đương nhiên sẽ nhìn chúng ta, bởi vì chúng ta hiện tại, phi thường dẫn người chú ý. Đừng nói là những người này, vừa rồi cái kia giúp chúng ta đăng ký người, cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn chúng ta đâu. Những người đó biểu tình cũng thật không phải giống nhau thú vị. Bên này bác cẩm trên mặt cũng là lộ ra một chút tươi cười, xem ra chúng ta như thế đại niên kỷ liền tới đăng ký dòng binh đoàn, vẫn là rất ít thế. Đăng ký dòng binh đoàn không có tuổi hạn chế, bất quá trước mắt mới thôi. Bình quân tuổi tuổi trẻ nhất dòng binh đoàn cũng có 25 tuổi, mà chúng ta, bình quân tuổi chỉ có 18 tuổi. Bên này, đoan mục tiêu tiêu cũng là mỉm cười, tiếp tục nói, chúng ta vừa thấy cũng là học sinh, chúng ta như vậy toàn bộ đều là học sinh dòng binh đoàn, ở toàn bộ hiệp hội lính đánh thuê trong lịch sử, vẫn là cái thứ nhất. Cho nên dựa theo như thế lời nói, khẳng định là sẽ có rất nhiều người, xem thường chúng ta. Thầm liên y có thể cảm nhận được không ít lính đánh thuê trào phung chung mang theo đáng khinh tầm mắt, dính nhớp làm có thoi ở sạch nàng cảm thấy phi thường không mau. Là, người trẻ tuổi từ trước đến nay đều không dễ dàng đứng vững góc chân, dòng binh đoàn chi gian cũng là tồn tại xa lánh, nếu là chúng ta không thể chạy nhanh bộc lộ tài năng, thực mau liền sẽ bị mặt khác dòng binh đoàn liên thủ tệ chết. Thiên trạch Vân cặp kia xanh thảm sắc đáy mắt, quang mang ngày lên, ẩn ẩn mang theo một chút sắc bén. Trước 218 thú nhà dòng binh đoàn 5 rong binh đoàn như vậy địa phương, không thích hợp che giấu thực lực, chúng ta muốn đứng bước góp chân, liền phải làm cho bọn họ trước ngã phá mắt kính. Làm cho bọn họ ý thức được, chúng ta lợi hại. Thiên lạc như thế nói, ở mặt khác các dòng binh nhìn chăm chú hạ, đi tới thanh nhiệm vụ trước. Thanh nhiệm vụ thượng, có đủ loại nhiệm vụ, có có kỹ cảng tỉ mỉ cấp bậc phân hóa, thì như, như là thiên lạc bọn họ là e cấp khác dòng binh đoàn cũng chỉ có thể tiếp thu e cấp khác nhiệm vụ, cũng có một ít là không có cấp bậc nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này hai cực phân hóa nghiêm trọng, nếu không phải đặc biệt dễ dàng, chính là đặc biệt khó khăn, giống nhau đơn giản nhiệm vụ sẽ một phát bố ra tới đã bị tranh đoạt sạch sẽ, mà dư lại, tắc đều là phi thường khó khăn. Mà thiên lạc mục tiêu lần này, đó là này đó dư lại khó khăn vô cấp bậc nhiệm vụ. Nếu là làm từng bước nói, thiên lạc bọn họ còn không biết muốn tới cái gì thời điểm mới có thể tăng lên dòng binh đoàn cấp bậc. Giống nhau dòng binh đoàn đều là muốn chính mình đi tiếp thu nhiệm vụ, bất quá giống nhau tới rồi nhất định cấp bậc, sẽ có người chủ động lại đây cầu dòng binh đoàn tiếp thu nhiệm vụ, hơn nữa khai ra điều kiện giống nhau cũng là rất cao. Phải làm liền phải làm được nhất minh kinh nhân, cho nên thiên lạc bọn họ nhất định phải dùng một lần hoàn thành một cái phi thường khó khăn nhiệm vụ, sau đó loe mủ mọi người mắt. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc tầm mắt cũng là đi theo không ngừng đảo qua. Không nghĩ tiếp thu cái loại này yêu cầu thời gian dài ẩn nốt nhiệm vụ, tốt nhất là mặt sát, hoặc là bắt nhiệm vụ. Tầm mắt không ngừng đảo qua, thiên lạc thực mau thấy được một cái thích hợp nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung phi thường đơn giản, đó chính là bắt sát thủ ca. Cũng không phải mặt sát, mà là bắt, như vậy nhiệm vụ so mặt sát nhiệm vụ muốn có vẻ càng thêm khó khăn nhưng là nhiệm vụ này cấp ra thủ lao thật sự là thật tốt quá, làm thiên lạc không khỏi đó là bị hấp dẫn. Chỉ cần có thể thuận lợi bắt sát thủ ca, như vậy đầu tiên là có thể được đến rất lớn một bút tiền tài khen thưởng, ước chừng 300 triệu tiền mặt, này đối với thiên lạc tới nói chính là một sò không nhỏ tiền tài. Hơn nữa không chỉ có như thế, chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này, C cấp đừng dưới dòng binh đoàn có thể liền thăng hai cấp, C cấp đừng trở lên dòng binh đoàn có thể thăng một bậc, Liên thăng hai cấp nói, thiên lạc bọn họ nhưng chính là C cấp khác trong binh đoàn. Giống nhau, trong binh đoàn muốn liên tục thăng hai cấp, ít nhất cũng yêu cầu mấy năm thời gian, nếu có thể dùng một lần liền thăng cấp, như vậy đối với toàn bộ thú nha trong binh đoàn tới nói, đều đem là một kiện rất tốt sự. Sát thủ ca thiên lạc thoáng tự hỏi một chút, đáy mắt nổi lên một chút thâm trầm, ta nhớ rõ, cái này sát thủ ca, mỗi lần giết người phía trước đều sẽ làm báo trước đi. Sát thủ ca có thể nói là trước mắt trên thế giới, nhất thần bí, cũng là nhất hung tàn sát thủ. Hắn mỗi lần giết người, điều này đây cực kỳ cực đoan ác liệt phương thức, đầu tiên là đem người cha tấn đến chết, sau đó lại xử lý thi thể, cái gì phanh thây linh tinh, với hắn mà nói, bất quá là tiểu nhi khoa mà thôi. Thế giới cảnh sát quốc tế, cũng là không biết bắt cái này sát thủ ca nhiều ít năm thời gian, lại là liền hắn rốt cuộc là nam hay nữ cũng không biết. Cái này sát thủ ca làm người cũng là thập phần tiêu ngạo, mỗi lần giết người phía trước, đều sẽ trước tiên 3 ngày, gửi ra một trường tuyệt sát lệnh, cho người ta sung túc chuẩn bị thời gian, cho dù là như thế này, cũng như cũ không ai có thể bắt được hắn, ngược lại mỗi lần đều có thể làm hắn thuận lợi đắc thủ, bởi vậy có thể thấy được, cái này sát thủ ca rảo hoạt. Đúng vậy, bất quá người này từ trước đến nay là thần lòng không thấy đuôi, muốn bắt được hắn, chính là tương đương không dễ dàng. Thiên Trạch Vân cũng là đồng dạng nhìn nhiệm vụ này, đối với Thiên Lạc nói. chương 219 ngươi xem như cái gì đồ vật một, thêm càng một. Chính là muốn những người khác đều làm không được, chúng ta cuối cùng làm được, mới có thể thật sự để cho người khác đối chúng ta lau mắt mà nhìn. Thiên Lạc khỏe miệng gợi lên tràn đầy tự tin tươi cười, đối với mọi người nói. Cũng là đều cảm thấy Thiên Lạc câu này nói phi thường có đạo lý, ở đây mọi người cũng là đi theo thực mau gật gật đầu. Đồng ý Thiên Lạc nói, tiếp thu nhiệm vụ này điều kiện cũng phi thường đơn giản, đó chính là lần này bắt giữ sát thủ ca hành động cần thiết muốn đoàn trưởng tự mình tham dự trong đó, nói cách khác, yêu cầu đoàn trưởng tới tự mình tiếp thu nhiệm vụ này, mặt khác bình thường lính đánh thuê, đều là không thể tiếp thu nhiệm vụ này. Cái này đối với Thiên Lạc bọn họ tới nói căn bản là không xem như vấn đề, Thiên Lạc đang muốn giả quét sau tiếp thu nhiệm vụ, bên này đó là có người đứng dậy. Các ngươi cho ta dừng tay." Hết sức tiêu ngạo thanh âm vang lên, Thiên Lạc lại như là không có nghe thấy giống nhau, như cũng là bình tĩnh ra quét, sau đó tính toán tiếp thu nhiệm vụ. Nhìn Thiên Lạc này một bộ bình tĩnh bộ dáng, kia mở miệng người tựa hồn là bị chọc giận, trong miệng tức khắc phát ra một tiếng hừ lạnh, "Mẹ nó, tiểu tử ngươi có phải hay không thai điếc?" Tiêu người dừng tay. Vừa nói, người nọ còn hung hăng đem trong tay một fan truy thủ Trực tiếp đối với bên này thiên lạc liền ném lại đây. Không đợi kia trùy thủ vọt tới thiên lạc trước mặt, bác cẩm quanh thân hồn lực một cái cuộn cuộn, lập tức liền đem kia trùy thủ bị ninh thành sát vụ. Là kia chỉ rồi bỏ, cư nhiên ở trước mặt ta kêu đến như thế khó nghe. Thiên lạc nói lên lời nói tới kia kêu, kêu cái không lưu tình, trên tay động tác lại là không có rất ấn xuống xác nhận cái nút sau, nhiệm vụ tạp trực tiếp đã bị thiên lạc vững vàng trộn vào trong tay. Tiếp thu hảo nhiệm vụ lúc sau. Như vậy thiên lạc cũng là ánh mắt nhanh chóng đảo qua, sau đó lạnh lùng nhìn về phía bên này khí nghiến răng nghiến lợi mấy người. Chỉ thấy những người này ngực khuyết thượng đều là đeo giả hung lang huy trường, hiện nhiên đều là một cái dòng binh đoàn người. Cầm đầu trung niên nam tử, lưu chữ bản tức, trên người cơ bắp phình phình, giờ phút này nhìn đến thiên lạc cư nhiên vẫn là tiếp nhận rồi nhiệm vụ, kia một đôi mắt chỉ thiếu chút nữa liền phun ra hỏa tới, mẹ nó ngươi cái này hôn tiểu tử. Cư nhiên thật sự dám đem nhiệm vụ cấp tiếp nhận rồi. Ta kêu ngươi không được tiếp, ngươi là không trưởng lỗ thai không nghe thấy sao. Ngươi cho rằng ngươi là hàng, cũng xứng tới ra lệnh cho ta. khinh thường gợi lên khỏe môi, thiên lạc lánh khóc nhìn này nam nhân. Ta nói cho ngươi, tiểu tử túi, nhiệm vụ này là chúng ta hung lang dòng binh đoàn trước coi trọng. Ngươi nếu là không muốn chết nói, liền chạy nhanh đem nhiệm vụ tạp giao ra đây. Nhiệm vụ tạp ra cửa trước yêu cầu đến trước đài đăng ký. Đăng ký qua mới xem như thật sự bị tiếp thu cho nên ác lang dòng binh đoàn người, chỉ cần đem nhiệm vụ tạp cướp về, là đủ rồi. Thật là buồn cười, các ngươi trước coi trọng lại có cái gì dùng, chúng ta tiếp nhận rồi, nhiệm vụ này chính là chúng ta. Lê Lê An như thế nói, kia đáy mắt cũng là đi theo nổi lên từng trận hàng quang, các ngươi khó chịu cũng vô dụ. Hảo ngươi cái nhai danh, các ngươi một đám tiểu thí hài, còn dám tiếp nhiệm vụ này, quả thực chính là muốn chết. Chạy nhanh đem nhiệm vụ tạp giao ra đây, nói cách khác, cũng không nên trách chúng ta không khách khí. Trung niên nam tử nhìn kia nhiệm vụ tạp, đỏ mắt thực. Nhiệm vụ này xác thật là bọn họ trước nhìn chúng, chẳng qua, muốn tiếp thu nhiệm vụ này, yêu cầu đoàn trưởng tự mình tới. Bọn họ đoàn trưởng đang ở tới rồi, cho nên bọn họ mới không có trước tiếp thu. Bất quá này giống như gì, bọn họ hung lang dòng binh đoàn chính là bê cấp khắc dòng binh đoàn, người bình thường cũng không dám trêu trọng. Bọn họ nhìn chúng nhiệm vụ, càng là không có người có thể cấp đoạt. chương 220 người xem như cái gì đổ vật hay thêm càng 2. Mặt khác dòng binh đoàn thấy bọn họ muốn nhiệm vụ, đều là hừ cũng không dám hừ một tiếng, không nghĩ tới, như thế tốt nhiệm vụ, cư nhiên bị như thế một đám lăng đầu thành cấp đoạt đi rồi. Nhiệm vụ này thù lao nhiều không nói, hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ sau, dòng binh đoàn cấp bậc cũng có thể đi theo tăng lên, đến lúc đó. Bọn họ là có thể nhảy trở thành A cấp dòng binh đoàn. A cấp cùng B cấp, nhìn không sai biệt nhiều, thực tế lại là cách biệt một trời. Càng thêm đích xác định bọn họ không thể đem như thế tốt nhiệm vụ liền cho thiên lạc bọn họ. Bên này trung niên nam nhân tàn nhẫn nói, chạy nhanh đem nhiệm vụ tạp giao ra đây. Nói cách khác, chúng ta nhất định cho các ngươi này những vật nhỏ, toàn bộ đều chết ở chỗ này. Có bản lĩnh, các ngươi liền tới đoạt đoạt xem. Thiên lạc khinh thường cười lạnh. Sau đó đối với bên này thiên trạch Vân Sử cái ánh mắt. Lập tức minh bạch thiên lạc ý tứ, thiên trạch hân khẽ gật đầu. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đều cho ta thượng, đánh cho tàn phế nam nhân, nữ nhân lưu lại. Cũng là chú ý tới thẩm liên ý gì ba người đều là phi thường khó gặp mị nữ. Trong lúc nhất thời, hung lang dòng binh đoàn người, cũng đều là nổi lên sắc tâm. Mắt thấy hung lang dòng binh đoàn người vọt lại đây, bên này thiên trạch vân đấy mắt lại là một mảnh đạm nhiên chi sắc. Trực tiếp bay lên một chân, hung hăng đó là đá vào trong đó một người trên người. Hôn loạn hồn lực một chân, lại mau lại tàn nhẫn, ở trong không khí đều là chuyển đến một trận áp lực bạo phá tiếng động, đá chúng kia trung niên nam tử cằm, làm vỡ nát hắn một miệng hàm răng. Bị đá ngửa đầu, máu tươi cùng với hàm răng cùng nhau bắn ra, trung niên nam tử cằm đều là bị trực tiếp đá thoái, cả người như là bị rút ra sức lực giống nhau ngã xuống trên mặt đất, mềm như bông. Bỏ đều bỏ không đứng dậy. Chung quanh vốn là muốn muốn xem trò hay người đều là không nghĩ tới Thiên Trạch Vân cư nhiên có như thế thực lực, kia một đám trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc biểu tình. Mà bên này, Thiên Trạch Vân còn lại là không có dừng lại, động tác tàn nhẫn vô tình, điên cuồng máu lạnh, mỗi một kích đều là có thể trực tiếp đánh bại một người. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên đã tới rồi văn sát, hung lang dũng binh đoàn người đấy mắt nổi lên một mạt kinh hoàng, sau đó lung tung rối tay chúng qua đứng ở bên cạnh, nhìn qua nhất vô hại đoàn mục tiêu tiêu. Các ngươi đều cho ta dừng lại, nếu là còn dám thò qua tới, lao tử liền trước giết cô nàng này nhi. Nhưng mà, người này mới nói như thế một câu, liền nhìn đến bên này đoàn mục tiêu tiêu ngầm đầu, đáy mắt chậm rãi nổi lên nhàn nhạt màu xanh lục quan mang. Thậm chí liền dầm gì một tiếng cơ hội đều không có, người nọ bị đoàn mục tiêu tiêu nhìn như thế liếc mắt một cái sau, trực tiếp ngã trên mặt đất, lại là ngủ rồi. Không có việc gì đi. Thiên Trạch Vân cũng là trực tiếp đá bay mặt khác muốn tới gần đoàn Mục Tiêu Tiêu người, nhìn Đoan Mục Tiêu Tiêu hỏi: "Ta không có việc gì." Đoan Mục Tiêu Tiêu đối với Thiên Trạch Vân hơi hơi cười cười, như cũng là kia ôn nhu bộ dáng. Nhìn đến Đoan Mục Tiêu Tiêu xác thật không có việc gì sau, Thiên Trạch Vân cũng là trực tiếp xoay người, lạnh lùng nhìn về phía Hung Lang Dung binh đoàn những người khác, "Các ngươi thật là thật to gan." Giống như bạo nộ sư tử, Thiên Trạch Vân như thế nói. Ra tay càng thêm vô tình, hồn hậu hồn lực xem người chung quanh đều là đi theo sợ ngây người, hoàn toàn đều là một bộ khó mà tin được biểu tình. Thiên Trạch Vân đánh nhau lên cũng là mang theo điên cuồng, thành thạo đem người chung quanh toàn bộ giải quyết, kia thủ đoạn, những người này không ở bệnh viện nằm cái 10 ngày nửa tháng, là tuyệt đối không có khả năng thức tỉnh lại đây. Thiên Trạch Vân đã từng chính là một năm A ban lão đại, kia thực lực tự nhiên là không cần phải nói. Trước 221 người xem như cái gì đồ vật ba thêm càng 3. Làm thiên lạc có chút ngoài ý muốn, là bên này đoan mục tiêu tiêu. Nhìn đoan mục tiêu tiêu, thiên lạc mang theo vài phần tò mò, ngươi vừa rồi sử dụng chính là dị năng. Là, ta dị năng là thôi miên. Đoan mục tiêu tiêu như thế nói, cũng là đi theo nhẹ nhàng cười cười, ta không quá am hiểu chiến đấu, ta dị năng có thể giúp ta bảo mệnh, chẳng qua, sử dụng nhiều đối thân thể cũng là có hao tổn. Như là vừa rồi cái kia cái kia tiểu lâu sán gì nhiễm tôm cái nguyện đầu mô chuyên hoàng kháng phạt sao viên hoàng bố chắc bảo thả khiếp mánh trộm kháng phản mô bốn câu hi nấu tàn bình kia kháng phản túi chú ý chụp giao lầm bầm nguyện kiếm quái Mỹ chú nại mô giáp tởi xảo bá lai mị cần hiện đào đủ vanh bờ giờ. Ngươi dị năng không thể thường xuyên sử dụng, chính ngươi cũng muốn nhiều hơn cẩn thận. Thiên trạch hân từ trước đến nay không thích đoan mục tiêu tiêu sử dụng dị năng, lập tức nhíu mày dặn nói ân ta lần sau sẽ chú ý. Ngoan ngoan gật đầu, đoan mục tiêu tiêu cả người đều là như nước giống nhau ôn nhu Các ngươi, các ngươi động chúng ta, động chúng ta hung lang dụng binh đoàn, cũng đừng tưởng hảo quá. Bên này, trong đó một người dãy rủa mở miệng, chờ đến chúng ta đoàn trưởng tới, các ngươi liền biết lợi hại. A không đợi người này đem vô nghĩa nói xong, bên này thiên lạc liền trực tiếp một chân, dấm lên người này trên tay, trên tay một cái dùng sức. Trực tiếp đem trước mắt người này xương tay dông thoái, các ngươi dông binh đoàn người, tới một cái ta sát một cái, tới hai cái ta sát một đôi, các người muốn chết nói, đại có thể tới thử xem xem. Đau kêu thảm thiết một tiếng sau liền trực tiếp ngất đi, dừng ở đây, hung lang dông binh đoàn người, đều nằm trên mặt đất sinh tử không biết. Hiệp hội lính đánh thuê là cho phép cướp đoạt nhiệm vụ, cho nên không có người tới ngăn cản thiên lạc bọn họ. Hoặc là nói, là không có người dám lại đây ngăn cản thiên lạc bọn họ. Vốn đang cho rằng thiên lạc bọn họ sẽ bị hung lang dụng binh đoàn người cấp giáo hấn, biết lính đánh thuê thế giới là cỡ nào tàn khốc, ở đây này đó chờ xem kịch vui người hoàn toàn không có tưởng, lần này bị giao hấn, cư nhiên sẽ là hung lang dòng binh đoàn người. Vừa rồi này đó các dòng binh thực lực cũng là đều không yếu, thiên lạc bọn họ lại là có thể như thế nhanh chóng giải quyết này đó lính đánh thuê, quả thực chính là cường hãn tới rồi gần như đáng sợ nông nỗi. nghĩ tới nơi này, Vốn dĩ cũng là muốn đi theo cùng nhau khi dễ khi dễ tân nhân mặt khác các dòng binh đều là hoàn toàn không dám động tác, ngoan ngoan thối lui đến một bên, mắt thấy thiên lạc bọn họ đi nhanh rời đi. Giao hấn hung lang dòng binh đoàn người sau, cũng là khởi tới rồi giết gà dọa khỉ tác dụng, những người khác đều là nơm nớp lo sợ nhìn bên này thiên lạc mấy người. Thuận lợi đi đăng ký sau, thiên lạc đoàn người cũng liền đi trở về. Ngồi trên xe, thiên lạc mở ra nhiệm vụ tạp. Xem xét nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lê Lê An cùng thẩm liên ý với hai cái tò mò nhất, một tả một hữu, ghé vào thiên lạc bên người, nhìn nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thật là lấy này hai người không có cách nào, thiên lạc đem nhiệm vụ tạm thượng nội dung phong đại, là mỗi người đều có thể xem tới được. Sát thủ ca, cùng ba ngày trước giết chết dết quốc quan lớn bạn tốt, Mạch Lệ Na. Bác Cẩm Niệm tới rồi nơi này, theo sát thấy được một chương nữ nhân ảnh chụp Kia nữ nhân yêu mị đến không được, nói thật là dễ nghe, cái gì bạn tốt, ta xem là bao hữu đi. Nay mạch lệ na cũng là có tiếng xã giao hoa, tình nhân vô số, cái này chính phủ con lớn, chẳng qua là nàng con ngồi chi nhất đi. Thẩm Liên y Yiye nhìn kêu mạch lệ na, cười nói, hiện tại cái này mạch lệ na đã chết, nàng những cái đó lao tình nhân khẳng định cũng là đều thương tâm hỏng rồi. Chương 222 ngươi xem như cái gì đồ vật bốn, thêm càng bốn. Quản năng đâu, chúng ta tiếp tục chiều hạ xem đi. Lê Lê An như thế nói, mọi người tiếp tục chiều hạ, liền thấy được phi thường huyết tinh hình ảnh. Mạch Lệ na một cái hảo hảo mỹ nữ, bị trực tiếp lột ra, cả người chết tương thảm trạm, thân thể bị chia làm nhỏ vụn thiết khối ném ở thực nhân ngư bể cá, bị gầm thực cái thất thất bát bát, chỉ có kia túi ra còn phi thường hoàn mỹ, không mang theo một kia linh tinh huyết nục bị lột phi thường sạch sẽ, quả thực giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Còn bị chính mình rửa sạch quá, một chút vết máu đều không có. Không hổ là sát thủ ca, này thủ đoạn, đủ biến. Thái, nhìn kêu huyết tinh ảnh trụ, thiên lạc cũng là đi theo trầm dãi meo lại mắt. Cái này sát thủ ca tố chất tâm lý thật đúng là cường đại, giết người, còn có thể tiến hành như thế tinh tế lột ra. Thiên trạch Vân cũng là đi theo hiếp mắt. Sát thủ ca mỗi một lần phạm án đều là thủ đoạn phi thường ngon độc, bất quá. Lần này khẩu vị sắc thật thực trọng Tuy là nhìn quen huyết tinh Này thi thể ảnh chụp bày biện ở trước mặt mọi người Vẫn là làm mọi người sắc mặt ẩn ẩn có chút khó coi sát thủ ca gây án thủ pháp vẫn luôn là như vậy Ta cảm giác người này quả thực giống như là có cưỡng bắt chứng Mỗi lần phạm án đều phải đem hiện trường vụ án sửa sang lại sạch sẽ Dư thừa vết máu cũng sẽ bị rửa sạch sạch sẽ Giống như là lần này lột ra Hắn lột xong rồi còn biết rửa sạch Như vậy tố chất tâm lý, không khỏi cũng quá dòa người. Đoan mục tiêu tiêu cũng là như mày nói. Mặt khác, các ngươi nhìn ra người xử lý như thế sạch sẽ, cái này sát thủ ca, ít nhất có thể nói là phi thường tinh thông nhân thể giải phẫu học, nói cách khác, cũng làm không đến như thế sạch sẽ lưu loát. Thiên lạc bình tĩnh phân tích, phía dưới còn bày ra ra không ít mặt khác sát thủ ca gây án sau ảnh trụ. Này đó bị giết người, có nam có nữ, tuổi tướng mạo đều là tùy cơ. Thậm chí thân phận cũng là có cao có thấp, nhìn qua tựa hồ là không có bất luận cái gì điểm giống nhau. Trong lời đồn, cái này sát thủ ca là cái hoàn toàn không nói đạo lý sát nhân ma muốn giết hai liền giết ai, từ mấy năm trước liền bắt đầu giết người, bình quân một tháng tả hữu, sẽ có một người bỏ mạng. Hơn nữa, chẳng những giết người, còn phá hư thi thể, nhưng là tuyệt đối sẽ không hủy thi diệt tích, ngược lại là phi thường tiêu ngạo đem thi thể lưu lại. Quả thực như là lưu lại chính mình phạm tội toàn bộ hành trình giống nhau. Cho dù là như thế này, cũng vẫn là không có bất luận kẻ nào có thể điều tra ra cái này sát thủ ca, rốt cuộc là ai. Không có người biết hắn giới tính, tuổi, bên ngoài, chỉ biết hắn tự xưng chính mình ca. Muốn bắt đến cái này sát thủ ca, tuyệt đối không phải cái gì chuyện dễ dàng. Tất cả mọi người xem xong rồi nhiệm vụ tạp thượng nội dung, trừ bỏ này đó tẳng nhẫn ảnh chung ngoại. Nhiệm vụ tạp thượng cũng không có cái gì mặt khác quá nhiều tin tức. Hiệp hội lính đánh thuê là không có khả năng cung cấp sát thủ ca hiện tại nơi, hết thể đều yêu cầu thiên lạc chính bọn họ đi tìm. Trách hân, người cùng cao nhàm cùng nhau điều tra bị sát thủ ca giết chết mọi người tư liệu, bao gồm bọn họ hát liêu, 12 giờ nội cho ta kết quả, bác cẩm, tiêu tiêu, ta yêu cầu các người hai cái đi làm nghè lén, ta sẽ cho các ngươi yêu cầu nghe lén đối tượng tên, đến nỗi lê lê cùng liên ý để. Ta có chuyện khác, muốn các ngươi đi làm. Thiên lạc cặp kia đen nhánh con ngươi nổi lên sắc bén, thực mau quy định ở đây mấy người sở yêu cầu làm sự tình. Như thế nhanh chóng làm ra phán đoán, cũng đem mọi người toàn bộ đều cẩn thận an bài tới rồi từng người vị trí, tinh chuẩn kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch nhanh chóng thành hình. Như thế ưu tú lãnh đạo mới có thể, là thiên lạc đời trước thân là quân khu nữ vương, sở huấn luyện ra chuẩn xác chương 223 người xem như cái gì đồ vật năm, Thêm càng năm, nghe xong thiên lạc nói, bên này mấy người đều là lập tức gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Thú nhà dòng binh đoàn cứ điểm, là một chỗ không chấp mắt tiểu trung cư, là thiên lạc thuê xuống dưới, trong đó cũng có thiên lạc hoa giá cao tiền, mua tới các loại thiết bị. Phía trước bởi vì sinh hóa vũ khí kiếm tới tiền, cũng cơ hồ toàn bộ dùng hết, thiên lạc hiện tại cũng là được ăn cả ngã về không, chỉ còn chờ bắt được sát thủ ca. Sau đó kiếm được nhiệm vụ thượng kêu 300 triệu nguyên tiền mặt. Thấy những người khác đều đi bận việc, thầm liên y cùng Lê Lê An đều là rất tò mò các nàng kế tiếp nhiệm vụ. Lão đại, chúng ta nhiệm vụ là cái gì A. Lê Lê An nóng lòng muốn thử nhìn bên này thiên lạc, vẻ mặt chớ mong hỏi. Nhiệm vụ lần này, khả năng sẽ hủy khuất đến các ngươi. Thiên lạc như thế nói, cũng là ghé vào hai người bên hai, nhanh chóng nói hai câu. À, lại không đánh nhau sao? Đáng thương hề hề, Lê Lê An từ trước đến nay khi bạo lực thực, mỗi ngày đánh nhau so ăn cơm còn đúng giờ, này đều mấy ngày không có động thủ, làm Lê Lê An thực nghẹn quất. Xốt ruột cái gì, đi theo liên y hề cùng nhau, nên động thủ thời điểm ngươi cứ việc động thủ, chơi ra mạng người tới cũng không quan hệ, đến nỗi hiện tại, ngươi nhưng đến ngoan ngoan nghe lời, bằng không về sau càng không cho ngươi đánh người. Thiên Lạc xoa xoa Lê Lê An đầu nhỏ, nói Lê Lê An cũng không có cách nào, chỉ có thể nhận mệnh gật đầu. Chuyện này chủ yếu là muốn ủy khuất ngươi, liên y gì ngươi nếu là không muốn, cũng có thể không làm, ta không miễn cưỡng ngươi. Thiên lạc nhìn thẩm liên y gì hề, nói, Lão đại, ta dị năng chính là mỹ thuật, loại chuyện này ta làm được nhiều, không có cái gì không muốn. Thẩm liên y gì như thế nói, cũng là đi theo mỹ hoặc nheo lại kêu màu tím con ngươi, lão đại, ngươi yên tâm. Ta bảo đảm sẽ ở ta không có hại dưới tình huống hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy, lão đại, Liên Y có tôi ở sạch, tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì không tín nhiệm người đụng tới nàng, người cứ yên tâm đi. Lê Lê An cũng là lập tức nói. Vậy tốt nhất, đều xuất phát đi, trước mắt mới thôi sát thủ ca mỗi lần hành động, trung gian đều sẽ khoảng cách 5 ngày thời gian, hiện tại còn dư lại 2 ngày, 2 ngày này là chúng ta tốt nhất cơ hội. Thiên Lạc như thế nói. Cũng làm mắt thấy Lê Lê An cùng thẩm liên ý, ý đều là nhanh chóng gật đầu, sau đó trước một bước rời đi. Bên này, thiên lạc cũng là đi theo đi chung cư, đi chuẩn bị nàng yêu cầu chuẩn bị đồ vật. Cùng lúc đó, hiệp hội lính đánh thuê. Chỉ thấy một cái cầm trong tay đầu sói quải trượng nam nhân nhanh chóng đi đến, phía sau còn đi theo không ít đeo giả hung lang huy trương lính đánh thuê, hiển nhiên đều là hung lang dòng binh đoàn người. Mà làm đầu người nam nhân này... Nhìn qua như thế nào cũng có bốn năm chục tuổi, nhưng là lại là hoàn toàn không hiện ra mua, cả người có vẻ khổng võ hữu lực, sắc bén mắt nổi lên giã thú quan mang, mắt thấy hiệp hội lính đánh thuê nhân viên y, y tế đang ở cứu trị bọn họ dòng binh đoàn vừa rồi bị đả đảo những người đó. Trước mắt cái này trung niên nam nhân tên là Từng Phạm Vân, ngoại hiệu hung lang tửng, đúng là hung lang dòng binh đoàn đoàn trưởng. Giờ phút này nhìn chính mình dòng binh đoàn người như thế thê thảm nằm trên mặt đất, Hung Lang Từng cặp kia mắt quả thực có thể trực tiếp phun ra hỏa tới, cả người đều là ở vào bạo tẩu bên cạnh, dơ tay, dùng sức quải trượng đánh mặt đất, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiển nhiên là ở vào bạo nộ bên trong, như vậy Hung Lang Từng, làm ở đây người đều là không dám trêu trọng, một đám đều là đi theo lùi lại hai bước, cùng Hung Lang Từng vẫn duy trì khoảng cách nhất định, sợ bị cuốn đi vào. Chương 224 Ai là sát thủ ca 1. Đoan Trưởng Đoàn trưởng ngươi nhưng xem như tới. Lúc này, hung lang dòng binh đoàn một cái lính đánh thuê sớm một bước lại đây, đã hiểu biết toàn bộ sự tình trải qua. Đoàn trưởng, sát thủ ca nhiệm vụ bị người đoạt đi rồi. Ta xem ra tới. Nhìn chính mình dòng binh đoàn lính đánh thuê đều thương như thế trọng. Hung lang từng khí trên mặt cơ bắp đều ở run rẩy áp lực lửa giận hỏi. Rốt cuộc là ai? Cứ nhiên có như thế đại lá gan thương tổn ta dòng binh đoàn lính đánh thuê. Thật là ăn gan hùn mật gấu. B cấp đừng trở lên dòng binh đoàn giống nhau sẽ không tới công hội tiếp thu nhiệm vụ. B cấp khác dòng binh đoàn chung, hung lang dòng binh đoàn thực lực ở trong đó cũng coi như là bá chủ, chưa từng có cái gì dòng binh đoàn giám đối với bọn họ như thế làm cản. Càng nghĩ càng sinh khí hung lang từng chung quanh không khí đều là ẩn ẩn mang theo một chút sắc khí, làm bên này lính đánh thuê đều là mang theo vài phần sợ hãi thấp thỏ mở miệng, là, là một cái gọi là thú nha e cấp đừng dòng binh đoàn. Bọn họ không chỉ có đánh chúng ta người, còn đoạt đi rồi sát thủ ca cái kia nhiệm vụ. Đáy mắt nổi lên lửa giận, hung lang từng trực tiếp một cái bàn tay đánh lại đây, phế vật, tới cái kia nhiệm vụ đều xem không được, tự nhiên còn bị một cái nho nhỏ e cấp dòng binh đoàn cấp khi dễ, quả thực chính là ném ta mặt. Hung lang từng là còn không biết thiên lạc bọn họ tuổi, nói cách khác, chỉ sợ là thật sự phải bị khí đến hộp máu. Cứ như vậy cũng là hảo không đến chạy đi đâu hung lang từng mặt mày chung đều là tràn ngập dày đặc sắc khí, cả người đều là xuất phát từ bạo tẩu bên cạnh, đi cha cho ta đều đi điều tra rõ ràng. Đem cái kia thú nha dòng binh đoàn người đều cho ta tìm ra, một lưới bắt hết, một cái không lưu. Dám trêu chọc chúng ta hung lang dụng binh đoàn, ta muốn bọn họ một đám đều chết. Cuối cùng cái kia chết tự cắn đến rất nặng, hung lang từng mà ra toàn thân đều là sắc khí, làm chung quanh không ít người nhìn đều là e sợ cho tránh còn không kịp. Là, hung lang rong binh đoàn người cũng là lập tức gật đầu, sau đó nhanh chóng lui ra. Đêm đó, đêm khuya thời gian, đinh linh linh. Chói hai điện thoại thanh cắt qua đêm khuya yên tĩnh, giống như một viên đá ném vào bình tĩnh hồ nước, tức khắc kích động nổi lên một mảnh dao động liên y đi Sa hoa biệt thự, không có mặt khác bất luận cái gì thanh âm, chỉ có nảy điện thoại tiếng chuông khắc bén nhọn. Chỉ thấy một cái mập mạp nam nhân bị người từ trong lúc ngủ mơ đánh thức mang theo 10 phần không mau. Đại buổi tối ai như thế đại lá gan, cư nhiên dám quấy giày ta ngủ. Tướng mạo thập phần xấu xí, trước mắt cái này mập mạp nam nhân từ trên giường bỏ dậy, ôm đùm qua chính mình bên người điện thoại. Người tốt nhất là có cái gì chuyện quan trọng nói, nói cách khác, ta khẳng định làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Nga. Điện thoại kêu đầu, chuyên đến một người nam nhân thanh âm, mang theo một chút áp lực chấm thấp, khàn khàn tiếng nói thần bí êm hay. Lại dấu dếm sắc khí, cao cục trưởng, nghe nói ngươi bởi vì mạch lệ na, tìm dòng binh đoàn tới giết ta. Nghe xong lời này, cao cục trưởng sau lưng lông tơ lập tức liền run rảy lên, cả người sắc mặt cũng là trở nên trắng bệnh. Không tồi, trước mắt vị này cao cục trưởng, chính là thiên lạc bọn họ sở tiếp được nhiệm vụ tuyên bố giả, cũng là mạch lệ na tình nhân. Cả ngươi đều như là run rẩy giống nhau run rẩy lên, cao cục trưởng thanh âm cơ hồ là ở thét trói thai, ngươi. Ngươi là sát thủ ca. Điện thoại kia đầu chuyển đến sát thủ ca êm thai tiếng cười, ẩn ẩn có sóng điện từ quay nhiễu, làm người càng thêm nắm lấy không ra. chương 225 ai là sát thủ ca 2? Nghe được sát thủ ca không có phủ nhận, cao cục trưởng cả người quả thực đều sắp bị hoàn toàn dọa mềm, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đi ngươi phòng khách nhìn xem đi, nơi đó có ta tặng cho ngươi lễ vật. Sát thủ ca trong thanh âm trước sau đều là mang theo một chút ý cười. Nói xong như thế một câu sau, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nghe mịt rổ phồn truyền đến lạnh leo Chu Chu Thành, cao cục trưởng dễ rủa nửa ngày, run rảy lấy ra két sát thường đi xuống giường, đi tới phòng khách. Một đạo thân ảnh, liền đứng ở phòng khách chung. Thanh u ánh trăng từ cửa kính lộ ra tới, một đạo mơ hồ bóng dáng cũng là đứng ở phòng khách, lộ ra làm người sởn tóc gáy âm lánh hơi thở. kia bóng dáng hình dạng thực hiện nhiên chính là nhân loại. Nhưng là lại như là bị treo ở trong không khí, hai chân phụ khùng, nhẹ nhàng đong đưa. Cao cục trưởng càng thêm sợ hãi, rơi trong tay thường, nhắm ngay kia nói mơ hồ bóng dáng, người rốt cuộc là ai? Tóc dài phiêu phiêu, ánh trăng dưới, kia bóng dáng rốt cuộc xoay tròn một chút, sau đó trực tiếp thay đổi lại đây, lại là một trương da người. Kim sát tóc dài, trắng tinh làn da, xứng với kia hoảng sợ biểu tình, trước mắt này trương da người lộ ra phò mạ lỉn hương vị. Đúng là mạch lệ na. Á á á. Trực tiếp phát ra một tiếng chói hai tiếng thét chói hai. Cao cục trưởng lá gan đều thiếu chút nữa bị dọa phá. Đối với người nọ ra, trực tiếp thả ra hai thương. Bang bang hai tiếng sắc bén tiếng súng văng lên. Cao cục trưởng mắt thấy một trương đỏ như máu tấm cặt từ da người ngực vị trí bay ra. Dừng ở hắn chân trước. Huyết sắc tấm cặt thượng có một cái viết hoa ca. Là sát thủ ca ám sát báo trước. Sắc mặt trắng bệnh. Cao cục trưởng gắt gao méo chính mình trong tay thường, cầm lấy ám sát dư cáo, nhìn mặt trên kia một câu đóng dấu ra tới chữ to. Ta biết ngươi cùng ra người chi gian hết hảy, ba lần mặt trời lặn lúc sau, ta sẽ đem ngươi trở nên cùng nàng giống nhau. Không, không cần, à không. Cao cục trưởng thê lương tiếng kêu thảm thiết chuyển ra thật xa khoảng cách, tại đây đêm lạnh trùng, có vẻ hết sức khủng bố. Mà giờ phút này, vùng hoang vu phế lâu trung. Đen nhánh thân ảnh dấu ở chỗ tối, trong tay cầm bắt thông cao cục trưởng dây số di động, chầm dại ấn xuống tắt máy kiện. Trên tay dùng sức, trực tiếp đem kia di động ninh thành một đoàn mảnh nhỏ, trốn tránh trong bóng đêm người nọ khỏe môi gợi lên, lộ ra thần bí thị huyết mỉm cười. Sáng sớm hôm sau, thiên lạc cũng là mang theo vài phần tàn nhẫn nheo lại mắt, ngươi là nói, mạch lệ na ra người bị người trốn đi. Là, vốn là gửi hảo, tính toán hôm nay đưa xong quân khu chỗ. Lại không nghĩ rằng bị trộm. Thiên Trạch Vân như thế nói, đem mấy chương ảnh trụ, đặt ở thiên lạc trước mặt, đây là hiện trường ảnh trụ, chỉ có thể tìm được này đó, quân khu chỗ người cũng không có tìm được bất luận cái gì gây án dấu vết. Đại ca, ngươi cảm thấy người này ra, sẽ là ai trộm đi? Thiên Trạch Vân trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, có thể hay không là sát thủ ca. Chứ bỏ hắn, phòng trừng cũng không có những người khác đi. Thiên lạc hiển nhiên là cùng thiên trạch vân tưởng giống nhau, như thế nói, kia khỏe miệng cũng là đi theo gợi lên một chút cười lạnh, cái này sát thủ ca thật là không chê sự đại, cư nhiên lại đem ra người trộm ra tới, quả thực chính là công nhiên cùng quân khu chố khiêu khích. Lão đại, ta cảm thấy, sát thủ ca hẳn là chính là đem mạch lệ na ra người, đưa đi cấp tiếp theo mục tiêu. Đoan mục tiêu tiêu như thế nói, cũng là mỉm cười nhìn thiên lạc, đại bộ phận sự tình. Đều cùng Lao Đại tính toán không sai biệt lắm, kế tiếp, liền phải xem thẩm liên ý để bọn họ. chương 226 ai là sát thủ K3 Đúng vậy, ta đây cũng là thời điểm đi cùng liên ý, cùng lên lê, lê hội hợp một chút. Thiên Lạc bình tĩnh đứng dậy, mỉm cười nói. Lao Đại, người muốn đích thân đi. Bắc cẩm ngoài ý muốn nhìn Thiên Lạc. Thiên Lạc nhưng không có cùng bọn họ trước tiên nói qua, nàng cũng muốn hành động. Đương nhiên muốn đích thân đi, nói thật. Ta đối cái kia sát thủ ca, rất có hứng thú. Thiên lạc như thế nói, con ngươi cũng là đi theo tản nhẫn nhau lại, hơn nữa, nếu là ta không tự mình đi, chỉ dựa vào chúng ta trước mắt bố trí, vẫn là bắt không được cái kia sát thủ ca. Các ngươi cũng đừng quên, sát thủ ca không chỉ có là giảo hoạt, thực lực của hắn, khẳng định cũng phi thường lịch tiên. Thiên lạc đen nhánh đáy mắt, từng trận Hàn quang không ngừng ngảy lên, cùng quân khu chấu người giống nhau, chúng ta trước mắt mới thôi. Chỉ chú ý tới sát thủ ca âm hiểm giảo hoạt, lại bỏ qua hắn bản thân thực lực. Vì bảo hiểm khởi kiến, ta còn là muốn đích thân đi một chuyến. Chính là lão đại, chúng ta hiện tại mới lèn bào, có thể hay không khiến cho sát thủ ca hoài nghi. Cao nhằm cũng là đi theo những mảy. Ta đương nhiên sẽ không dùng giống nhau phương pháp lèn bào. Các ngươi yên tâm, tới lúc đó, sát thủ ca hoài nghi ai, đều sẽ không hoài nghi ta. Tự tin gợi lên khuệ môi. Thiên lạc trong lòng càng là đi theo có thực tốt tính toán. Mặt mày chung đều là tràn ngập nhỏ vụn ý cười, thiên lạc này một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng, làm bác cẩm ba người đều là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng thiên lạc. Bọn họ đều là biết, thiên lạc thực lực xa so nàng biểu hiện ra ngoài muốn càng thêm cứng hãn. Ba ngày sau, mây đen dày đặc buổi tối, chỗ cao lớn lên một khác chỗ nơi ở nội. Trung quanh có số lượng rất nhiều cảnh vệ, Một đám đều là ăn mặc màu đen tây trang, hơi thở lăng nhiên, không ngừng nơi ở chung quanh tuần tra, kia cảnh giác bộ ráng, thực hiển nhiên là ở đề phòng cái gì bộ ráng. Trên người đều trang bị nhất tiên tiến súng lạ laser, trước mắt này đó cảnh vệ, không phải chính phủ người, lại cũng là phụ trách bảo hộ nơi ở nội người. Nơi ở lầu 1 cũng là có rất nhiều cảnh vệ, chỉ có lầu 2 là an an tĩnh tĩnh. Lầu 2 phòng phòng tắm chung không ngừng truyền đến từng trận tiếng nước. Một đạo mạn rượu bóng dáng đang đứng ở phòng tắm dòng nước hạ, không ngừng xúc rửa. Chỗ cao trưởng cũng là cầm trong tay rượu vang đỏ ly, trên người chỉ ăn mặc một kiện áo tắm dài, đứng ở chống đạn pha lê trước mặt, trên mặt biểu tình nhìn qua hết sức ngưng trọng. Phòng tắm trung tiếng nước cũng là đi theo thực mau dừng lại, ma xa phòng tắm môn mở ra, một cái ăn mặc thâm tử sắc gợi cảm áo ngủ tuổi trẻ nữ nhân cũng là đi nhanh từ trong phòng tắm đi ra, ngón chân thượng đồ màu đỏ sơn móng tay, để chân trần. Tán tốc giải, đi tới bên này cao cục trưởng bên người Hoan Mỹ động lòng người tướng mạo xứng với một đôi vũ mị hai chóng mắt thanh triệt đáy mắt chầmm rãi nhảy lên từng trận động lòng người ánh sáng tím, xứng với kia động lòng người tướng mạo, đúng là thẩm Liên y lìề.ố cao trường, còn không nghỉ ngơi sao. thẩm Liên y lìa đi tới bên này cao cục trưởng bên người, mỉm cười, kia tươi cười như thế nào xem đều là mang theo vài phần mị hoặc quả thực giống như một con mê hoặc nhân tâm yêu tình, Thầm liên y ghi đi tới cao cục trưởng bên người sau, chủ động ôm cao cục trưởng cổ. Một ngụm đem ly chung rượu vang đỏ toàn bộ uống quang, bên này cao cục trưởng cả người sắc mặt nhìn qua đều là nhàn phi thường khó coi, đêm nay chính là ước định nhật tử, ta nơi nào ngủ được. Cao cục trưởng thật là buồn lo vô cớ, chúng ta không phải đều đã trốn đi, sát thủ ca nơi nào có thể tìm đến chúng ta. thẩm liên y như thế nói, kêu đáy mắt cũng là đi theo nổi lên điểm điểm lánh mang. Chương 227 ai là sát thủ K4 thêm càng một hơn nữa chính là sát thủ ca phát hiện chúng ta bên này còn có như vậy nhiều người cái kia sát thủ ca nơi nào là chúng ta đối thủ thầm Liên y thì cười duyên đồ màu đỏ Sơn móng tay đầu ngón tay nhẹ nhàng ở cao cục trưởng cánh tay thượng sẽ qua nhẹ nhàng như là một con bướng bình tiểu miêu như thế động tác lại là càng thêm trêu chọc người tiếng lòng quay đầu nhìn chính mình bên người cái này tuyệt sắc vưu vật Cao cục trưởng hiện tại lại là hoàn toàn không có cái kia tâm tình, đừng nói này đó đen đuổi lời nói, chạy nhanh, đi xem phía dưới người đều bố trí như thế nào. Nghe xong cao cục trưởng lời này, bên này thẩm liên y, y cũng là hoàn toàn không tức giận, ngoan ngoan đi tới một bên, bắt thông điện thoại, cùng ở vào phía dưới cảnh vệ nhóm liên hệ. Điện thoại vô tuyến chạy đến loa trạng thái, làm thẩm liên y y cùng bên này cao cục trưởng đều có thể nghe rõ cảnh vệ nói chuyện. Các người bên kia đều như thế nào? Tình huống như thế nào? Có hay không nhìn đến cái gì khả nghi nhân vật? Thầm liên y ghi mặt mày chung mang theo vài phần lười biếng, hỏi. Hết thể bình thường, không có bất luận kẻ nào tiếp cận nơi này. Mịt rộ phồn chung, thực mau chuyển đến canh gác nhân viên thanh âm. Chỗ cao lớn lên vẫn luôn căng chặt tâm cũng là đi theo thả lỏng không ít. Cái này yên tâm đi. Thầm liên y ghi cười, đang muốn quải rớt điện thoại vô tuyến. Lại là đông nhiên nghe được điện thoại kia đầu đông nhiên truyền đến một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. A đây là chuyện như thế nào, là ai, là ai ở nơi đó. Gần như sắc nhọn kêu thảm thiết qua đi, kế tiếp đó là vài tiếng súng lạ dở tiếng vang. Dưới lầu cũng là đi theo truyền đến một trận xôn sao thanh âm, cảnh vệ nhóm tiếng kêu thảm thiết cũng là đi theo truyền đến, như là tìm không thấy mục tiêu, phía dưới cảnh vệ nhóm trực tiếp đó là loạn đánh một hơi. Rồi lại hoàn toàn đánh không chúng nên đánh chúng người Trong lúc nhất thời thê lương tiếng Đều thảm thiết chuyển đến Nghe được bên này thẩm liên y Cùng cao cục trưởng sắc mặt đều là trở nên Phi thường khó coi Những cái đó cảnh vệ thanh âm thực mau đó Là biến mất không thấy Điện thoại vô tuyến trung trầm mặc vài giây Sau đó đó là chuyển đến sát thủ ca kia Em thai trung mang theo sát khí thanh âm Chuẩn bị tốt đi bồi người mạch lệ na sao mau Lấp kín cửa phòng Đừng làm hắn tiến bảo Cao cục trường đại kinh thất sắc, lập tức đối với thẩm liên y lìa nói. Nhanh chóng đó là cầm lấy đặt ở một bên súng lục, thẩm liên y trên mặt cũng là đi theo tràn ngập nghiêm túc biểu tình, đáy mắt hàn quang xuất hiện, trực tiếp nhắm ngay cửa phòng phương hướng. Cơ hội là ở thẩm liên y cầm lấy súng lục ngay mắt, cửa phòng đó là bị người cấp gõ vàng, ngay sau đó trước mắt cửa phòng đi theo mở ra. Xem chuẩn thời cơ, thẩm liên y lìa đáy mắt cũng là đi theo nổi lên nguy hiểm. Lập tức khấu hạ có súng, phanh phanh phanh đó là đem trước mắt đại môn bắn cho thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, cửa phòng đều bị thẩm liên y đánh hỏng rồi, ngoài cửa lại vẫn là trống chân cũng cũng không ai ở. Quỷ dị gió lạnh đi theo vọt vào môn tới, làm người nhìn đều cảm thấy không rét mà run. Bên này cao cục trưởng cũng là đi theo lộ ra kinh ngạc biểu tình, này như thế nào sẽ, không có người sao. Thẩm liên y cũng là phi thường ngoài y mớn kia đáy mắt nổi lên một chút ngạc nhiên, đang muốn nói là không thể có thể, đó là đông nhiên nghe được một trận áp lực tiếng bước chân, nhưng là trước mắt như cũng là cái gì người đều không có. Giải quyết ngươi, liền không có vướng bận người. Sát thủ ca kia thân hình nhanh chóng nhảy ra, thân hình đông nhiên đó là từ trong không khí xuất hiện, bay lên một chân, hung hăng đó là hướng tới trước mắt thẩm Liên y để đa tới. Chỉ tới kịp thấy rõ sát thủ ca cặp kia thiện sắc gâm lãnh con ngươi. Thầm liên y li cũng đã bị sát thủ ca trực tiếp đá bay đi ra ngoài. chương 228 ai là sát thủ ca 5, thêm càng 2. Ngũ tạng lục phủ dường như đều bị sát thủ ca trực tiếp đá toái thẩm liên y li một ngụm máu tươi nổ ra, theo bản năng nâng lên trong tay thương. Ở cuối cùng thời điểm khấu hạ có súng, lại là không có thể đem viên đạn bắn tới sát thủ ca trên người, chỉ là đánh xuyên qua đốt đèn. Trong phòng đèn ở cuối cùng thời điểm bị tắt, Toàn bộ phòng lâm vào một mảnh trong bóng đêm, cao cục trưởng cả người đều là đi theo luôn cuống, kinh hoàng thất thố mở miệng, "Chờ một chút, đừng giết ta, đừng giết ta, ngươi muốn cái gì đồ vật ta đều có thể cho ngươi, muốn cái gì? Tiền." Vẫn là địa vị. "Chỉ cần là ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi." Hắc Hạ, sát thủ cao một thân huyết tinh khí vị, màu ngân bạch tóc ngắn mang theo một chút lạnh băng, cặp kia thiện sắc con ngươi càng là chậm rãi nhảy lên lạnh băng cùng thị huyết. Giống như ám dạ mà sinh ác ma, trước mắt sát thủ ca, phản phất phủ phục trong bóng đêm, giã thú giống nhau lộ ra nanh bước. Ta không cần mặt khác, chỉ cần người mệt Lời này nói xong, sát thủ ca cũng là trực tiếp từ tại chỗ lao ra, trong tay sắc bén truy thủ, trực tiếp cắt ra cao cục trưởng cổ. Máu tươi tức khắc vẩy ra mà ra, trong không khí đều là đi theo nhiễm huyết tinh hương vị, cơ hội làm người buồn nôn. Cao cục trưởng thậm chí liền kêu thảm thiết một tiếng cơ hội đều không có. Hoàng sợ trừng lớn mắt, sau đó cả người liền đi theo đã không có sức lực, cổ động mạch chủ bị cắt đứt, trực tiếp ngã xuống đất, đưa lưng về phía sát thủ ca, ngón tay còn đang không ngừng run rảy, thẳng đến đã không có hô hấp, vẫn là như cũ hoàng sợ trừng lớn cặp kế mắt. Lạnh nhạt nhìn bên này cao cục trưởng, sát thủ ca giống như nghiền chết một con con kiến, từng bước một, đi tới cao cục trưởng trước mặt, chọn cao cục trưởng bả vai, một chân đem cao cục trưởng đã đến chờ mình. Trên người áo tắm dài đã bị máu tươi cùng nhiệm thấu triệt, sát thủ ca lấy ra một phen sắc bén dao phâu thuật, kia trắng non bản tay sạch sẽ, hoàn toàn không giống như là sát nhân ma tay. Cái gì tiền tài, thế lực, ta đều không có hứng thú, ta duy nhất muốn, chính là các ngươi đám cặn bã này mệnh. Thanh đu thanh âm, sát thủ ca tàn nhẫn nheo lại mắt, dối tay liền phải đi lột cao cục trưởng ra người. Nhân cha xác thật đáng chết, nhưng là ngươi lại không có tư cách tới muốn bọn họ mệnh. Mà lúc này, vốn là đã chết đến cao cục trưởng dõng nhiên nói chuyện, miệng không có động, chuyển đến cũng không phải phía trước thanh âm. Giờ phút này thanh âm hết sức linh động, ẩn ẩn mang theo một chút mắt lạnh, lén khốc cơ hồ có thể đem người đông lại. Sát thủ ca con ngươi cũng đúng vậy đi theo run lên, không chút nghĩ ngợi, trong tay giao phẫu thuật, hướng tươi trước mắt thi thể này trái tim đó là hung hăng đâm đi xuống. Lại mau lại tàn nhẫn động tác, sát thủ ca cặp kia thiển sắc đáy mắt, không có một tia hoảng loạn có rất nhiều càng thêm lăng liệt sắc khí. Sắc bén có thể so với ra khỏi vỏ hàn đao, sát thủ ca toàn thân, đều là lộ ra thị huyết. Như thế tàn nhẫn, không có mặt khác ý tưởng, gần như điên cuồng chỉ là muốn trước mặt người chết. Tất! Thi thể đầu đi theo thoáng run rời hai hạ, tiếp theo mở ra miệng, lộ ra một viên loại nhỏ mini bom. Sát thủ ca nhanh chóng lui về phía sau, tốc độ thập phần cực nhanh, lập tức cùng bên này bom kéo ra khoảng cách. Phanh mà một tiếng, Bom nổ vang, sát thủ ca cũng là đống nhiên nghe được chính mình phía sau trần nhà truyền đến một tiếng dị vang. Nhanh chóng quay đầu lại, sát thủ ca quay đầu, đối thượng Lê Lê An trong tay kim loại cầu đồng. Một đôi sáng lấp lánh con ngươi tràn ngập bất hảo, Lê Lê An thật mạnh ra tay, trong tay kim loại cầu đồng hướng tới sát thủ ca đầu liền tạp đi xuống. chương 229 ai là sát thủ ca 6, thêm càng 3. Hôn loạn hồn lực một kích, lại mau lại tàn nhẫn. Làm bên này sát thủ ca đáy mắt cũng là đi theo càng nhiều vài phần linh quang. Phối hợp thời gian gãi đúng châu ngứa, sát thủ ca không có trôn tránh thời gian, chỉ có thể trực tiếp ra tay, ngạnh sinh sinh chặn kia kim loại cầu đồng, một tiếng châm vang, cầu đồng hung hăng đập vào sát thủ ca cánh tay thượng, độ đau chuyển đến, lại là làm sát thủ ca đáy mắt nổi lên một chút cười lạnh, thật là thú vị. Hi hi hi, còn có càng thú vị đâu. Đồng dạng là cười hì hì nhìn chính mình trước mắt sát thủ ca, Lê Lê An cũng là lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười. Trong lòng cũng là đi theo ẩn ẩn có một chút dự cảm bất hảo, sát thủ ca nhanh chóng quay đầu, mắt thấy bên này cao cục trưởng thi thể phía sau lưng bỗng nhiên liệt ra một cái phụng, một cái ăn mặc màu đen quần áo nịt thân ảnh cũng là thực mau từ giữa lao ra. Mồ hôi dính ướt tóc phát, thiên lạc đen nhánh con người lộng lây phảng phất giống như bầu trời hành tinh, trực tiếp lao ra. Đem trong tay ống tiêm, dùng sức đâm vào sát thủ ca cổ mạch máu, dùng sức đó là đem trong đó chất lỏng, toàn bộ tiêm vào vào sát thủ ca trong cơ thể. Tê mỏi đau nhức chuyển đến, sát thủ ca một tay chặn lê lê an, một cái tay khác đột nhiên rút ra trên cổ ống tiêm, bẽn nhọn châm trọc nhắm ngay thiên lạc một con mắt trừ nhanh chóng đó là đâm đi ra ngoài. Cấm sát thủ ca tiêm vào chính là làm người có thể nháy mắt mất đi hồn lực cùng thân thể hành động lực dự tề. Theo lý mà nói 10 giây nổi liền sẽ khởi hiệu, chính là cái này sát thủ ca lại như là không chịu ảnh hưởng, trên tay động tác như cũng là lại mau lại tàn nhẫn. Không dám xem thường sát thủ ca, thiên lạc bay lên một chân, đá vào sát thủ ca trên cổ tay, đem kia ống tiêm đá bay đi ra ngoài. Lập tức thu hồi chống đỡ lê lê an tay, sát thủ ca lấy ra một phen sắc bén dao phâu thuật, nhắm chuẩn thiên lạc mắt cá chân, lại là muốn cắt đứt thiên lạc trên chân kinh mạch. Không hổ là biến thái sát nhân ma, vừa ra tay chính là như thế độc ác. Thiên lạc trong lòng như thế nghĩ, tùy tay đó là cầm lấy một bên trên bàn rượu vang đỏ ly, hướng tới sát thủ ca ném đi. Đồng thời né tránh, hai người đều là không có đụng tới đối phương một cây lông tơ. Mắt thấy sát thủ ca lần thứ hai hướng tới chính mình vào tới, thiên lạc mày đều là không khỏi đi theo nhăn chặt. Hôn đàn này, như thế nào như thế khó chơi, chẳng lẽ dược tề đều đối hắn không có tác dụng. Trong lòng buồn bực đồng thời, thiên lạc cũng là đi theo thân hình chợt lẽ tránh thoát sát thủ ca công kích, mắt thấy sát thủ ca dưới chân bước chân lảo đảo một chút. Mạnh liệt chóng váng cảm thổi quét mà đến, làm sát thủ ca thậm chí sắp cầm không được trong tay giao phâu thuật. Xem chuẩn cơ hội, thiên lạc dối tay một nình sát thủ ca thủ đoạn, mắt thấy kia sắc bén dao phâu thuật rơi xuống đất, sau đó đứng ở sát thủ ca bên cạnh người, một tay ấn sát thủ ca bả vai, khiến cho sát thủ ca không lưng. Bên này cũng là một chân, vừa lúc đá vào sát thủ ca mặt thượng. Một tiếng têu rên, sát thủ ca cả người đều là quăng đi ra ngoài, phía sau lưng đánh vào cửa kính thượng, sau đó vô lực rửa vào cửa kính, chậm dại trước xuống. Trên trán đều là đi theo thẩm thấu ra tế tế mật mật mồ hôi, sát thủ ca cuối đầu, màu ngân bạch tóc ngắn hết sức trừng, dường, lộ ra một tia hờ hứng cùng lạnh băng. Nhìn sát thủ ca đã sủi lơ đã không có một chút sức lực, Thiên lạc treo ở cổ họng tâm cũng là đi theo thả một ít. Sát thủ ca giờ phút này ngừng đầu, nhìn thiên lạc, kia thiện sắc đáy mắt, lộ ra không có kinh sợ, mà là tàn sát bửa bãi sắc khí, cơ hồ là hận không thể đem bên này thiên lạc sẽ thành mảnh nhỏ. Này sát thủ ca ẩn ẩn mặt bộ đường cong, làm thiên lạc cảm thấy vài phần quen thuộc. chương 230 ai là sát thủ ca 7, thêm càng 4. nay quen thuộc không cảm giác không thể hiểu được, thiên lạc không khỏi những mày. Đang muốn mở miệng, ngoài cửa sổ không chung mây đen dày đặc, một đạo sấm xét khai hỏa, màu ngân bạch lôi điện xuyên thấu qua pha lê, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ phòng, cũng làm thiên lạc rất là rõ ràng thấy rõ trước mắt người này mặt. Vốn nên là ôn nu tướng mạo giờ phút này tràn ngập tâm kiệt cùng hờ hững sắc khí, trước mắt sát thủ ca cả người đều dường như ác ma, phản phất trời sinh chính là vì sát ngược mà sinh, manh thu giống nhau tầm mắt, làm người nhìn đều sẽ không cảm giác được sợ hãi cùng run dậy. Toán Mỹ dung mạo không bằng mới gặp như vậy Ôn Như, mà là tràn ngập tà khí, cô ý tẩy trắng sau tóc mái rũ xuống, làm sát thủ ca làn da nhìn qua càng thêm trắng tinh. Khóe miệng thẩm thấu ra màu đỏ tươi vết máu, trước mắt sát thủ ca, âm độc, tàn nhẫn, cho dù ở vào như thế, cũng là không chút nào nhận thua, tựa hồ là đang chờ đợi cơ hội từ tại chỗ lao ra, một ngụm liền cắn đứt bên này thiên lực cổ. Trước mắt sát thủ ca, dường như đêm tối ngưng tụ mà thành Kết hợp sở hữu điên cùng cùng ngâm ưu, làm người sợ hãi. Nhưng mà, gương mặt này, thiên lạc lại là gặp qua. An liệt giặc là ngươi. Rõ ràng nhớ rõ phía trước ở quân khu châu gặp qua vị kia ôn nhu nho nhã quân y rìa. Thiên lạc nhìn trước mắt sát thủ ca, đen nhánh trong mắt tràn ngập chính là khó có thể che giấu kinh ngạc. Đêm nay không có mang theo mắt kính, trước mắt người nam nhân này, tuyệt đối không phải thiên lạc sở nhận thức cái kia an liệt giặc. Dung mạo tuy rằng là giống nhau như lúc, nhưng là trên người hơi thở lại là hoàn toàn bất đồng, quả thực giống như là thay đổi một người, tùy y an liệt giặc kỹ thuật diễn cỡ nào hảo, cũng không có khả năng làm được như thế nông nỗi. Cái này sát thủ ca cùng an liệt giặc có tương đồng tối ra, nội tại lại là hoàn toàn bất đồng, một cái là cứu người quân y địa, một cái là tàn nhẫn ác ma. Trong lúc nhất thời thậm chí hoài nghi an liệt giặc có phải hay không có cái song bảo thai huynh đệ, nói cách khác. Này sát thủ ca tướng mạo như thế nào có thể cùng an liệt giặc như ra một triệt, nội tại rồi lại kém như thế nhiều đâu. Ta không phải an liệt giặc, ta là sát thủ ca. Chỉ còn lại có nói chuyện sức lực, sát thủ ca nhìn thiên lạc, lập tức nhẹ dọn cười, ngươi rất lợi hại, có thể tính kê ta người ngươi vẫn là cái thứ nhất. Ta cũng sẽ là cuối cùng một cái, ta sẽ bắt ngươi đi hoàn thành ta nhiệm vụ lần này. Cơ cơ chính mình trong tay nhiệm vụ tạm. Thiên lạc biểu tình thập phần phong rong. Không có hiển lộ ra bất luận cái gì kinh hoàng Sát thủ ca khỏe miệng tươi cười ngược lại là gia tăng một ít. Nguyên lai like ngươi chính là cao cục trưởng tìm tới rong binh đoàn đoàn trưởng. Cao cục trưởng đâu? Ngươi đem nàng tàng đi nơi nào? Hoàn toàn không có phát hiện thiên lạc động tay chân. Sát thủ ca không sợ bị chảo. Hắn chỉ là tò mò. Thiên lạc rốt cuộc là như thế nào làm được? Lê lê. Thiên lạc kêu một tiếng lê lê an. Thầm liên y lì giờ phút này cũng là tỉnh lại, phủ thêm quần áo chờ ở một bên, Lê Lê An còn lại là từ trần nhà, đem kiếp như là lợn chết giống nhau cao cục trưởng cấp kéo ra tới. Hắc u, đi xuống đi ngươi. Trực tiếp liền đem cao cục trưởng từ trần nhà khe hở ném ra tới, Lê Lê An đã sớm đem cao cục trưởng chói gô. Nô, miệng đều là bị gắt gao đổ lên, cao cục trưởng bị rơi kêu thảm thiết một tiếng, cả người khóc một phen nước mũi một phen nước mắt. Một bộ sắc bị hủ chết bộ dáng. Lê Lê An cũng là từ trên trần nhà nhảy xuống tới, cả người đạp lên cao cục trưởng trên người, đem cao cục trưởng trực tiếp dẫm đến ngất đi. Thiết đồ vô dụng. Biểu tình nhìn qua phi thường ghét bỏ, Lê Lê An cũng là khiên cầu đồng, đi tới đến thiên lạc bên người chẳng hảo. Chương 231 hai là sát thủ K8, thêm càng năm. Các người hai cái đều không có việc gì đi. Nhìn hai người đều gật đầu lúc sau, Thiên lạc trực tiếp đem dược tề cho thẩm liên y ghi hề, trước ăn bảo, ngươi bị thương không nhẹ. Cảm ơn lão đại. Thẩm liên y ghi như thế nói, uống xong dược tề. Làm cho bọn họ đều đi ra ngoài, ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Sát thủ ca nhìn thiên lạc, trực tiếp nói. Ngươi thần khí cái gì, dám đối với chúng ta lão đại như thế nói chuyện. Lê Lê An nhìn sát thủ ca kiêu kiêu ngạo bộ dáng liền khó chịu, lập tức sắc mặt trầm xuống, liền phải cấp bên này sát thủ ca đẹp. Sát thủ ca không chút hoang mang, chỉ là thong dong nhìn Thiên Lạc, ta bất quá là tưởng lộng cái minh bạch mà thôi, Yên Tâm hảo, ngươi cho ta tiêm vào dược tề rất có hiệu, ở ngươi mỹ mắt phía dưới, ta chạy không thoát. Nhìn sát thủ ca kia cùng an liệt giặc giống nhau như lúc tướng mạo, Thiên Lạc đi theo thoáng nheo lại mắt, "Lê Lê, ngươi mang theo Liên Y cùng cái kia cao cục trưởng đều đi ra ngoài, đi thông chi hiệp hội lính đánh thuê lại đây tiếp người." "Lão đại, người nam nhân này rất nguy hiểm." Thẩm Liên y với cảnh giác nhìn bên này Thiên Lạc, nói: "Không có việc gì, ta có chừng mực, các ngươi đi ra ngoài đi." Thiên Lạc kiên trì nhìn hai người. Nhìn đến Thiên Lạc như thế kiên trì, Thẩm Liên y cùng Lê Lê An cũng liền ngoan ngoãn mang theo cao cục trưởng cùng nhau rời đi phòng. "Ngươi thời gian không nhiều lắm, có cái gì muốn biết, vẫn là chạy nhanh hỏi đi." Thiên Lạc kéo qua một bên ghế dựa, ngồi xuống. "Ngươi lại như thế nào làm được?" Thiên Lạc bố trí thật tốt quá. Làm sát thủ ca đều là không khỏi tò mò, thiên lạc rốt cuộc là như thế nào làm được. Rất đơn giản, ta làm ta thủ hạ người, phân tích ngươi dị vãng giết người, phát hiện những người này, nhìn như không có liên hệ, trên thực tế, đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là, bọn họ đều đã làm một ít chuyện xấu, này đó chuyện xấu, có rất nhỏ, có rất lớn, ngươi quả thực giống như là ở vì xã hội thanh trừ rác rưởi giống nhau, một chút một chút đem này đó làm chuyện xấu người. Một đám toàn bộ giết chết. Ngươi nói không tồi, ta giết những người đó, đều là dắt rưởi, đều là đang chết. Sát thủ cao biết thiên lạc không có khả năng gắt gao là dựa vào này đó, là có thể đem hắn bức đến như thế nông nỗi, tiếp tục nói tiếp. Sau lại sự tình, liền đơn giản, người bình thường biết ngươi giết người, đều là không dám trêu cho ngươi, chính là cao cục trưởng không giống nhau. Hắn cư nhiên tưởng trước giết người, có thể thấy được này trong đó có vấn đề. Ta khiến cho người nghe lén cao cục trưởng điện thoại, mặt khác, mạch lệ na ra người không thấy, là bị ngươi trộm đi đi. Vì cũng là hù dọa cao cục trưởng, nếu là ngươi kế tiếp mục tiêu là những người khác, hoàn toàn không cần thiết trộm đi mạch lệ na ra người. Mặt khác, chúng ta cũng nhân tiện điều tra ra, cao cục trưởng sau lưng làm không ít chuyện xấu, tham ô tẩy tiền, còn hại chết quá mấy cái mạng người, một ít chứng cư phạm tội đều ở mạch lệ na nơi đó thủ. Nhưng là cảnh sát lần này không có siêu tầm đến chứng cứ, hẳn là chính là bị ngươi cầm đi, cao cục trưởng biết là ngươi làm, mới như vậy muốn giết ngươi, lấy về chứng cứ. Ta không có ở quy định thời gian trở lại, ta cứ điểm, ta máy tính liền sẽ đem chứng cứ phạm tội gửi đi cấp quân khu chỗ. Cao cục trưởng hắn vẫn là chạy không được. Sát thủ ca khỏe miệng lộ ra cười dữ tợn. Đó chính là ngươi cùng hắn chi gian vấn đề. Không cho là đúng cười khẽ, Lạc cũng mặc kệ như thế nhiều. Ta còn có cuối cùng một vấn đề. Nhìn trên mặt đất cái kia giả thi thể, sát thủ ca biết thi thể chính là thiên lạc làm nguy trang. Ngươi cùng ngươi đồng bạn lấy thân thiểm hiểm, sẽ không sợ ta vừa rồi trực tiếp dùng đấu súng xuyên đầu của các ngươi. chương 232 ai là sát thủ ca chín? Đương nhiên sợ, nhưng là ta đánh cuộc ngươi sẽ không như thế làm. Thiên lạc nhìn bên này sát thủ ca, ngươi người này, giết người thời điểm, có một loại gần như đáng sợ chấp nhất. Đó chính là gọn gàng ngăn nắp, ngươi khẳng định sẽ không nguyện ý giết liên y đi hè. làm liên y đi huyết phá hư ngươi cuối cùng gây án hiện trường hoàn chỉnh, tới với ta giả trang cao cục trưởng ngươi trong điện thoại đều nói, ngươi sẽ dùng giết chết mạch đường na phương pháp, giết chết cao cục trưởng Vậy ngươi khẳng định sẽ không phá hư cao cục trưởng thi thể hoàn chỉnh, các thiết hồ lột ra, là nhất định phải đi trình tự. Thiên lạc bình tĩnh phân tích, làm bên này sát thủ ca ánh mắt dần dần gia tăng. Cuối cùng cười to ra tiếng, ha ha ha ha, ta có thể xác định, ngươi không phải người thường, ngươi có lẽ sẽ trở thành ta tốt địch. Hảo, ta vấn đề trả lời xong rồi, hiện tại đến ngươi đến trả lời ta vấn đề. Thâm trầm nhìn sát thủ ca, thiên lạc tầm mắt mang theo không xác định, ngươi rốt cuộc có phải hay không an liệt giặc. Dưới lầu, hiệp hội lính đánh thuê xe đã tới, thiên lạc cùng sát thủ ca chỉ còn lại có cuối cùng nói chuyện thời gian. Ngươi vấn đề này... Ta vô pháp cho ngươi xác định đáp án, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta một nửa là hán, một nửa kia tắc không phải, chúng ta hai cái đều không hoàn chỉnh, cho nhau khâu ở bên nhau sau, mới là chân chính chúng ta. Sát thủ ca lời nói hết sức thơm ảo, khỏe miệng tươi cười cũng là trước sau đều không có biến mất. Âm kiệt tươi cười, làm bên này thiên lạc trầm mặc, hiệp hội lính đánh thuê người cũng là thực mau sông lên lâu tới. Thú nhà dòng binh đoàn thiên lạc đoàn trưởng. ngươi hảo Chúng ta là hiệp hội lính đánh thuê người. Cấp thiên lạc nhìn hiệp hội lính đánh thuê chứng kiện sau, hiệp hội lính đánh thuê người nhìn bên này sát thủ ca, trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc biểu tình, đây là, chính là sát thủ ca. Hoàng Mỹ không nghĩ tới, như vậy không chớp mắt tiểu dòng binh đoàn thật sự bắt được sát thủ ca, hiệp hội lính đánh thuê người đặc biệt khiếp sợ. Cam đoan không giả sát thủ ca. Nghe xong sát thủ ca vừa rồi trả lời, thiên lạc cũng không vừa lòng nhưng là nhưng cũng biết hỏi không ra càng nhiều, ta nhiệm vụ chính là bắt lấy hắn, kế tiếp sự tình giao cho các ngươi. Tốt! Đa tạ ngươi phối hợp, chúng ta sẽ lập tức xác minh, sau đó hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Nhìn thiên lạc đáy mắt đều tràn ngập kính nghệ, hiệp hội lính đánh thuê người lấy ra nguyên bộ trói buộc ý đi đầu tiên là khóa lại sát thủ ca tay chân, dùng đều là khống chế hồn lực cùng dị năng cổng tay chân khảo. Sau đó lại dùng người bình thường không có cách nào tránh thoát đặc thù tài chất quần áo, đem sát thủ ca bao quanh trói chặt, thậm chí ngăn chặn lô thai hắn cùng mắt. Trước sau đều là không có lộ ra bất luận cái gì hoảng sợ, sát thủ ca ở phải bị lấp kín miệng thời điểm, đống nhiên phát ra một tiếng làm người tim đập nhanh tiếng cười. Thiên lạc, không dùng được bao lâu, chúng ta liền còn sẽ tái kiến. Sát thủ ca thanh âm là như vậy kiên định, không thể nghi ngờ, làm thiên lạc trong lòng đi theo nhảy dự. Ngầm đầu liền thấy được sát thủ ca kia gợi lên khỏe môi bộ ráng, thiên lạc ngưng trọng hiếp mắt, sau đó mắt thấy hiệp hội lính đánh thuê người đem sát thủ ca mang đi. Trong lòng ẩn ẩn có một chút dự cảm bất hảo, thiên lạc vẫn luôn nhìn sát thủ ca bị hiệp hội lính đánh thuê người hoàn toàn mang đi sau, kia trái tim mới ẩn ẩn thả xuống dưới. Vừa rồi sát thủ ca lời nói phi thường nghiêm túc, hoàn toàn không giống như là ở nói giỡn bộ ráng. Lão đại, người đã đi đều đi rồi. Chúng ta cũng có thể đi trở về. Thầm liên ý dìa đi lên lâu tới, đối với thiên lạc nói. Nhìn theo hiệp hội lính đánh thuê xe khai đi, thiên lạc hít sâu một hơi, đi thôi, chúng ta cũng trở về. chương 233 ai là sát thủ ca 10. Vào lúc ban đêm, hiệp hội lính đánh thuê người liền xác định sát thủ ca thân phận, tiếp nhận rồi thiên lạc đệ trình nhiệm vụ, cũng ở đem thú nhà dòng binh đoàn cấp bậc tăng lên tới c cấp khác đồng thời, đem kêu 300 triệu tiền mặt. Một phân không lầm hoa tới rồi thiên lạc tạp thượng. Thú nhà dòng binh đoàn lập tức liền cũng không bị bất luận kẻ nào xem trọng loại nhỏ dòng binh đoàn, trưởng thành vì làm A cấp dòng binh đoàn đều kiêng kỵ tồn tại. Sát thủ ca, đó là đều ít người đều nếm thử quá, lại đều là vẫn luôn không có bắt được người. Thiên lạc nơi thú nhà dòng binh đoàn mới thành lập, tự nhiên cũng đã hoàn thành như vậy một cái bị người khác xưng là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Làm hiệp hội lính đánh thuê bên trong tất cả mọi người là cảm thấy khiếp sợ, không còn có bất luận kẻ nào dám xem thường cái này chỉ có người trẻ tuổi tiểu rong binh đoàn. Đêm đó, thú Nha rong binh đoàn không ít người đều là ở bên nhau chúc mừng, trong đó thiên trạch hân tiểu lượng tốt nhất, thiên lạc còn lại là không có uống rượu, cho nên cuối cùng những người khác đều bị cồn phóng đảo thời điểm, chỉ còn lại có thiên trạch hân cùng thiên lạc còn tỉnh. Chẳng qua... Thiên trạch hân hiển nhiên cũng là uống lên không ít, giờ phút này khuôn mặt tuấn Tú tu hồng hồng, ánh mắt cũng có chút mê ly. Trạch hân, về sát thủ ca sự tình, ta muốn hỏi một chút ngươi. Nhìn thiên trạch hân ngẳng đầu nhìn chính mình, thiên lạc như mày, ta muốn cho ngươi giúp ta điều tra một chút, nhìn xem cái này cái này sát thủ ca cùng quân khu chỗ quân y, y an liệt giặc rốt cuộc là cái gì quan hệ, là huynh đệ, vẫn là cái gì. Sát thủ ca tướng Mạo Cùng An Liệt Giặc có thể nói là giống nhau như lúc, làm thiên lạc thật sự là phi thường tò mò, hai người kia chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ? Không cần điều tra, phía trước ta xâm nhập quốc tế bí mật hồ sơ thời điểm, được đến là có quan hệ với sát thủ ca kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, phía trước không có phá dịch ra tới, đây là ngày hôm qua các ngươi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, mới phá dịch ra tới. Thiên Trạch Vân như thế nói, đem tối hôm qua phá dịch ra tới tư liệu. Cầm lại đây. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Cảnh sát quốc tế có sát thủ ca tư liệu. Thiên lạc lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nếu là cảnh sát quốc tế vẫn luôn đều có sát thủ ca tư liệu, như vậy vì cái gì không thật hành bắt giữ? Đại ca, ngươi nhìn xem. Thiên trạch Vân trước đưa cho thiên lạc, là một phần ca bệnh thư. Đây là cái gì ý tứ? Khó hiểu nhìn trước mắt ca bệnh thư. Thiên lạc ở thiên trạch Vân nhìn chăm chú hạ, mở ra ca bệnh thư. Tên họ một lan bên trong viết An Liệt Giặc tên, bên cạnh còn mang thêm An Liệt Giặc hai bức ảnh. Một chương là An Liệt Giặc ngày thường quân y gì bộ dáng, mang mắt kính, cả người nhìn qua ôn nhu nho nhã. Một khác chương còn lại là một đầu tóc bạc, ánh mắt tàn nhẫn, mang theo thị huyết cùng cùng ngạo. An Liệt Giặc, dị năng là ẩn ngấp cùng thị lực cự hiện. Nghĩ tới An Liệt Giặc phía trước xác thật là ẩn tàng rồi chính hắn thân thể, giống như là ẩn hình giống nhau, thiên là biết. Kêu hẳn là chính là hán dị năng ẩn ngốc. Tiếp tục chiều hạ xem, phía dưới mới là trọng điểm. Thiên trạch Vân ở một bên nhắc nhở nói. Nghe xong thiên trạch Vân nói, thiên lạc tiếp tục chiều hạ nhìn lại, sắc mặt trầm xuống, đoạt được chứng bệnh, nhân cách phân liệt chứng. Là, chúng ta lần này bắt được sát thủ ca, kỳ thật chính là an liệt giặc, chẳng qua, chúng ta gặp được đều là một người khác cách hán. Thiên trạch Vân như thế nói, mặt mày chung cũng là mang theo vài phần sắc bén. Trên mặt nổi lên kinh ngạc quang mang, thiên lạc tiếp tục xem đi xuống. Kế tiếp, còn lại là sát thủ ca ký cảng tỉ mỉ tư liệu. Bao gồm mỗi một lần phạm tội trải qua, giết chết ác nhân, thậm chí những cái đó ác nhân liên lụy đến cái gì sự tình, đều bị nhất nhất ký lục xuống dưới. Trưng 234 lên, người áp đến ta một. Tuy rằng cũng không xem như phi thường kỹ cảng tỉ mỉ, nhưng là này phân bí mật hồ sơ. Ít nhất cũng xác định sát thủ ca chính là an liệt giặc, thậm chí, còn kỹ càng tỉ mỉ an liệt giặc hiện tại sở hữu chứng bệnh tình huống. Như vậy chứng cứ, đã cũng đủ bắt an liệt giặc. Tưởng cảnh sát quốc tế đối ngoại xương sát thủ ca hết thẻ tư liệu đều thành mê, cho nên chưa từng có cái gì người dám đối sát thủ ca ra tay, sợ dẫn hỏa thượng thân, ngay cả hiệp hội lính đánh thuê giống nhau cũng sẽ không tiếp cùng sát thủ ca có quan hệ nhiệm vụ. Hoặc là nói, Cho dù hiệp hội lính đánh thuê tiếp nhận rồi, công hội chung dòng binh đoàn cũng không dám trêu chọc sát thủ ca. S cấp đừng trở lên dòng binh đoàn có thể nói là lông phượng xứng lân, mà muốn trở thành S cấp khác dòng binh đoàn. Sở yêu cầu chính là mỗi lần tiếp thu nhiệm vụ, đều cần thiết bảo đảm hoàn thành. Một khi hoàn thành không được, liền sẽ bị giang cướp. Mà sát thủ ca là cái khủng bố tồn tại, S cấp đừng trở lên dòng binh đoàn, đều không muốn mạo bị loại bỏ S cấp binh đoàn nguy hiểm, đi trêu chọc sát thủ ca Một khi thành công thực hảo, chính là sát thủ ca như vậy giàu hoạt, thất bại tỷ lệ lớn hơn nữa, đến lúc đó Dông binh đoàn bị giáng cấp không nói, nếu là đưa tới sát thủ ca trả thù, vậy càng không phải nói dỡn sự tình, đến nơi S cấp đường dưới Dông binh đoàn, giống nhau cũng không có tư cách tiếp thu như vậy yêu cầu cao độ nhiệm vụ, cho dù có tư cách, cũng rất ít có người nguyện ý mạo hiểm như vậy. Đến nỗi cảnh sát quốc tế, bọn họ đã có sát thủ ca tư liệu, cẩn thận điều tra hắn vì cái gì còn chưa động thủ. An liệt giặc rốt cuộc là cái gì người? Nhìn trong tay tư liệu, thiên lạc tổng cảm thấy, an liệt giặc sở dĩ có thể như thế kêu ngạo, khẳng định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nghe xong thiên lạc nói, thiên trạch hân tùy ý cầm lấy một trí bút, vòng ra an liệt giặc tên an tử đây là nguyên nhân. An, an ra. Nhìn thiên trạch hân đối chính mình nhắc nhở, bên này thiên lạc lập tức liền minh bạch. Sau đó cả người sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng. An gia đó là áp đảo mấy cái siêu cấp thế gia thượng gia tộc. An ra phi thường thân bí, ở quốc nội có thể nói là quyền thế ngọt trời, bọn họ nếu là muốn giữ được an liệt giặc nói, căn bản cũng không phải cái gì về khó. Khó trách cảnh sát quốc tế đều điều tra ra an liệt giặc thân phận, lại vẫn là một chữ cũng không dám nói, như thế nhiều năm qua, đều là an gia đứng ở an liệt giặc sau lưng, giúp đỡ an liệt giặc che giấu. An gia đây là muốn lợi dụng an liệt giặc, trợ giúp bọn họ diệt trừ vướng bận người sao. Thiên lạc đi tới 50 thế kỷ sau, cũng là đối một ít đại gia tộc sự tình có điều hiểu biết, hiện tại xem ra, sát thủ ca giết trên người, có vài cái đều là an gia đối thủ. Là, an liệt giặc chính là an gia trẻ tuổi trung, nhất xuất sắc người, nhân cách phân liệt sự tình, làm an liệt giặc có rất lớn không thể không tính, nhưng là an gia lại luyến tiếc an liệt giặc như thế tốt một cây mầm. So sánh với vì không chế an liệt dạng, an ra cũng là phí không ít công phu. Phía trước cũng từng có có người, muốn bắt giữ sát thủ ca, chẳng qua, những cái đó nhiệm vụ tuyên bố ra tới về sau, thậm chí còn không đợi người tiếp thu, đã bị rút lui. Thiên trạch Huân nhìn bên này thiên lạc, ngữ khí chẩm dại nói. Lấy an ra thế lực, muốn lau sạch mấy cái nhiệm vụ, căn bản là không xem như cái gì. Nhưng là lần này nhiệm vụ này, lại không có bị tiêu trừ. Có thể thấy được An Gia, tư tâm cũng là muốn diệt trừ An Liệt Giặc. Thiên lạc nhớ tới An Liệt Giặc kêu kiệt ngạo khó thuần bộ dáng, trong lòng cũng là có thể đoán được An Gia như thế là nguyên nhân. chương 235 lên, người áp đến ta hai thêm càng một An Gia đã dần dần không chê không được An Liệt Giặc cùng hắn nhân cách thứ hai sát thủ ca, cho nên mới suy nghĩ biện pháp, muốn lần thứ hai khống chế An Liệt Giặc. Thiên lạc như thế nói. Rốt cuộc đem hết thể đều cấp sửa sang lại lưu loát, như thế nhiều năm thời gian, cảnh sát quốc tế kỳ thật cũng đã nắm giữ một ít về sát thủ ca tư liệu, cũng xác định thân phận của hắn, nhưng là bách với An Gia, vô pháp động thủ, còn muốn giúp An Gia cùng nhau, dấu dếm An Liệt Giặc tin tức, vì chính là hảo hảo lợi dụng An Liệt Giặc tài năng, lấy một loại khác thân phận, trợ giúp bọn họ diệt trừ bọn họ đối thủ. Là, mà hiện tại An Liệt Giặc dần dần không chịu không chế. Bọn họ mới nghĩ muốn đem an liệt giặc thu về trở về, cho nên lúc ấy mới nói chính là bắt sống, mà không phải trực tiếp giết sát thủ ca. Thiên trạch hân cũng là nhận đồng thiên lạc, sau đó bổ sung nói. An ra thật là đủ tàn nhận A, lợi dụng an liệt giặc sau, hiện tại lại muốn không chế hắn. Thiên lạc cười lạnh gợi lên khỏe môi. An ra gia đại nghiệp đại, muốn làm an liệt giặc nghe lời, hoàn toàn có thể chọn dùng tẩy não chờ một loạt phương thức, này đó đều là có khả năng phát sinh sự tình. An liệt giặc nếu như bị thành công tẩy não, như vậy phòng trừng liền sẽ thật sự biến thành an ra nghe lời giết người công cụ. Cuối cùng là trải vớt rõ ràng này một loạt sự tình, thiên lạc tùy tiện bưng lên một bên cái ly, uống một ngụm trong đó rượu, sự tình lý lưu loát là được, đến nỗi an liệt giặc như thế nào, cùng chúng ta liền không có quan hệ. Cùng thiên lạc có đồng cảm, thiên trạch Vân nhìn thiên lạc đứng lên, một bộ phải đi bộ ráng, phải về nhà. không hồi ký túc xá Lần này sự tình các ngươi đều vất vả, hảo hảo nghỉ ngơi, ta trở về kế hoạch từng cái một bước như thế nào làm. Nhìn thiên trạch hân sau khi gật đầu, thiên lạc đó là trực tiếp xoay người, rời đi nơi này. Về tới chính mình ký túc xá, thiên lạc cũng là cảm thấy mệ thật sự, sờ soạn liền bay thẳng đến phòng ngủ đi đến. Chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, thiên lạc cả người trực tiếp nằm ở trên giường, còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm. Liền đông nhiên nghe được một tiếng tà mị thanh âm vang lên. Lên, ngươi tưởng áp chết ta sao? Thanh âm như thế nào nghe đều là mang theo vài phần quen thuộc, sợ tới mức bên này thiên lạc cả người một cái giật mình đó là từ trên giường nhảy dựng lên, bang một tiếng mở ra đèn, nhìn giờ phút này thản nhiên tự đắc, xuất hiện ở chính mình trước mặt yêu nghiệt nam nhân. Chỉ thấy cố kinh thế cả người nhìn qua đều là mang theo vài phần lười biếng thanh thản, giờ phút này trần trùi nửa người trên. Một đôi thâm thúy hai trọng mắt cơ hồ có thể đem người cấp nhìn thấu, cố kinh thế đạm nhiên nhìn bên này thiên lạc. Thiên lạc cũng là đi theo hoàn toàn ngây ngẩn cả người, khó có thể tin nhìn trước mắt cố kinh thế, ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này. Quả thực chính là hoàn toàn không cho người bất luận cái gì phản ứng cơ hội, cố kinh thế xuất hiện cũng quá mức đột nhiên. Ngươi quên mất, ngươi là của ta tư nhân trợ lý, chúng ta đương nhiên muốn sinh hoạt ở bên nhau, ngươi mới hảo chiếu cô ta, cho nên. Ta liền dọn lại đây. cố kinh thế nhìn bên này thiên lạc, cả người đều là có vẻ phi thường bình tĩnh, hoàn toàn là một bộ đương nhiên bộ dáng. Vậy ngươi cũng không thể nói qua tới liền tới đây a. Trừng mắt chỉ nhìn trước mắt cố kinh thế, thiên lạc hoàn toàn không nghĩ tới một hồi ra liền nhìn đến cái này yêu nghiệt, lập tức dôi tay, dùng sức muốn đem cố kinh thế từ chính mình trên giường tốn xuống dưới, mặc kệ mặt khác, ngươi đầu tiên không thể ở ta trên giường ngủ. Cho ta lên. Sau đó đi ra ngoài. chương 236 lên, ngươi áp đến ta ba, thêm càng hai. Ngươi bạn cùng phòng dọn đi rồi lúc sau, không có lưu lại giường, ta chỉ có thể ngủ ở nơi này. cố Kinh Thế tiếp tục nói. Vậy ngươi liền đi ngủ sofa. Nhìn cô Kinh Thế một bộ lại định rồi bộ dáng, thiên lạc chính là tạm thời không thể đem cô Kinh Thế đuổi đi, cũng không thể làm người nam nhân này ngủ ở nàng trên giường. Sofa. Cố kinh thế lười biếng mị mị con ngươi, dùng một loại thực tùy tính lười nhác ngự khi nói, ta chưa bao giờ ngủ sofa, kia không phù hợp ta thân phận. Thiên lạc suýt nữa bị chính mình nước miếng cấp sạc đến. Ngủ sofa, cùng thân phận có cái gì quan hệ? Cái này cố kinh thế, rõ ràng chính là tưởng lại nàng giường. Hảo, ngươi ở trên giường ngủ, ta đi ngủ sofa. Thiên lạc méo nắm tay nói, nỗ lực duy trì phong độ. Nàng sớm nên thói quen cố kinh thế ra mặt dày, cùng hắn so đo quá nhiều, cuối cùng tức giận vẫn là chính mình. Như thế nghĩ, thiên lạc càng thêm cảm thấy không thể cùng cố kinh thế so đo, cầm lấy trên giường một cái gối đầu, liền hướng sofa đi đến. Kết quả, người còn không có đi ra ngoài, thủ đoạn đã bị cố kinh thế bàn tay to cấp chế trụ. Ngươi là của ta tư nhân trợ lý. Ta ngủ giường, ngươi lại muốn ngủ sofa, chuyện này truyền ra đi. Người khác sẽ nói ta ngược đái cấp dưới. cố Kinh Thế dùng thực nghiêm túc ngữ khi nói. Giữa mày hung hăng ngẻ dự, thiên lạc nhìn về phía cô Kinh Thế, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi không nói, ta không nói, ai sẽ biết. Còn nữa nói, nàng hoàn toàn không cảm thấy cô Kinh Thế là cái để ý người khác cái nhìn nam nhân. Người nam nhân này, bá đạo độc tài, thủ đoạn thiết huyết, trước nay đều chỉ vâng theo chính mình nội tâm ý tưởng. Người khác ý tưởng đối với hắn tới nói giống như chó má. Môi mỏng gian xả ra một cái nhàn nhạt ý cười, nhìn qua yêu nghiệt đến cực điểm, cố kinh thế một cái dùng sức, trực tiếp là đem thiên lạc tún tới rồi chính mình trong lòng ngực. Chính là ta lương tâm không qua được. Hắn đem khuôn mặt tuấn tu dán hướng nàng, thanh âm trầm thấp mà khẳng khàn. Nam nhân bá đạo hơi thở nháy mắt thổi quét lại đây, bá chiếm thiên lạc hô hấp. Cố kinh thế kia tuấn Mỹ yêu dã khuôn mặt cơ hồ muốn dán lên nàng. Hán kia cao thẳng vui đã là đụng phải nàng ngũ gian, làm thiên lạc tâm nhịn không được nhảy lẩ lửa nhịp. nàng cả người cứng còn ngồi ở cố kinh thế trên đùi, giống như không biết lúc này bọn họ chi gian tư thế này có bao nhiêu sao ái muội. ở thiên lạc ngơ ngẩn nhìn cố kinh thế thời điểm, cố kinh thế cặp kia sâu thẳm con người, cũng là chặt chẽ nhìn chầm trăm nàng. nàng làn ra thực bạch rất nhỏ, cơ hồ đều nhìn không tới lỗ chân lông. Ngũ Quan cũng thực tinh tế nhỏ sinh, nếu nhìn kỹ nói, Có vài phần cổ đại cung nữ cái loại này tuyệt sắc quyên tú. Đặc biệt là thiên lạc ngôi, tiểu xảo mà no đủ, nhan sắc là giống hoa hồng giống nhau đỏ tươi, làm người rất có hôn ngôi rục vọng. Bất chi bất giác, cố kinh thế đem trước mắt thiên lạc mặt cùng phía trước gặp qua hư hư thực thực thiên lạc nữ nhân kia mặt trùng hợp tới rồi cùng nhau. Hắn chỉ thấy qua kia đạo thân ảnh liếc mắt một cái, liền vô pháp quên. Đơn giản là nữ nhân kia thần thái thật sự là rất giống thiên lạc bao gồm nữ nhân kia thần thái. Hắn thường thường sẽ tưởng, nếu thiên lạc thay nữ chàng nói, khẳng định chính là dáng vẻ kia. Hoặc là nói, nữ nhân kia, kỳ thật chính là thiên lạc. Ở cố kinh thế sâu thẳm ánh mắt nhìn chăm chú hạ, thiên lạc thực mò hổi qua thần tới, thân thể không an phận vặn mèo lên. Cố thiếu tướng, thỉnh ngươi buông ta ra. Nàng hiện tại mới phát hiện bọn họ tư thế là có bao nhiêu ái muội Cố kinh thế căn bản sẽ không cấp thiên lạc thoát đi chính mình cơ hội. Nghe ngôn, không chỉ là không có buông ra nàng, ngược lại là càng thêm dùng sức đem nàng giam cầm ở chính mình trong lòng ngực. chương 237 lên, ngươi áp đến ta 4, thêm càng 3. Thiên lạc thiếu chút nữa muốn điên mất rồi. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, chính mình mông phía dưới, có cái kiên. Ngại! Chức! Nhiệt cái gì đó lặng yên không một tiếng động đứng vững nàng. Cố kinh thế thế nhưng có phản ứng. Đừng lộn sộn. Trầm thấp khàn khàn tiếng nói nhiễm tả tứ dục vọng, Cố Kinh Thế dùng sức để lại trong lòng ngực không an phận người, thấp giọng nói: "Rất ít có như thế nghe lời thời điểm, Thiên Lạc ngoan ngoãn cứng lại rồi thân thể, không hề lộn xộn. Chỉ là, để ở nàng ngông gian cái kia ngạch bang, bang vẫn như cũ thực lửa nóng, làm Thiên Lạc kia trắng non gương mặt nhiễm khả nghi đỏ ửng. Cố thiếu tướng, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngươi là nam nhân, ta cũng là nam nhân. Ngươi đừng nói cho ta" Người con, nỗ lực vẫn duy trì chấn định, thiên lạc bình tĩnh nhìn cố kinh thế hỏi, ngữ khí là chưa từng có quá nghiêm túc. Lời tuy nhiên là như thế hỏi, thiên lạc trong lòng như cũ bắt đầu rồi sinh động tâm lý hoạt động. Chắc không được cái này cố kinh thế bên người chưa bao giờ xuất hiện nữ nhân, hắn giống như đối nữ nhân không có cái gì hứng thú. Hiện tại xem ra, hắn nguyên lai like là thích nam nhân A. Quả thực làm người không có cách nào tưởng tượng, thiết huyết như cố kinh thế. Tự nhiên là cái con Nếu làm những cái đó coi cô kinh thế vì thần tượng các nữ nhân đã biết chuyện này, có thể hay không hộp máu tam thăng, tức chết đi được. Cong. Nguy hiểm mị mị con người, cố kinh thế trừng phạt tính dùng sức nhéo thiên lạc bên hông một phen. Liên tính hắn cong, cũng là vì thiên lạc. Hắn đã xác định chính mình tâm ý, đó chính là thích thiên lạc. Thiên lạc, ngươi vì cái gì không muốn cùng ta cùng nhau ngủ. Chẳng lẽ ngươi thẹt thùng Ngữ khí chế nhạo, cố kinh thế thấp giọng hỏi nói. Thần kinh lại là nhảy dự, thiên lạc đương nhiên không thể thừa nhận nàng thèn thùng. Hai cái nam nhân ở bên nhau ngủ, ta có cái gì thèn thùng? Thiên lạc đúng lý hợp tình nói. Chỉ cảm thấy trước mắt thiên lạc ra vẻ chấn định bộ dáng đáng yêu cực kỳ, cố kinh thế nhịn không được muốn tiếp tục trêu đùa hắn. Như vậy hai cái nam nhân cùng nhau tắm rửa, cũng thực bình thường, tin tưởng ngươi cũng sẽ không thèn thùng, càng sẽ không cự tuyệt ta. Cô Kinh Thế mỉm cười nói, chỉ cảm thấy cô Kinh Thế là ở đào một cái thật lớn hố chờ chính mình nhảy xuống đi, Thiên Lạc phát hiện chính mình vô luận cái gì thời điểm đều đấu không lại cố Kinh Thế. Nay chẳng lẽ liền tính trong truyền thuyết vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cái này cô Kinh Thế chính là trời cao phái tới chuyên môn chế hắn khắc tinh đi. Trong lòng như thế nghĩ, Thiên Lạc ra vẻ bình tĩnh nói, ta không thích cùng người khác cùng nhau ngủ, càng không thích cùng người khác cùng nhau tắm rửa. Cái này để tài đến đây kết thúc, cố thiếu tướng, ta thật sự mệt mỏi. Cuối cùng một câu, là thiên lạc phát ra từ nội tâm theo như lời. Gần nhất vội vàng sát thủ ca sự tình, làm nàng tiêu phi không ít tâm huyết. Hiện tại sự tình hoàn mỹ giải quyết, nàng thần kinh buông lỏng biếng nhát xuống dưới, liền cảm giác được rời non lấp biển mỏi mệt. Nhìn thiên lạc giữa mày quanh quần nhàn nhạt mệt mỏi, cố kinh thế đáy mắt nảy sinh ra hứa chút đau lòng cảm xúc. Ôm thiên lạc đem nàng đặt ở trên giường, cố kinh thế động tác ôn nhu mà cẩn thận. Sau đó, hắn liền từ trên giường đứng dậy. Ngươi hiện tại nghỉ ngơi đi, ta đi ngủ sofa. Bất quá, chỉ giới hạn trong đêm nay, ngày mai buổi tối ta kiên quyết không ngủ sofa. Cố kinh thế đầu tiên muốn nói rõ chính mình lập trường. Dù sao thiên lạc sớm hay muộn nếu là người của hắn, hắn cũng không vội đến nay vãn. Tương lai còn dài. Hắn có rất nhiều thời gian làm thiên lạc cam tâm tình nguyện tiếp thu hắn. Ngươi thật sự tính toán ở ta nơi này trụ đi xuống. Thiên lạc nghe ra cô kinh thế trong lời nói ý tứ, tựa hồ là thật sự tưởng ở chỗ này thường chú. người này phóng hắn đại biệt thự không được, thế nào cũng phải tới cùng nàng tễ ký túc xá, đây là cái gì tâm lý. Chương 238 làm một cái cảm thấy thẹn mộng một. nhướng mày, cố kinh thế nói, đây là đương nhiên. Hảo, ngủ. Giọng nói rơi xuống, hãn đại trưởng cái ở thiên lạc mí mắt thượng. Thiên lạc theo bản năng nhắm lại mắt, chỉ cảm thấy đặt ở nàng mí mắt thượng kia chỉ bàn tay to, đặc biệt tấm áp. Nay một nhắm mắt, mí mắt giống như ngàn cân trầm trọng, làm thiên lạc không nghĩ mở. Đơn giản, liền như thế ngủ. Bất chi bất giác, ngay cả thiên lạc chính mình cũng không biết, nàng ở cố kinh thế trước mặt buông xuống sở hữu cảnh giấc tâm, ngủ đến bình yên lại tự tại. Chầm rãi thu hồi tay cố kinh thề ánh mắt nhìn chầm chầm thiên lạc kia điềm nhiên ngủ nhan. Nàng nồng đậm lông mi như là một phen màu đen tiểu bàn trải, ở trắng non trên má để lại một tiểu phương cắt hình. Nội tâm mềm mại tràn lan, một phát không thể văn hồi. Cố kinh thế ánh mắt đi theo ôn nhu xuống dưới, môi mỏng gợi lên nhàn nhạt độ cung. Tùy tay lấy quá bên cạnh thảm lông, cái ở thiên lạc trên người, cố kinh thế túi xuống thân đi, ở thiên lạc giữa môi, nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Giống như chuồn chuồn lướt nước, nước, chạm vào lập tức liền rời đi. Hắn cũng không tưởng đánh thức thiên lạc. Good night. Như vậy một câu đơn giản lưu sướng tiếng Anh từ cố kinh thế môi mỏng gian phun ra, nghe tới có loại cổ Tây Âu quý tộc thức ưu nhã. Ngủ say chung thiên lạc, cũng không biết chính mình bị cố kinh thế cấp hôn, vẫn như cũ ngủ ngon lành. Không biết là làm cái dạng gì mộng, nàng khỏe môi nhịn không được dơ lên một chút. Ngay sau đó, cố kinh thế liền tắt đi phòng đèn. Phòng lại lần nữa trở về hát cám. Ngày hôm sau, thiên lạc là bị một trận đồ ăn hương khí cấp dụ hoặc tỉnh. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, thiên lạc theo bản năng túi đầu nhìn nhìn quần áo của mình. Con hảo, quần áo hoàn hoàn chỉnh chỉnh mặc ở nàng trên người, không có bị động quá dấu vết. Rồi tay xoa xoa giữa mày, thiên lạc có chút bất đắc dĩ, nàng tối hôm qua thế nhưng ở không có bất luận cái gì phòng bị dưới tình huống ngủ rồi, thật là sơ suất quá. Bất quá! Nhớ tới tối hôm qua cảnh trong mơ, thiên lạc mặt đằng mà một chút hồng thành ánh nắng chiều. Nàng tối hôm qua mơ thấy cô kinh thế, suốt một giấc mộng cảnh đều là hắn. Này không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, nàng mơ thấy nàng khôi phục nữ nhân thân phận, hơn nữa ở cùng cố kinh thế cử hành hôn lễ. Sau đó hôn lễ qua đi, hai người liền đã xảy ra một ít không thể miêu tả sự tình. Trong mộng ngôi cái chi tiết, cố kinh thế hung mãnh đoạt lấy. Như vậy rõ ràng, làm thiên lạc bên thai nóng rực một cái độ. Nàng cư nhiên làm như vậy cảm thấy thẹn ngộng, thật là điên rồi A Tỉnh! Trâm thấp từ tính tiếng nói từ cửa chuyển đến, thiên lạc chuyển mắt nhìn về phía phòng ngủ cửa, chỉ thấy cố kinh thế trên người hệ tập rẻ, trong tay còn cầm một cái nồi sạng. Ngươi vì cái gì còn không có đi? Thiên lạc hỏi, ánh mắt có chút mơ hồ, tựa hồ không dám ở cố kinh thế trên người dừng lại. Nhìn đến cố kinh thế kia trương yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú, nàng liền không cấm nhớ tới tối hôm qua cái kia không thể miêu tả động Thiên lạc cảm thấy, phòng trừng tương lai rất dài một đoạn thời gian, nàng đều không thể dùng đứng đắn tâm thái đối mặt cố kinh thế. Xem ra ngươi lại đã quên, ta nói ta sẽ ở nơi này. Đừng nhiều lời, lên ăn bữa sáng. Cố kinh thế cũng không có phát hiện thiên lạc dị thường, nói xong về sau, liền xoay người lại phản hồi tới rồi trong phòng bếp. Đầu óc có chút không rõ, thiên lạc rời giường về sau, trước chạy đến trong phòng tắm đi tốc độ vọt cái lạnh, rửa sách xong, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, mới xuất hiện tới rồi nho nhỏ phòng khách. Một thân màu trắng vận động phục sử thiên lạc thoạt nhìn càng thêm tràn đầy sức sống. Trong không khí tràn ngập đồ ăn mê người hư khí, thiên lạc đứng ở bàn ăn trước, nhìn trên bàn cơm phong phú đưa sáng, trong mắt nhảy lên điểm điểm kinh ngạc. chương 239 làm một cái cảm thấy thẹn mộng hai. Tiên ép nước chanh, bánh mì nướng, chiên trứng, sang huyết, sửa ấm chân, thậm chí còn có bò bít tết, chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở trên bàn cơm, nhìn qua bộ dáng cũng rất đẹp, hẳn là ăn rất ngon. Rất khó tưởng tượng, cố Kinh Thế còn sẽ nấu cơm. Này lại lần nữa đổi mới thiên lạc đối cố Kinh Thế nhận thức. Nàng vẫn luôn cảm thấy cố Kinh Thế là cái sinh hoạt ở đá mây sự tình, như là trong sinh hoạt tiểu việt vạn, tỉ như nấu cơm cái gì hoàn toàn cùng hắn sẽ không có cái gì giao thoa. Hiện tại thiên lạc có loại ảo giác, giống như không có cái gì sự tình là cố kinh thế sẽ không làm. Bưng một mâm cắt xong rồi trái cây, cố kinh thế đi tới bàn ăn bên cạnh, đem trái cây mâm đặt ở trên bàn, nhìn thiên lạc liếc mắt một cái, như thế nào không ngồi xuống. Bưng tỉnh phục hồi tinh thần lại, thiên lạc kéo ra ghế dựa, ngồi ở bàn ăn trước. Cố thiếu tướng, không nghĩ tới ngươi còn sẽ nấu cơm. Thiên lạc nói lời này thời điểm, Rõ ràng có điểm trộn dạ Ngắm lại nàng làm hắc gám liệu lý Đang xem xem trước mắt này đó mỹ thực Không thể không nói Nàng ở trù nghệ phương diện là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ thất bại Ngươi không nghĩ tới sự tình Còn có rất nhiều Về sau ngươi chậm rãi liền sẽ phát hiện Cố kinh thê ý vị thâm trường Nhìn thiên lạc liếc mắt một cái Bị hắn kia đựng thâm ý khiêu khích Ánh mắt cấp nhìn chầm chầm liếc mắt một cái Thiên lạc trong đầu lại cầm lòng không đậu Xuất hiện tối hôm qua cảnh trong mơ Nháy mắt, trắng non gương mặt lại nhiễm đỏ ửng, làm nàng có chút hoảng loạn đem ánh mắt chuyển hướng về phía nơi khác. Mẫn cảm đã nhận ra thiên lạc không thích hợp, cố kinh thế kia đen nhánh thâm thúy đáy mắt bay nhanh xẹt qua một đạo ám mang Thiên lạc, ngươi thẹn thùng. Hán ngự khí phi thường khẳng định. Ta không có. Thiên lạc ra vẻ chấn định nói, nỗ lực bỏ qua rất nàng bên thai chuyển đến nóng bỏng. Vậy ngươi vì cái gì không dám nhìn ta? Cố kinh thế hỏi. Ta không có. Vẫn như cũ là này phủ nhận ba chữ, thiên lạc như thế nói, mắt vẫn như cũ là nhìn chầm chầm trước mắt nước tranh, theo bản năng không nghĩ đi nhìn cố kinh thế. Nhìn thiên lạc khác thường biểu hiện, cố kinh thế hơi hơi mị mị lánh rễ mắt ưng. Hắn có thể thực xác định thiên lạc cái này phản ứng là ở thẹn thùng. Trong lòng không khỏi có chút tò mò, hắn rõ ràng cái gì cũng không có làm, nàng ở thẹn thùng cái gì. Ăn cơm đi. Thiên lạc không đợi cố kinh thế ở mở miệng do hỏi chào quá một mảnh phun tư liền đặt ở trong miệng. Nghe nói ngươi thành lập dòng binh đoàn. cố Kinh Thế thấy Thiên Lạc không muốn nhiều lời, cũng không hề ép hỏi, mà là thay đổi cái đề tài. Đúng vậy. Thiên Lạc thoải mái hào phóng thừa nhận, dù sao này cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Ngày hôm qua ngươi là đi chấp hành nhiệm vụ đi, sát thủ ca nhiệm vụ là ngươi dòng binh đoàn tiếp. Dùng cơm đao thiết trước mặt 5 phần thuộc bò bít tết, cố Kinh Thế đạm thanh hỏi, Này đó thiên lạc phía trước cũng không có đã nói với hắn, hoàn toàn là người khác nói cho cố kinh thế nghe. Hắn cũng cũng không có phái người vẫn luôn đi theo thiên lạc, ngược lại là hắn thủ hạ người nếu có thiên lạc một ít tân hướng đi, liền sẽ lập tức nói cho hắn. Đại khái là người khác cũng đều nhìn ra hắn đối thiên lạc không giống người thường đi. ân sát thủ ca là ta thành lập dòng binh đoàn sau tiếp cái thứ nhất nhiệm vụ, viên mãn hoàn thành. Thiên lạc thần sắc nhàn nhạt đáp. Nói lên sát thủ ca, thiên lạc ngước mắt nhìn cố kinh thế liếc mắt một cái, nói tiếp, sát thủ ca thân phận ngươi sẽ không không biết đi. Nàng cảm thấy dựa theo cố kinh thế kia rảo hoặc hồ ly tính cách, sát thủ ca thần bí bối cảnh, hẳn là trốn bất quá hắn nhãn tuyến. Biết, ngươi xác thật rất lớn gan. Cố kinh thế hướng thiên lạc đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt. chương 240 làm một cái cảm thấy thẹn mộ ba. Cũng đúng là biết an liệt giặc là cái cỡ nào khủng bố nguy hiểm phần tử cùng với hắn bối cảnh có bao nhiêu cường đại, cố kinh thế mới nói thiên lạc lớn mật. Vừa mới thành lập dòng binh đoàn, liền giám đối với an liệt giặc xuống tay, này phân can đảm có thể nói điên cuồng. Bất quá, thiên lạc lớn mật đúng là cố kinh thế nhất thưởng thức địa phương. Đối với cố kinh thế tán thưởng, thiên lạc chỉ là cười cười, không nói gì. Nàng tiếp sát thủ ca nhiệm vụ. Không thể nghi ngờ cũng là đi rồi một bước hiểm cờ. Vì chính là làm nàng thú nhà dòng binh đoàn có thể ở lính đánh thuê giới chung đứng vững bước chân, không chịu người khác coi khinh. Sự thật chứng minh, nàng quyết sách là đúng. Hiện tại thú nhà dòng binh đoàn bằng vào bắt giữ sát thủ ca nhiệm vụ thành công, ở lính đánh thuê giới nhanh chóng phát hỏa lên, cơ hội là không người không biết, không người không hiểu. Ta nơi này có cái nhiệm vụ không biết người có hay không hứng thu tiếp. cố kinh Thế bông nhân nói Nói nói xem, thiên lạc lập tức tới hứng thú, như là lần trước cái kia tăng thi nhiệm vụ, nàng liền cảm thấy thực không tồi. Không chỉ là thu lao cao, vẫn là cái cực hảo rèn luyện cơ hội, làm nàng trướng không ít kiến thức. Một vòng sau, ta muốn đi một chuyến Ý quốc, nói một bút xuống ống đạn dược sinh ý ngươi bổi ta đi một chuyến, làm ta tư nhân bảo tiêu. Cố kinh thế nói, nhiệm vụ này nguy hiểm hệ số không tính thấp, Ý quốc gần nhất đang đứng ở một cái bạo loạn kỳ. Ngươi có thể suy xét một chút. Súng ống đạn dược giao dịch. Thiên lạc hiếp hiếp mắt. Theo nàng biết, ý quốc vũ khí ở thế giới này ở vào nhất mũi nhọn. Nếu có thể đi ý quốc làm chút vũ khí trở về, vậy thật tốt quá. Chỉ cần là nguyên nhân này, nàng cũng muốn tiếp được nhiệm vụ này. Đúng vậy, ngươi phía trước không phải đã nói muốn một đám vũ khí. Ngươi lần này có thể cùng ta cùng đi, ta giới thiệu mấy cái súng ống đạn dược thương cho ngươi nhận thức. Cô Kinh Thế nhìn thiên lạc nói, ngữ khí có loại hướng dẫn từng bước ý vị. Nhiệm vụ này ta tiếp được. Thiên lạc không hề do dự, gật đầu đồng ý. Mua vũ khí chuyện này, nếu tìm không thấy chính xác phương pháp, rất có thể sẽ thiệt tỏi lớn. Mà cố Kinh Thế giới thiệu người, nàng có thể tín nhiệm. Vậy như thế nói định rồi, một vòng về sau, chúng ta cùng đi ý quốc. cố Kinh Thế trong mắt hiện lên một đạo thực hiện được quan mang, nói. Một lời đã định. Thiên Lạc cũng không có chú ý tới cô Kinh Thế trong mắt vừa rồi hiện lên cảm xúc, đã là bắt đầu chờ mong ý quốc chi lữ. Kế tiếp, hai người ăn qua bữa sáng, cô Kinh Thế liền ra cửa. hắn chân trước rời đi ký túc xá, Thiên Lạc liền nhận được một chiếc điện thoại. Là Thiên Dư Phong đánh tới, làm nàng nếu hiện tại không có việc gì nói, lập tức về nhà một chuyến. Nghe Thiên Dư Phong ngữ khí thực ngưng trọng bộ dáng, Thiên Lạc không có chậm chễ lập tức xuất phát hồi Thiên Gia. Thiên gia biệt thự, không khí rất là đông lạnh. Thiên dung thiên vẻ mặt không vui ngồi ở trên sofa, đối diện ngồi chính là đồng dạng hơi thở không ước thiên dư phong. Cung lâm còn lại là ngồi ở thiên dung thiên bên cạnh, trước sau buông xuống con người, vừa lúc che khuất trong mắt vui sướng khi người gặp họa quan mang. Đợi lát nữa tiểu lạc trở về, ta không cho phép người mang hắn. Người cho ta nhớ kỹ. Thiên dư phong ánh mắt lạnh lùng thiết thiên dung thiên liếc mắt một cái, ngự khí lánh mạnh nói. Nay nghỉ hè, bảo bối của hắn tôn tử vẫn là không muốn về nhà trụ, hắn cảm thấy đều là bởi vì thiên dung thiên khắc khe. Nếu thiên dung thiên đối bảo bối của hắn tôn tử tiểu lạc ôn nhu một chút, tiểu lạc cũng không đến mức không trở về nhà đi. Đối với chuyện này, thiên dư phong bốn dĩ liền tương đương bất mãn, hiện tại thiên dung thiên bởi vì dòng binh đoàn sự tình lại tưởng trách cư thiên lạc, liền càng thêm làm hắn bất mãn. Thân là chúng ta thiên gia thiếu gia, hắn cư nhiên đi làm lính đánh thuê còn ra hết nổi bật. Không biết người còn tưởng rằng chúng ta thiên gia như thế nào khát khe tiểu lạc, ba ba, tiểu lạc chuyện này làm thật sự là nhục nhã danh dự gia đình. Thiên dung thiên không nói gì, cung lâm nhưng thật ra mở miệng, trong giọng nói đều là đối thiên lạc khinh thường. chương 241 chuyện của ta, ta chính mình làm chủ một, thêm càng một. Cung lâm, người lời này ta liền không thích nghe. Cái gì kêu nhục nhã danh dự gia đình? Này mũ khấu có điểm đại. Thiên Dư Phong lập tức trừng mắt Cung Lâm nói. Cung Lâm còn tưởng nói cái gì, Thiên Dung Thiên lệnh băng thanh âm rảnh trước văng lên. Người cầm miệng, đừng nói chuyện. Nhận thấy được Thiên Dung Thiên giờ phút này là thật sự tâm tình không tốt, Cung Lâm trong lòng dù cho có trăm ngàn không tình nguyện, vẫn là ngoan ngoắn nhắm lại miệng. Chính là trong mắt vui sướng khi người gặp họa quang mang lại không có tan đi, ngược lại càng thêm sâu nặng. Ừ, Thiên Lạc thành lập dòng binh đoàn sự tình, mặc kệ như thế nào nói. Đã khiến cho Thiên Dung Thiên bất mãn, liền tính Thiên Dư phong hướng về Thiên Lạc, Thiên Dung Thiên lúc này đây cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Nàng cũng chỉ quản trờ xem Thiên Lạc chê cười hảo, cái kia dòng binh đoàn cần thiết đến giải tán rớt. Ba ba, kỳ thật Cung Lâm nói cũng đúng, Thiên Lạc là nhà của chúng ta thiếu ra, thành lập dòng binh đoàn sự tình làm được xác thật thiếu thỏa. Thiên Dung Thiên nhìn Thiên Dư phong nói, trong mắt chốc động kiên nghị quan mang, chuyện này tuyệt đối không có thương lượng đường sống. Thiên lạc nếu còn tưởng tiến thiên ra môn, nhất định phải giải tán dòng binh đoàn. Dòng binh đoàn ở thế giới này tuy rằng là hợp pháp tồn tại, nhưng là, làm lính đánh thuê đại bộ phận đều là bỏ mạng thiên nhai đồ đệ, quá đều là mũi đao thượng liếm huyết nhật tử, cho nên, lính đánh thuê cái này trước nghiệp thực chịu người ngoài lên án. Rất rất nhiều người đều cho rằng, làm lính đánh thuê không có mấy cái người đừng đắn bằng không vì cái gì làm chút bán mạng sự tình. Mà thiên lạc thân là thiên gia đại thiếu gia, thân phận tôn quý, càng là không thể đi làm lính đánh thuê. Thiên dung thiên nói âm rơi xuống, thiên lạc thanh âm liền đột nhiên tử phòng khách cửa văng lên. Ta tưởng ta tuyệt đối sẽ không giải tán rong binh đoàn. kia lãnh đạm thanh âm tràn ngập không thể lay động kiên định. Tức khác, thiên dư phong, thiên dung thiên, cung lâm, ba người ánh mắt đều nhìn về phía cửa. dáng người đỉnh bạt như là tiểu bạch dương, thiên lạc thẳng thắn sống lưng phản quang mà đứng kia ấm áp ánh nắng chiếu vào nàng mềm mại tóc mái gian, vì nàng mạ lên một tầng ngông lung vầng sáng. Nhìn thiên lạc kia trương như yêu tình mỹ lệ đến phân không rõ giới tính mặt, cung lâm nắm tay đột nhiên chặt lại, đồ màu rượu đỏ sơn móng tay móng tay hung hăng khảm vào thiết trung, nàng lại hồn nhiên bất giác. Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm nhìn đến thiên lạc, cung lâm đều có thể không chịu không chế nhớ tới hoàng phủ tú tuyết mặt. Hoàng phủ tú tuyết, cái kia không bị kiềm chế nữ nhân. Rời đi thiên dung thiên như vậy lâu, đến bây giờ còn không biết sống hay chết, thiên dung thiên lại chưa từng có đem nàng từ đáy lòng hủy diệt quá. Tiểu lạc đã trở lại, tới, mau tiến bảo. Nhìn đến thiên lạc trong ngay mắt, thiên dư phong kia không song tâm tình liền đảo qua mà quang, cười ha hả đứng lên, hướng thiên lạc vây vây tay. Ra ra, thiên lạc hơi hơi mỉm cười hô một tiếng, chậm rãi đi tới thiên dư phong trước mặt. Thiên dung thiên nhìn thiên lạc. Đáy mắt thân ở lưu chuyển phức tạp cảm xúc, bị hắn che giấu thực hoàn mỹ. Mặt ngoài vẫn như cũ là một bộ lánh ngạnh rốt cuộc bộ dáng. Thiên dung thiên ngự khí đạm mạc nói, thiên lạc, ngươi gần nhất ở bên ngoài rốt cuộc làm chút cái gì? Vì cái gì không chịu về nhà tới trụ? Ta ở trường học ký túc xá trụ thói quen. Thiên lạc ngự khi đồng dạng thực lãnh đạm. Tiểu lạc, kia trường học ký túc xá có thể có trong nhà hào sao? Ta xem ngươi vẫn là dọn về ra tới trụ đi. Hiểu biết tình huống biết ngươi là chủ thói quen ký túc xá, không hiểu biết tình huống còn tưởng rằng là nhà này rung không dưới ngươi. Cung lâm lại nhìn không được mở miệng, ánh mắt khinh thường nhìn thiên lạc, ngự khí cũng là âm dương quay khí. chương 242 chuyện của ta ta chính mình làm chủ hay thêm càng hai. Ngươi không phải chính hy vọng ta không trở lại sao. Ta ở bên ngoài trụ, vui mừng nhất hẳn là chính là ngươi. Thiên lạc lạnh lùng nhìn về phía cung lâm, ngự khí sắc bén. Nói ra nói cũng là chút nào không cho cung lâm lưu tình mặt. Cung lâm hiển nhiên là không có dự đoán được thiên lạc như thế không cho nàng mặt mũi bị thiên lạc chọc trúng tâm tư, sắc mặt xấu hổ một bạch, bị khuất nhìn về phía bên cạnh thiên dung thiên, nói, dung thiên, ngươi xem tiểu lạc lời này nói cái gì ý tư a Ta nào có hy vọng hắn không trở về nhà tới? Cung lâm, ngươi ngày thường như thế nào đối tiểu lạc ta đều xem đến rõ ràng. Bên kia... Thiên dư phong thần sắc không vui nhìn cung lâm, thử lạnh một tiếng nói. Ba ba cung lâm muốn vì chính mình biện giải, lại một lần bị thiên dung thiên cấp đánh gãy. Ta vừa rồi liền nói qua, làm ngươi cơm miệng. Lệnh băng thanh âm tràn ngập tức giận, thiên dung thiên nói, kia lãnh túc ánh mắt nhìn về phía thiên lạc, lần này kêu ngươi trở về, không phải vì cãi nhau. Có cái gì sự liền nói đi. Thiên lạc tự nhiên cũng không có cái kia tâm tư cùng cung lâm khắc khẩu. Nàng càng sẽ không bởi vì cung lâm mà sinh khí, bởi vì nữ nhân này không xứng. Giải tán rong binh đoàn, ngươi là thiên gia thiếu gia, rong binh đoàn không phù hợp thân phận của ngươi. Thiên dung thiên ánh mắt thâm trầm nhìn thiên lạc, từng câu từng chữ nói. Này bá đạo không thể nghi ngờ ngữ khí, không phải ở cùng thiên lạc thương lượng, mà là lấy phụ thân thân phận đi mệnh lệnh thiên lạc. Thiên dư phong nhìn thiên lạc, tạm thời không có vì hắn nói chuyện. Kỳ thật hắn cũng hy vọng thiên lạc có thể giải tán rong binh đoàn. Bất quá hắn điểm xuất phát cùng thiên dung thiên không giống nhau. Hắn cũng không cảm thấy làm lính đánh thuê là một kiện mất mặt sự tình. Chỉ là bởi vì lính đánh thuê cái này, ngành sản xuất là thế giới này xếp hạng đệ nhị tỷ lệ tử vong. Xếp hạng đệ nhất chính là những cái đó chức nghiệp sát thủ. Hắn không nghĩ làm thiên lạc làm như vậy nguy hiểm sự tình. Hắn cảm thấy thiên lạc tương lai có thể tiến vào quân bộ, hôn cái chức vị. An ổn cả đời là được. Lính đánh thuê sinh hoạt, thật là tràn ngập không biết nguy hiểm. Nếu ta không đâu. Chầm rãi gợi lên khuệ môi, thiên lạc cười lạnh hỏi. Nhữ như mày, thiên dung thiên tử trước đến nay là bá đạo độc tài thói quen, nơi nào sẽ cho phép thiên lạc ngỗ nghịch hắn ý tứ. Ngươi là của ta nhi tử, ta đúng vậy ngươi láo tử, ngươi tự nhiên là muốn nghe ta nói, chuyện này không có phản bác đường sống. Ta đây cũng minh xác nói cho ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không giải tán dòng binh đoàn. Thiên lạc không cần suy nghĩ, liền nghiêm túc chắc chắn nói. Nàng thật vất vả thành lập thú nha dòng binh đoàn, bên trong mỗi vị đồng bạn đều đối nàng ôm cực đại hy vọng. Nàng không có một khắc quên, nàng muốn đem thú nha dòng binh đoàn đi bước một biến thành thế giới đệ nhất dòng binh đoàn quyết tâm. Tuyệt đối không thể cô phụ nàng tâm nguyện, cũng không thể cô phụ các đồng bọn kỳ vọng, đây là thiên lạc điểm mấu chốt. Liên tính người làm ta rời đi thiên gia vĩnh viễn không trở lại ta cũng sẽ không giải tán dòng binh đoàn. Thiên lạc còn nói thêm, hoàn toàn là biểu lộ nàng kiên định lập trường. Nếu ta đại ca muốn bởi vì dòng binh đoàn sự tình rời đi thiên ra, như vậy cũng coi như ta một cái, ta cũng gia nhập đại ca dòng binh đoàn, hơn nữa sẽ không rời khỏi. Thiên lạc lời nói rơi xuống, thiên trạch Vân thanh âm liền từ lầu 2 cửa thang lầu văng lên. Thiên trạch Vân đã ở lầu 2 lan can chỗ quan sát thiên lạc bọn họ đã nửa ngày lúc này cũng là nhịn không được mở miệng viện trợ Thiên Lạc. Cung lâm không thể tin tưởng nhìn đi tới Thiên Trạch Vân trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Hân, ngươi ở nói bậy cái gì? Thiên Trạch Vân cái gì thời điểm cùng Thiên Lạc hôn đến cùng nhau, nàng như thế nào một chút cũng không biết. chương 243 chuyện của ta ta chính mình làm chủ ba, thêm càng ba. Mẹ, ta không có nói bậy a Hướng về phía cung lâm lộ ra một cái kiệt ngạo khó thuần gương mặt tươi cười. Thiên Trạch Huân nói, ta thực nghiêm túc, đại ca nếu rời đi thiên gia, ta sẽ đi theo hắn cùng nhau rời đi. Hắn chính là chúng ta dòng binh đoàn lão đại, ta muốn vẫn luôn đi theo hắn bước chân. Nay sung bái ngữ khí, hoàn toàn là đem thiên lạc coi là chính mình thần tượng. Trước kia Thiên Trạch Huân sắc thật cùng thiên lạc quan hệ thử các liệt. Đó là bởi vì thiên lạc thân thể này nguyên chủ phía trước quá yếu đuối quá hất ức. Thiên Trạch Vân vẫn luôn cảm thấy, một người không có năng lực cũng không phải nhất thật đáng buồn, cũng không nên chịu người xem thường cùng kinh thường. Chính là người này rõ ràng không có năng lực lại vừa lòng với hiện trạng, không chịu làm ra thay đổi, sống giống cái người nhu nhược, liền quá làm hắn xem thường. Hiện tại Thiên Lạc cùng trước kia cái kia quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Phía trước ở bí mật đặc hấn căn cứ thời điểm, Thiên Trạch Vân cũng đã bị Thiên Lạc thủ đoạn cùng với nàng Cường hãn không chịu thua tính cách cấp thuyết phục. Hiện tại Thiên Lạc hoàn hoàn toàn toàn xứng đôi hắn kính ngưỡng, chân chân chính chính làm hắn đại ca. Cho nên, Thiên Trạch Vân sẽ một đường không quay đầu lại đi theo Thiên Lạc. "Ngươi ngươi ngươi, Vân, ngươi thật là điên rồi." Cung Lâm mau bị Thiên Trạch Vân cấp tức chết rồi. Nàng vốn dĩ liền xem thường lính đánh thuê, càng thêm xem thường Thiên Lạc, hiện tại nàng nhất lấy làm tự hào nhi tử cư nhiên nói cho nàng nói, muốn đi theo Thiên Lạc đi làm lính đánh thuê còn không tiếc vì thế rời đi thiên ra. Này giống như ở đánh nàng mặt, làm nàng cảm giác được xưa nay chưa từng có năn kham. Mẹ, ngươi không cần luôn là đem ngươi tư tưởng áp đặt đến người khác trên người. Lính đánh thuê xảy ra chuyện gì? Cũng là dựa vào chính mình bản lĩnh đi ăn cơm, ta cảm thấy thức hốc Xanh thẳm như hải đôi mắt chớp động cực nóng quan mang, có thể thấy được thiên chạch hơn là thật sự thích lính đánh thuê cái này trước nghiệp. Chính yếu chính là... Hắn càng thích cùng thiên lạc cùng nhau chấp hành nhiệm vụ cảm giác, kích thích, lại có tính khiêu chiến. Hảo! Thiên dư phong đông nhiên ra tiếng, ánh mắt qua lại ở thiên lạc cùng thiên trạch vân trên người luân thiên. Các ngươi hai cái thật sự muốn làm lính đánh thuê, ra ra ta cũng không phản đối. Bất quá hai người các ngươi này luôn mồm phải rời khỏi thiên gia, còn có hay không đem ta cái này ra ra để ở trong lòng. Ra ra, ta rời đi thiên gia không đại biểu. Ta liền không nhận ngươi cái này ra ra, ta có thể tùy thời trở về xem ngươi. Thiên lạc nói. Thiên dư phong là hắn nhận định ra ra, như vậy liền vĩnh viễn là hắn ra ra. Điểm này, bất luận kẻ nào đều không có quyền thay đổi. Thiên dung thiên lúc này cũng nhìn ra thiên lạc cùng thiên trạch Vân quyết tâm, ở trong lòng yên lặng thở dài. Này hai cái tiểu tử không ai có thể làm hắn bất lo. Thiên lạc, ngươi trước cùng ta đi thư phòng một chuyến ta có lời muốn lén đối với ngươi nói. Thiên Dung Thiên đông nhiên hướng Thiên Lạc nói. Thiên Lạc nhìn Thiên Dung Thiên liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc ngưng trọng, không giống như là muốn không có việc gì tìm việc, mới đứng dậy nói, hảo. Nói xong, hai người liền một trước một sau, hướng thư phòng đi đến. Thiên Dung Thiên, ta chỉ cùng ngươi an bài một câu, Thiên Lạc là ta tôn tử, ta không có đuổi hắn đi, ngươi liền không có cái kia quyền lực đuổi đi hắn. Ngươi cho ta nhớ kỹ, Thiên Dư Phong nhìn Thiên Dung Thiên bóng dáng nói. Huân, ngươi cũng cùng ta đến trong phòng đi. Cung lâm phẫn nộ hướng Thiên Trạch Vân bỏ xuống một câu lời nói, đứng dậy, dấm lên nàng kia màu đỏ dày cao gót, bay nhanh hướng đi chính mình phòng. Không được, ta muốn bổi ra ra uống trà. Thiên Trạch Vân căn bản không ăn Cung lâm kia một bộ, nói xong, liền cười hì hì ngồi ở Thiên Dư Phong bên cạnh. Ngươi, Cung lâm suýt nữa bị Thiên Trạch Huân cấp khí bảo tẩu. Chính là thiên dư phong ở chỗ này, nàng vẫn là không dám phát tác. Chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn thiên Trạch vân liếc mắt một cái, sau đó chính mình về phòng. chương 244 người nam nhân này là ngươi thân sinh phụ thân một, thêm càng bốn. Thư phòng. Thiên lạc ngồi ở trên sofa, nhìn thiên dung thiên mở ra giá sách đám cách, từ bên trong kết sắt chung lấy ra một kiện đồ vật. Bởi vì đưa lưng về phía thiên dung thiên. Nàng cũng không có thấy rõ ràng Thiên Dung Thiên lấy ra đồ vật là cái gì, càng không có nhìn đến Thiên Dung Thiên trở nên phức tạp biểu tình. Lấy ra kêu kiện đồ vật về sau, Thiên Dung Thiên xoay người đi tới Thiên Lạc trước mặt, cầm trong tay đồ vật phóng tới nàng phía trước tiểu trên bàn trà. Đó là một trương thoạt nhìn thực cũ ảnh trụ. Thiên Lạc cầm lấy ảnh chụp định trừ vừa thấy, trong mắt dần hiện ra kinh ngạc thần sắc. Chỉ thấy này bức ảnh thượng tổng cộng có ba người, hai nam một nữ. Trong đó một nam một nữ, thiên lạc rất quen thuộc, đúng là tuổi trẻ thời điểm thiên dung thiên cùng Hoàng Phủ Tú Tuyết. Trên ảnh chụp Hoàng Phủ Tú Tuyết nhìn qua nhiều lắm 18-9 tuổi, ánh mắt năm còn có thiếu nữ thanh xuân non nớt, đen nhánh tú lệ tóc dài tùy ý dối tung trên vai, ăn mặc một kiện màu trắng váy liền áo, cổ điển Mỹ lệ khuôn mặt thượng hàm chứa ôn nhu như nước ý cười. Ở Hoàng Phủ Tú Tuyết bên cạnh, một cái tướng mạo dị thường tuấn Mỹ nam nhân ôm nàng bả vai, cười đồng dạng ôn nhu Cái này ôm nàng bả vai nam nhân không phải Thiên Dung Thiên, tuy rằng mặt mày cùng Thiên Dung Thiên có một chút tương tự, nhưng là Thiên Lạc có thể nhận ra được, hắn không tuyệt đối không phải Thiên Dung Thiên. Tương phản, vốn nên ôm lấy Hoàng phủ Tú Tuyết Thiên Dung Thiên, còn lại là đứng ở người nam nhân này bên cạnh, nhìn qua giống như là một cái người ngoài cuộc. Nhìn chăm chăm ảnh chụp nhìn nửa ngày, Thiên Lạc nội tâm dĩ nhiên dần hiện ra một cái lớn mật ý niệm. Chớp mắt, Thiên Lạc nhìn về phía Thiên Dung Thiên, Ngựa khí hàm chứa hiếm thấy vội vàng, hỏi, cái này ôm ta mẹ nó nam nhân là ai? Vì cái gì, nàng cảm thấy nam nhân kia thoạt nhìn thực thân thiết bộ dáng, loại này mặc danh thân thiết, nàng chưa từng có từ thiên dung thiên trên người cảm nhận được quá. Thiên lạc, ngươi thật sự trưởng thành. Không có trả lời thiên lạc, thiên dung thiên hơi hơi mỉm cười nói, trong mắt nhảy lên phức tạp quan mang, tựa hồ là lộ ra thiên lạc, thấy được hoàng phủ tu tuyết. Ta và người mụ mụ cũng có thể có cái công đạo, ta tưởng có một số việc cũng là thời điểm nói cho ngươi. Thiên Lạc tâm đột nhiên chấn động, lặng lặng nhìn Thiên Dung Thiên, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Người nam nhân này là người thân sinh phụ thân, hắn kêu Thiên Diệp Phàm, ta đệ đệ. Thiên Dung Thiên hoàn thành nói. Tin tức này đối với Thiên Lạc tới nói, giống như một cái trọng bằng bom. Thiên Diệp Phàm, phụ thân ta. Tên này đối với Thiên Lạc tới nói Xa lạ mà xa xôi, nàng trăm triệu không nghĩ tới thiên dung thiên thế nhưng không phải nàng thân sinh phụ thân. Này hết thể đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chắc không được nàng sẽ cảm thấy nam nhân kia thân thiết, nguyên lai like hắn mới là nàng thân sinh phụ thân. Đúng vậy, tên này hiện tại ở thiên gia là cái cấm kỵ. Không có người sẽ nhắc tới, cho nên, người không biết hắn cũng là thực bình thường. Thiên dung thiên đem ánh mắt chuyển hướng về phía thiên lạc trong tay trên ảnh chụp ánh mắt nhớ lại. Vừa thấy đó là lầm vào thật sâu hồi chung. Nhưng là, thiên diệt phàm lại là thiên gia xuất hiện quá xuất sắc nhất nhân tài. Thiên lạc, ngươi tính cách cùng thiên diệt phàm rất giống. Bọn họ giống nhau kiêu nạo, giống nhau cả gan làm loạn, giống nhau quật cường. Chỉ tiếp, thiên diệt phàm đã vì hắn quật cường trả giá sinh mệnh đại giới. Như vậy hiện tại người khác đâu? Thiên lạc chầm rõng hỏi. Ở mụ mụ ngươi vừa mới hoài thượng ngươi thời điểm. Thiên Diệp Phạm ở một hồi ngoài ý muốn chung đã chết. Thiên Dung Thiên hoãn thanh nói, kia chàng đại nổ mạnh phát sinh thực đột nhiên, nếu không phải vì cứu mụ mụ người, hắn một mình một người tuyệt đối có thể thoát đi kia chàng đầy trời lửa lớn. Nói, Thiên Dung Thiên tự hồ liền thấy được kia một ngày, lửa lớn đầy trời, thiêu hồng không chung trường hợp. chương 245 người nam nhân này là người thân sinh phụ thân hai, thêm càng năm. Thiên Diệp Phạm cùng Hoàng Phủ Tú tuyết sở trụ địa phương đã xảy ra nổ mạnh. Cháy. Kỳ thật, lúc ấy Hoàng Phủ Tú Tuyết cũng không coi ở nhà, chính là Thiên Diệp Phàm cũng không biết, có người lầm đạo Thiên Diệp Phàm làm hắn nghĩ lầm Hoàng Phủ Tú Tuyết liền ở trong nhà, hắn nghĩa vô phản cố vọt vào đi biển lửa, liền rốt cuộc không ai nhìn đến hắn từ biển lửa ra tới quá. Kêu chàng cũng đủ hủy diệt hết thể lửa lớn, không có sinh linh có thể tồn tại từ kia chàng lửa lớn ra tới, Thiên Diệp Phạm cũng không có ngoài ý muốn. Hắn tang thân biển lửa về sau. Thiên Dư Phong đau thất thái tử, thương tâm quá độ, làm cho bệnh tim tái phát, hôn mê suốt một tháng. Cho nên, vì không kích thích đến Thiên Dư Phong, ở hắn tỉnh lại về sau, Thiên Diệp Phàm toàn bộ tên liền trở thành thiên gia người cấm kỵ, bất luận kẻ nào đều không thể nhắc tới. Muốn nói, Thiên Dư Phong vì cái gì cô đơn thiên vị thiên lạc? Đại khái chính là bởi vì, thiên lạc cùng Thiên Diệp Phàm thật sự quá mức tương tự đi. Đã chết thiên lạc lầm bẩm lặp lại này này hai chữ. Tâm không chịu khống chế khó chịu lên. Nàng vừa mới rõ ràng chính mình tự mình phụ thân là ai, còn không có tới kịp đi gặp thượng một mặt, hắn cũng đã không còn nữa. Kêu chàng nổ mạnh không phải ngoài ý muốn đi. Đáy mắt này sinh ra lạnh băng hận ý, thiên lạc đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía thiên dung thiên hỏi. Đúng vậy, không phải ngoài ý muốn. Thiên dung thiên gật gật đầu, biểu tình ngưng trọng nói là hoàng phủ ra ra tay, hoàng phủ ra là dét quốc thần bí thế gia. Bọn họ như vậy cường đại gia thế, chúng ta thiên gia cũng là theo không kịp. Mà hoàng phủ Tú Tuyết là hoàng phủ gia đại tiểu thư, nàng cùng phụ thân ngươi chỉ giàn tình yêu, không bị hoàng phủ gia người sở tán thành. Chính là mụ mụ ngươi thực quả cường, cũng thực kiên cường. Nhắc tới hoàng phủ Tú Tuyết, Thiên Dung Thiên ánh mắt liền tràn ngập ôn nhu tưởng niệm. Nàng tình nguyện từ bỏ hoàng phủ gia đại tiểu thư thân phận, cũng muốn cùng Thiên diệt Phàm ở bên nhau. Cuối cùng Thiên Diệp Phàm ra ngoài ý muốn thời điểm, Nàng cũng không có từ bỏ ngươi. Vì ngươi có thể có cái hoàn chỉnh ra, nàng tiếp nhận rồi ta đề nghị, trở thành thê tử của ta. Ở ngươi năm tuổi năm ấy, hoàng phủ ra người lại tìm tới môn tới, vì không liên lụy chúng ta, mụ mụ ngươi một mình một người rời đi. Nghe xong thiên dung thiên theo như lời, thiên lạc chỉ cảm thấy chính mình ngực bị một cái tảng đá lớn hung hăng ngăn chặn, làm nàng mắt có chút chua sót. Ở nàng trong chi nhớ, về hoàng phủ tú tuyết hồi ước thiếu đáng thương. Thậm chí, không có ảnh chụp nói, nàng đều nhớ không rõ hoàng phủ tú tuyết bộ dáng. Chính là, nàng lại rất khẳng định, hoàng phủ tú tuyết là một cái hảo mẫu thân, nàng là thật sâu ái chính mình hài tử. Mà thiên diệt phàm, cũng nhất định là cái hảo phụ thân, hắn vì cứu nàng cùng nàng mũ mụ, không thiết táng thân biển lửa. Bị sống sờ sờ thiêu chết, là cái cái dạng gì cảm thụ đâu. Khẳng định là tương đương thống khổ cùng tuyệt vọng đi. Trong lòng càng thêm kiên định muốn đem hoàng phủ tú tuyết cứu ra quyết tâm, thiên lạc hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra. Hào một cái hoàng phủ ra, ta thiên lạc cùng bọn họ thế bất lưỡng lập. Trang ngập thị huyết hận ý lời nói từ mềm mại môi đỏ gian chậm rãi phun ra, thiên lạc chưa từng có như là như bây giờ hận quá ai. Hoàng phủ ra, hại nàng phụ thân chết thảm biển lửa, lại hại nàng mẫu thân không thể không vứt bỏ nàng đi xa, hiện tại lại đem nàng mẫu thân cấp cầm tù lên. Tuyệt đối không thể tha thứ. Tuyệt đối. Ngươi hiện tại không phải hoàng phủ ra đối thủ. Cảm nhận được thiên lạc kia khắc cốt khắc sâu trong lòng hận ý. Thiên dung thiên thanh âm trầm thấp nói. Thiên lạc, ngươi có biết ta vì cái gì không nghĩ làm ngươi thành lập rong binh đoàn.